đây là ý tứ gì nhằm vào ta tiêu viêm cấp hai trung kỳ trở đã vân v ậ n người mới ngươi danh tự này ngươi sẽ không phải là vân sơn cái kia láo tạp mao đệ tử nạp lan yên nhiên sư tỷ chứ vân v ậ n ta sư tỷ đại gia ngươi chương tám trăm năm mươi ba mã khí đại lục ta vân v ậ n nạp lan yên nhiên thụ nghiệp t h â n sư có được hay không sư tỷ đây là người nào nói cho ngươi cái này xui xẻo hải tử loạn truyền bá tin tức nghe được đến từ mã khí đại lục tiêu viêm vấn đề vân vận khỏe miệng nhất thời liền co giật một hồi trong lòng một trận đau khổ lời đồn đều truyền tới dị thế giới đi tới n à y lời đồn cũng thật là đáng sợ a không đúng các loại chính cảm thán lời đồn đáng sợ đột nhiên vân v ậ n chú ý tới cái gì một đôi đôi mắt đẹp hơi hiếp lại nhận thật cẩn thận nhìn một chút tán gâu trên màn ảnh cái kia hỏi mình có phải là nạp lan yên n h i ê n sư tỷ xui xẻo tên của hải tử tiêu viêm danh tự này vân vận nhưng là cực kỳ quen thuộc a không chỉ là bởi vì hắn là chính mình ái đồ đã từng vị h ô n g phu càng là bởi vì năm đó thiên vũ tiêu viêm dược mạng gạ thực sự là quá mức náo động khiến tiêu viêm dược hầu như đạt đến bị cả nước thỏa mạ mức độ mà cái kia tiêu viêm dược sáng tác nguyên hình chính là tiêu viêm đã như thế chính mình cái nào sợ rằng muốn đối với tiêu viêm không có cái gì ấn tượng sâu sắc vậy cũng là không hiện thực sự tỉnh dù sao chính mình luôn không khả năng không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ biết luyện đấu khí chứ như vậy vấn đề đến rồi cái này tiêu viêm biết mình là vân sơn đệ tử lại biết nạp lan yên nhiên lẽ nào hắn chính là mình đã hiểu biết cái kia tiêu viêm cùng cuộc sống mình ở cùng một thế giới bị cả nước t h o a mạ tiêu viêm dược cặn bản nam đừng hiểu lầm ta vân vận cũng không phải loại kia cổ hủ người coi đời này có quyền thế nam nhân đại thể đều tam thê tứ thiếp ta vân vận tự nhiên cũng sẽ không bởi vì một người đàn ông có mấy cái nữ nhân liền đem hắn định nghĩa vì là cặn bà nam nhưng một đấu khí chỉ có ba đoạn g i á t rưỡi thấy thế nào đều không có tư cách tam thê tứ thiếp chứ húng chi vẫn là ở tiết biểu m ộ i nhìn trộm biểu t ỷ rửa giấy như vậy đạo trời không tha sự tình một tên g i á t rưỡi ở có một cái thân phận địa vị quyền thế đều xa xa cao hơn chính mình mỹ lệ vị hôn thê điều kiện tiên quyết còn làm ra loại kia không bằng cầm thú sự tình thấy thế nào vân vận nàng đều cảm thấy dùng cặn bà nam hai chữ đến định nghĩa này cũng n ô i ngoạn ý cái kia đều là đối với cặn bà nam x ỉ nhục cặn bà nam cũng sẽ không đi làm mỗi tiết biểu mội cùng nhìn trộm biểu t ỷ r ử a giấy loại này phát điên sự tình ngươi nói đúng không cũng không biết chính hắn một thế giới tiêu viêm đã bị mình tiểu đệ từ trước sau giết hai lần mà trong đám nói chuyện cùng chính mình tiêu viêm là đến từ mã khí đại lục khác người của một thế giới vật vân vân theo bản năng liền coi hắn là làm năm đó cái kia có lỗi với chính mình ái đổ đ ổ vô lại không tiếp liền tuyệt mỹ khuôn mặt trên không khỏi né qua một vẻ tức giận tốt không chỉ làm như vậy xin lỗi yên nhiên sự tình hắn ngay cả ta là yên nhiên lão sư vẫn là sư tỷ hắn đều có thể tính sai đến hắn đây rốt cuộc là không có nhiều đem yên nhiên để ở trong lòng a vân vận trong lòng rất là không cam lòng nói thế nào nay cũng môi ngoạn ý đều là nạp lan yên nhiên vị hôn phu mặc dù là đã tưởng nhưng cũng không đến nổi ngay cả nàng thụ nghiệp t â n sư là ai cũng không biết đi còn sư tỷ ta sư tỷ ngươi cái đại đầu q u ý yêu vân vận có thể hay không muốn cùng mình âu hiếm đồ đệ làm t ì muội liền làm thầy trò rất tốt làm sao đang yên đang lành tao mày làm cái gì rốt cuộc đổi tốt một bộ xem ra vô cùng tốt sạch sẽ xiêm ý gì quay về tấm gương trang điểm một lúc sau đó thiên vũ đi tới nhìn thấy vân vận cao mày lúc này đưa tay nhẹ nhàng đem nàng u ố t lên một hồi cao mày đối với nàng nhẹ giọng hỏi hiện tại thiên vũ cũng coi như là tìm tới cùng vân vận ở chung chính s á t pháp môn vậy thì là ở trên giường nam nhân có việc nữ nhân phục lao ở dưới giường lao sư có việc đệ tử phục lao chính là như vậy hiện tại là ở dưới giường vì lẽ đó vân vận nếu như có cái gì phiền lòng sự tình chính mình phải vì nàng phục lao chính mình cũng rất đồng ý vì nàng phục lao như vậy vấn đề đến rồi đến cùng là chuyện gì làm cho nàng cao mày đây thiên vũ thiêu viêm tên khốn kia cũng tiến vào cái này nhóm sao bị thiên vũ dùng tay vỗ hòa cao mày vân vận ngẩng đầu nhìn thẳng hắn đi thẳng vào vấn đề đối với hỏi hắn thiêu viêm thiên vũ ngậm ép làm cái gì đang yên đang lành ngươi để hắn làm cái gì ngươi cùng hắn lại không quen làm sao ngươi còn muốn cùng hắn muốn nguyên bên trong như thế đến một hồi oanh oanh liệt liệt tương ái tương s á t à. thiên vũ v ẻ mặt ngay lập tức sẽ trở nên nghiêm túc lên sau đó hắn liếc mắt một cái giao lưu nhóm bên trong nhìn lướt qua tin tức ghi chép tiếp đó vẽ mặt nghiêm túc đột nhiên buông lỏng làm lửa này hóa ra là tên kia a À, hắn không phải chúng ta thế giới này tiêu viêm chúng ta thế giới này tiêu viêm đã bị ta giết chết hắn là đến từ một cùng chúng ta nơi này cực kỳ tương tự nhưng cũng có khác nhau rất lớn thế giới gọi là mã khí đại lục cái kia ở trong đám hỏi ngươi có phải là đại tiểu thư sư tỷ tiêu viêm là mã khí đại lục tiêu viêm thiên vũ ôm vân vận nhỏ và d à i eo nhỏ đối với nàng cười nói mã khí đại lục trải qua rất nhiều lần chiến đấu hai người ở thân mật sự t ì n h cũng đã từng làm hơn nữa nơi này vừa không có người cho nên đối với lén lút lâu eo chuyện như vậy vân vận đã có thể làm được không chống cự nghe được danh từ này nàng sắc mặt trở nên hơi kỳ quái lên không gì khác nàng thực sự không nghĩ ra được tại sao có người sẽ cho một khối đại lục lên như vậy một cái tên mã khí đại lục vì sao phải có cái chữ m a đây như vậy hắn hỏi ta có phải là yên nhiên sư tỷ như vậy nói ở hắn sinh hoạt cái kia cùng chúng ta cực kỳ tương tự trong thế giới ta không phải yên nhiên lão sư mà là nàng sư tỷ vân vận hỏi tiếp đúng thế thiên vũ gật đầu kỳ thực lúc trước hắn biết được chuyện này thời điểm vậy cũng là một mặt mẫu bức cái gì quỷ còn có loại này thao tác n à y kịch truyền hình bản đấu phá thương khung cải biến cũng quá đáng sợ đi trực tiếp liền đem người cho hạ thấp một bối phận nay còn không hết hải ba đông thành tiểu y tiên l ã o cha mẹ đặc nhĩ đằng núi thành gạo đằng sơn vẫn là già nam học viện trưởng lão gia mã đế quốc luyện dược sư công hội hội trưởng pháp mã thành xuất vân đế quốc quốc sư thái hư cổ long bộ tộc cùng cổ tộc liền dứt khoát trực tiếp sắp nhập cổ tộc tộc trưởng được gọi là long mẫu ha ha giảng đạo lý lúc đó xem này bộ kịch truyền hình thời điểm thiên vũ trong lòng cái kia thật gọi một trận mắt mất mồm hắn một xem qua nguyên người lại cũng không biết dưới một chương sẽ bá ra ra a sao nội dùng vị này biên kịch t r u bò cải biên lợi hại tiểu nhân thực sự là khâm phục khâm phục một phách thiên thần trưởng đưa cho ngươi không tạ à không nghĩ tới lại còn có một thế giới như vậy ta thành yên nhiên sư tỷ thú vị thật sự có thú vốn đang cho rằng cái k i a tiêu viêm là thế giới này đổ vô lại thêm cặn bả nam khi biết nguyên lai không phải là khác người của một thế giới sau đó vân vận bỏ đi đi tới ố t h ẳ n g thành tiêu ra đem hắn giết chết kích động khoe miệng vung lên trên mặt mang theo một tia cảm thấy hứng thú ý cười nói rằng há làm sao muốn đi thế giới kia nhìn một chút Nhận ra được vân vận đối đại với mã khí h lục ứ n gật thú, thiên tham thể thương một chút, ta thế hỏi. chủ nhóm hoặc là nhân viên quản lý thương lượng một chút, nhường ngươi cái kia viên đi thế giới kia cùng quản lượng Vân vũ v sao? dò Ừ, có là lý n g ậ gật đầu có chút bận tâm nhìn thiên vũ nói tuy rằng thiên vũ nói hắn cùng chủ nhóm còn có nhân viên quản lý quan hệ đều rất tốt nhưng không có thấy tận mắt đến vân vận vẫn ậ n v còn có chút lo lắng sẽ mang đến cho hắn phiền phức không có chuyện gì nay đều là việc nhỏ ta có đầy đủ điểm đầy đủ ngươi xuyên qua đến thế giới kia đi chơi thiên vũ sờ sờ chính mình thân ái lao sư đầu nhiều có thành tựu nói rằng chơi vân v ậ n có cảm thể không g i ánh c m ì đi chỗ đó sẽ là đi chơi, chỗ sẽ là mắt ộ t tương tự thế cùng cực chính mình ở cái c mình nơi này mình nói không giới, h kia kỳ ở c cùng cũng sẽ đi đây. hiểm nói ngươi i rèn luyện cùng bạo hiểm cũng khó Haha, ha, ế thế giới kia vì sao lại bị kêu là mã khí đại lục sao vì bị chọn sao? ô n vân vận ánh g qua h mắt c đọc đến lời trong lòng của nàng thiên vũ cười đối với nàng hỏi tại sao ngươi biết vân v ậ n xác thực đối với việc này thật tò mò ta đương nhiên biết bởi vì ở tại bọn hắn thế giới kia dù cho ngươi chỉ là một tên đấu giả chỉ cần ngươi có một t ấ t tốc độ rất nhanh tuấn mã ngươi cũng có thể chạy trốn đi đến từ một tên đấu thánh cường giả truy sát tại sao vậy chứ bởi vì đấu thánh mạ không ngơi ư nhanh à, hắn không đuổi kịp ngươi đừng hỏi ta tại sao đấu thánh sẽ cưỡi ngựa mà không phải trực tiếp sẽ ra không gian đi tới vấn đề này ta không có cách nào trả lời ngươi vân v ậ n đấu thánh cưỡi ngựa chương tám trăm năm mươi bốn g ư ơ i cũng cần bị giáo dục giáo dục đấu thánh cưỡi ngựa nghe được thiên vũ lời này vân vận phản ứng đầu tiên chính là không tin không có cách nào ai bảo đấu thánh cùng mã này hai loại sinh vật c h ê n lệch đẳng cấp thực sự là quá to lớn lớn đến người bình thường căn bản là sẽ không đem bọn họ liên lạc với đồng thời ở đấu khí đại lục cũng là có mã không chỉ là mã còn có gà vị thị cá những thứ này đều là phổ thông động vật không phải mã thú đối với ủng có trí k h ô n nhân loại đến nói không có uy hiếp gì vì lẽ đó liền trở thành bị nuôi nhốt tồn tại có người nắm mã đến làm công cụ thay đi bộ điểm này vân vận cũng là biết nhưng này đối tượng giới hạn với tốc độ cùng thể lực cũng không bằng mã đại đấu sư trở xuống c ư ờ n giả g được rồi còn có một chút đại đấu sư cũng sẽ người cưỡi ngựa đường nhưng số lượng không nhiều chỉ khi nào trở thành đấu linh cơn giả vậy thì thật sự hầu như sẽ không lại người cưỡi ngựa đường nguyên nhân có hai một mã thể lực cùng tốc độ cũng không sánh bằng bọn họ người cưỡi ngựa đường còn không bằng chính mình triển khai đấu kỹ bay vào đây hai đến đấu linh tầng thứ này người thực lực của bọn họ cùng giá trị bản thân đều đủ để chống đỡ bọn họ đi thu được một con ma thu đến làm v ậ t cưỡi đương nhiên nhiều nhất cũng chính là thế giới này ba ma thu cấp bốn nhưng tốc độ của bọn họ thể lực cùng sự chịu đựng thậm chí thực lực đều rất xa vượt qua một thất phổ thông vô dụng mã có hai cái này nguyên nhân ở thử hỏi đấu thánh loại kia cấp độ cường giả lại làm sao có khả năng sẽ người cưỡi ngựa đường đây cưới ma t h ú ra đi còn tạm được vậy thì như một đế quốc thủ phủ hắn sẽ cố ý đi tìm một bát siêu cơm để lót dạ sao chuyện này căn bản là là không hiện thực sự tình có được hay không đừng mơ tới nữa làm sao ngươi không tin nhìn vân vận nhìn về phía mình cái ánh mắt y i a thiên vũ nơi nào còn có thể không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì lúc này đối với nàng lên tiếng hỏi ngươi cảm thấy đấu thánh cưỡi ngựa hơn nữa chỉ cần mã tốc độ rất nhanh liền có thể trốn đi đến từ đấu thánh truy sát loại này hoang đường vô lý ta sẽ tin sao vân vận hờ hững hỏi ngược lại coi như thật sự có cái k i a đấu thánh ăn no không có chuyện làm chính mình tìm ngược vậy cũng không đến nỗi mã không có người ta nhanh liền giết không xong mình muốn giết người chứ mã không có người ta sai nha vậy thì chính mình vượt qua đi à mặc kệ là thuấn t h i ể m vẫn là sẽ ra không gian này đều là chuyện rất đơn giản tình ngực rồi chỉ là một con ngựa chẳng lẽ còn có thể siêu thánh hay sao ta cũng cảm thấy ngươi sẽ không tin nhưng ta nói đều là thật sự ta phát bốn thiên vũ có thể lý giải vân vận không tin mình tâm tình liền dựng thẳng lên xong chỉ chỉ vào bầu trời một mặt bất đắc dĩ nói ta là thật sự không tin ngươi nói loại kia quá mức hoang đường ta phát năm vân vận nói rất chân thành thiên vũ phát năm cái kia có phải là còn có sáu đây này ta nói vân vận ngươi đáp lại một hồi ta được không ngươi đến cùng có phải là vân sơn cái kia láo tạc mao đệ tử nạp lan yên nhiên sư tỷ a lúc này giao lưu nhóm bên trong đến từ mã khi đại lục tiêu viêm lần thứ hai đối với vân vận nói không chỉ là vân vận vừa bắt đầu cho rằng hắn là cùng cuộc sống mình ở cùng người của một thế giới liền ngay cả tương lai mã phá bầu trời tiêu viêm cũng là như thế cho rằng không có cách nào tuy nói thế giới song song cái này khái niệm ở trong đám đã có có thể xuất hiện số lần cũng không nhiều bởi vậy ở trong tình huống bình thường đụng tới chính mình nghe qua người tên đại gia đều sẽ lầm tưởng nàng chính là mình người của thế giới này cùng cuộc sống mình ở cùng một khoảng trời bên dưới đợi lát nữa ta sẽ cùng ngươi nói bị tiêu viêm vân vận quay về thiên vũ nói một câu sau đó tâm thần lần nữa tiến vào giao lưu nhóm bên trong nay đi vào nàng liền phát hiện tán gâu trên màn ảnh lại nhiều rất nhiều cái tin tức có là cùng mình chào hỏi tin tức cũng có hỏi mình có phải là cùng tiêu viêm đến từ cùng người của một thế giới còn có nhưng là người khác lẫn nhau ở nói chuyện t h i ế m nói chung đa dạng vân v ậ n nhìn ra có chút đau đầu có điều nàng vẫn làn lại tính tình đem những tin tức này từ đầu cho nhìn thấy thôi đều là chút vô dụng phí lợi không có gì cần thiết phải chú ý địa phương mở bàn tay đem bàn t r à cái kia một viên linh quả cùng một miếng thịt lám cho h ú t tới đưa chúng nó phân biệt đựng vào hai cái chuyên môn hồng bao phân phát phỉ cùng nạ rủ tổ cho rằng đắp lễ miễn cho bọn họ nói mình không có lễ phép sau đó vân vận liền bắt đầu chính diện quay về cái kia có người nói là đến từ mã khí đại lục tiêu viêm mã khí đại lục h ừ có điều là cái gì đại lục tiêu viêm phòng chứng đều sẽ không là người tốt lành gì vân vận ở trong lòng lầm bầm một câu trận liền phát ra điều tin tức đi ra ngoài dùng để hồi phục tiêu viêm vấn đề vân vận cấp bốn hậu kỳ không sai ta chính là vân sơn đệ tử vân vận tiêu viêm tiểu quỷ ngươi đại như hà vân vận không có nói mình không phải nạp lan yên nhiên thế giới mà là giáo viên của nàng vì là chính là muốn xem một chút cái tên này nộ coi chính mình là hắn thế giới kia vân v ậ n sau đó sẽ nói cái gì dạng đi ra hư cũng thật là ngươi a thực sự là h o à n gia ngõ hẹp các ngươi vân lam tông đê tiện vô liêm sỉ vi phạm năm tộc minh ước đánh vì là dược lao báo thủ danh nghĩa đến công nhiên nước hiếp ta tiêu ra vân sơn lao thất phu kia càng là đem bàn tay tiến vào già nam học viện bên trong chính là không chịu buông tha ta vân v ậ n ta hỏi ngươi các ngươi vân lam tông còn muốn mặt sao nhìn thấy vân vận lại thừa nhận chính mình chính là vân sơn đệ tử mà khi đại lục tiêu viêm ngay lập tức sẽ coi nàng là thành chỗ ở mình thế giới vân vân ở trong đám quay về nàng lớn tiếng quát lớn nói hoàn toàn không có để ý vân vận ảnh chân dung trên cấp bốn hậu kỳ danh hiệu cấp bốn hậu kỳ lại làm sao ta tuy rằng chỉ là cấp hai trung kỳ nhưng ta còn trẻ nữ nhân này vừa nhìn liền lớn hơn so với ta cái chí bảy tám tuổi cho ta ba thời gian m ộ ư ơ i năm ta tin tưởng ta nhất định cũng có thể đạt đến cấp bốn hậu kỳ cái này đẳng cấp chờ chút thật giống có không đúng chỗ nào là nơi nào đây tiêu viêm lúc này hơi nghi hoặc một chút một bên khác vân vận lúc này có chút một bức nam tộc minh nước cái gì nam tộc minh nước ta vân lam tông không có cùng ai kết mina còn có giả nam học viện cái tiêu phá địa phương không phải sớm đã bị thiên vũ cho nổ sao làm sao m à khi đại lục giả nam học viện không có bị nổ mặt khác cho dược lao báo thủ dược lão là ai vậy chúng ta vân lam tông tại sao phải cho hắn báo thủ vân vận cảm thấy cái này m à khi đại lục cùng chính hắn một thế giới khả năng vẫn có rất nhiều không giống tuy rằng đều có tiêu viêm vân vận vân sơn nạp lan yên nhiên cùng vân lam tông nhưng vẫn có rất nhiều thứ là không giống nhau c h ỉ ít tiêu viêm l ờ i này chính mình chỉ nghe rõ ràng một n ữ a bất cẩn chính là nói vân lam tông bắt nạt hắn còn có tiêu ra hỏi mình vân lam tông còn biết xấu hổ hay không h vân v ậ n tính khí tại chỗ liền lên đến rồi bắt nạt nhà các ngươi liền không biết xấu hổ à, nhà các ngươi mặt lớn như vậy à, ta liền bắt nạt phụ các ngươi nhà ngươi có thể bắt ta thế nào vân v ậ n tuy rằng tâm địa thiện lương nhưng dù sao thân ở địa vị cao nhiều năm n ạ o khí khẳng định cũng là có bị người trực tiếp hỏi có xấu hổ hay không nàng nếu như còn không t ứ c giận cái kia nàng vẫn xứng làm vân lam tông tông chủ tám sao đâu tông cường giả sao thiên vũ ngươi có biện pháp nhường ta đi chỗ đó cái mã khí đại lục một chuyến sao ta cảm thấy thế giới kia tiêu viêm cũng cần bị giáo dục giáo dục lúc này vân vận từ trong đám lui đi ra trở lại hiện thực thế giới quay về chẳng biết lúc nào một đôi tay lại ôm mình mà lộ ra một mặt say sưa dáng dấp thiên vũ hỏi a ngươi vừa nói cái gì lặp lại lần nữa ta không hề nghe rõ thiên vũ n g ẩ n người hỏi vân vận ngươi cũng cần bị giáo dục giáo dục chương tám trăm năm mươi lăm khoảng cách sản sinh không phải đẹp mà là đ ù n g một trưởng vỗ đi cái tên này ôm chính mình e o v ố t chó vân vận trên mặt hiện ra một tia xấu hổ cùng lộ hồng chuyện gì thế này cái tên này là nghiện vẫn là nghiện làm sao mặc kệ là ở trên giường vẫn là dưới giường luôn yêu thích chiếm món hời của chính mình tuổi còn trẻ liền tốt như vậy sắc tương lai có thể làm sao bây giờ a không sợ đào hết rồi thân thể biến hồ lảo tới sao được rồi này đều là nói sau sau đó đem hắn quản nghiêm một điểm không cho hắn t h ị t ă n đói bụng hắn một quãng thời gian tin tưởng liền có thể bắt hắn cho sửa lại lại đây Hiện tại vấn đề là chính mình khí thấy hương thú, thể không thế chính tại đối với cái kia đại lại biết đi tới thế giới kia, cần có một người vấn nên cần đến rất một vì đề là lục làm cảm có có mã sao mà người kia tự nhiên chính là trước mắt cái này bị chính mình lấy tay vớt ve chính một mặt toan ức nhìn mình đổ vô lại thêm cấp tám nạp lan thiên vũ không tiếp hô ta nói ngươi có biện pháp nào hay không nhường ta đi chỗ đó cái mã khí đại lục một chuyến ta đối với thế giới kia cảm thấy rất hứng thú hơn nữa ta cảm thấy thế giới kia tiêu viêm cần bị giáo dục giáo dục sâu sắc thở m ộ t hơi cân nhắc đến tên khốn kiếp này thực lực hiện tại so với mình mạnh hơn vân vận tạm thời đẻ xuống muốn đem hắn bạo đánh một trận nỗi kích động một lần nữa đối với hỏi hắn a ngươi cũng muốn đi cùng nhân ra đấu m ạ a nghe được vân vận vấn đề này cũng không biết nội tâm của nàng ý nghĩ thiên vũ vừa d ơ tay lên đến liền muốn đi một lần nữa ô m động tác của nàng đột nhiên một trận có chút mộng bức hỏi thế giới kia có cái gì tốt đi đánh đ ấ u phá thương không danh nghĩa thế giới võ hiệp trừ lại kết cục thời điểm có chút đặc hiệu cái khắc kịch tập à, căn bản liền không nhìn thấy có thể được gọi là đặc hiệu bằng dáng lúc trước truyền phát tin thời điểm có thể nói là đem mặt mũi bên trong tử tất cả đều cho ném mất nhiều lần thiên vũ xem cái khắc kịch truyền hình thời điểm mở ra đặc hiệu cho sắt vách đấu phá lưu chút mặt mũi đi lưu cái dắm mặt mũi a mặt mũi là người khác cho mặt là chính mình ném chính mình cũng không biết xấu hổ còn muốn muốn người khác nghệ tình thế giới này nếu là có tươi đẹp như vậy vậy còn sẽ có nhiều người như vậy cả ngày hảo tưởng cái này hảo tưởng cái kia khắp nơi đàm luận giấc mơ sao không thể sự tình a hơn nữa thiên vũ lúc đó còn nghe nói nay bộ kịch truyền hình quay trụ tổng cộng bỏ ra sáu trăm triệu hoa hạ tệ con số này thật đúng là đem thiên vũ cho sợ hết hồn l i ê n như thế một bộ nội dung vở kịch cải biên rắc rưởi diễn viên hành động rắc rưởi đặc hiệu cũng rác rưởi rác rưởi kịch truyền hình đều muốn sáu trăm triệu hoa hạ tệ là ta đại hoa hạ tiền không đáng giá vẫn là xảy ra chuyện gì tiền đều hoa đi nơi nào thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi cái kia bộ kịch truyền hình biên kịch còn có đạo diễn quả thực chính là có độc trở lại chuyện chính kịch truyền hình là rắp rưởi như vậy khi nó biến thành một thế giới chân thực sau thế giới kia tự nhiên cũng là rắp rưởi điểm ấy không thể nghi ngờ là lấy nơi đó tuy rằng cũng là đấu phá thương khung thế giới nhưng thiên vũ biết thế giới kia đẳng cấp cũng không cao thậm chí lấy chính mình bây giờ tầm mắt tới nói có thể nói là rất thấp nhìn ra cũng là so với kim vo thế giới cường một tí tẹo như thế đi chỗ đó dạng một thế giới làm gì đối với như vậy một thế giới cảm thấy hứng thú làm gì ngươi nếu như thật muốn đi dị thế giới dung o ạ n vậy mình dẫn ngươi đi siêu thần học viện thế giới tuyệt đối bao ngươi thỏa mãn nơi đó chơi vui lại thú vị đồ vật có thể hơn nhiều vẫn nhi a ta cảm thấy cái k i a mã khí đại lục đừng nói chuyện cẩn thận không nên động thủ động cước lại là một trưởng vỗ đi thiên vũ muốn ôm chính mình eo nhỏ cầu t r à o vân vận lạnh giọng nói rằng thiên vũ đây là làm sao dường lên một lượn ôm một hồi đều không cho mặc vào còn liền trở mặt không q u n biết nữ lưu mạnh a nhìn bị vân vận vuốt ve tay thiên vũ con mắt chừng c ổ n đốc h ử nam nhi tốt trí ở b ố n phương ngươi đừng c ả n g à y đã nghĩ loại chuyện kia nhìn thấy thiên vũ cái kia mộng bức vẻ mặt vân v ậ n có chút khó chịu nhẹ dọn dạy dỗ trí ở b ố n phương nghe được cái từ này thiên vũ càng thêm một ép không phải nàng yêu cầu mình cố ra một điểm đừng cũng không có việc gì lao ra bên ngoài chạy sao làm sao đem ta ngủ xong liền lại thay đổi chủ ý muốn ta trí ở b ố n phương đây là muốn đem ta đ ổ i ra khỏi nhà tiết tấu a cho nên nói vân vận ngươi sẽ không đúng là cá biệt người ngủ liền trở mặt không quen biết nữ lưu manh chứ thiên vũ cảm giác mình có chút hoảng làm sao bây giờ ở tuyến chờ rất lớp được rồi ngươi vừa nay muốn nói cùng ta cái gì nói tiếp chứ không muốn lại tiếp tục cái đề tài này vân v ậ n đối với thiên vũ nói rằng ta rất sao hiện ở nơi nào còn có tâm tình nói cái gì vừa nay mà a khi a không phải ngươi rốt cuộc là ý gì a thiên vũ nhìn t r ò n g chọc vào trước mắt vân v ậ n nàng nếu như dám nói mình hầu hạ nàng không thoải mái vì lẽ đó cái tia chuyện gì sau đó coi như song đi loại hình thiên vũ dám căm đoan làm cho nàng cả đời đều không xuống giường được không thoải mái tối hôm qua ta xem rất thoải mái như gió xuân ấm áp bị thiên vũ như thế nhìn chòng chọc vào vân vận cảm giác mình càng thêm khó chịu cái tên này làm sao như vậy à đối với chuyện như thế này đã vậy còn quá kiên trì nơi nào sẽ không biết thiên vũ lúc này nhìn mình chằm chằm là nhân tại sao vân vận do dự một lúc sau đó môi khẽ mở âm thanh cùng mỗi như thế tiểu nhân nói rằng cái kia cái gì ta chính là cảm thấy chúng ta hiện tại luôn như vậy không tốt lắm các loại chờ sau này lại cái kia đi không phải có một câu nói gọi khoảng cách sản sinh đẹp không chúng ta còn trẻ các loại thành thục một điểm lại khoảng cách sản sinh không phải đẹp mà là người thứ ba không giống nhau không chờ vân vận nói hết lời thiên vũ liền trực tiếp đánh gãy nàng một mặt nghiêm túc nói đệ người thứ ba bị thiên vũ dùng cái từ ngữ này cắt đứt lời nói vân vận n g à người chợt biến s ắ c mặt cái tên này đây là ý gì a h ắ n câu nói này khẳng định có càng sâu tầng hàm nghĩa đúng không hắn là ý đó đúng không x ẹ o thân hình tuấn thiệm thừa dịp vân vận sững sờ thời gian đem ôm lấy thiên vũ đem miệng ghé vào nàng bên t a y đối với nàng hỏi ngươi nhường ta đi chỉ ở bốn phương là muốn cho ta đi tìm đệ tam đệ tứ người sao ngươi dám vân vận theo bản năng nổi giận nói vậy thì là ngươi muốn đi tìm đệ tam đệ tứ người ta mới không phải loại người như vậy đây ngươi cho rằng ai cũng là người a vân vận càng thêm tức giận vì lẽ đó a giữa chúng ta muốn khoảng cách thứ này làm gì ta không muốn nó t h i ê n vũ đem vân vận ôm càng chặt vân vận lời này ta nghe được là thật vui vẻ chỉ là tại sao luôn cảm giác có chỗ nào không đúng đây ngươi đừng rời đi lời đúng rồi ngươi vừa nói ngươi muốn đi mã khí đại lục nhìn một chút ý nghĩ này rất tốt nhiều năm như vậy ta vẫn không có khỏe mạnh cùng ngươi đi ra ngoài l ư ỡ n một du lịch đây không thành vấn đề chuyện này liền giao cho ta ta đi tìm chủ nhóm đến thời điểm chúng ta cùng đi thế giới kia lỗ mã không cho vân vận nói hết lời cơ hội thấy nàng lại muốn nói xong thiên vũ cấp ở nàng phía trước đem lời nói ra khỏi miệng cho t ớ i trước cảm thấy mã khí đại lục không tốt tâm tư quên đi sinh sống ở trong thành thị lớn ta tình cờ là nông thôn nhìn một chút đổi một cái cảnh tượng trước mắt kỳ thực cũng là rất tốt một chuyện m à vân vận ta còn có thể nói cái gì này chính là hoàn toàn không cho ta cơ hội nói chuyện a ai chương tám trăm năm mươi sáu ta tiêu viêm tất cả đều là tình cảm cuối cùng vân vận vẫn không thể nào dựa theo chính mình ý nghĩ trong lòng cùng thiên vũ tới một người khoảng cách sản sinh mỹ dù sao tiểu tử này cũng đã nói rồi khoảng cách sản sinh không phải đẹp mà là người thứ ba này rất sao chính mình còn có thể nói cái gì thật sự đi tìm người thứ ba vẫn là phong túng hắn đi tìm người thứ ba hai người này cũng không thể A, vì lẽ đó không có cách nào chỉ có thể bỏ mặc hắn như thế đi theo bên cạnh mình có điều thịt là không thể cho hắn ăn Tuyệt đối không thể, đối không phải không không vân ậ y ngày, này đem mình làm hắn dưỡng khẩu thể dưỡng càng lớn càng、ngày. sau vị có thể làm sao b y giờ h hôm hôm thiên ớ tới sớm tối ngày hôm qua còn có sáng sớm hôm nay qua có vân ụ rung ánh, v vận, vận ta h thể theo â n liền bản năng rung rất Quá dậy. s o đ á nói g rằng nhưng cũng cũng sợ. sau Tuy thích, thích, thoải quá này kích kích khi c mái chút chịu không n ổ Ai? ta nói, Vân vận, các ngươi vân l à m tông là thật sự dự định vi phạm nam tộc minh nước sao giao lưu nhóm bên trong đến từ mã khi đại lục tiêu viêm thấy cái này vân vận lại không để ý tới chính mình liền lại một lần nữa đối với nam nói nam tộc minh nước không biết ngươi nói chính là cái nào nam tộc chính là thiên vũ ra mặt d à y cùng ăn sau này mình liền lên nghiện cảm thấy lo lắng đột nhiên bị người ở trong đám vân vận tâm thần hơi đ ộ n g tiến vào nhóm vừa nhìn phát hiện lại là một thế giới khác tiêu viêm sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống nhàn n h ạ t hỏi nàng rất muốn biết ở một thế giới khác vân lam tông cùng cái nào bốn cái thế lực tạo thành liên minh còn có minh ước ừ các ngươi vân lam tông quả nhưng đã quên đi rồi đã từng năm tộc ước định thật là có đủ không coi nghĩa khí ra gì nhìn thấy vân vận phát ra tin tức mã khí đại lục chính đang giả nam học viện học tập tiêu viêm sắc mặt lạnh lẽo không vui nói. Vân vận. Đừng tưởng rằng ngươi vui tuổi các ò n nhỏ, ta thì sẽ không thì ta sẽ đ n ngươi,、dám、như vậy nói h dám vậy h u y ệ ngươi c ù n ta, ta chờ ta đến n g thế thứ nhất một trận. chuyện chính đánh giới ngươi ngươi kia sau đó, chuyện thứ nhất chính là đem ngươi đánh một Các là bạo vân lam tông chúng ta tiêu ra tinh v ấ n c á c cổ tộc nạp lang gia này năm gia tộc lớn minh nước ngươi thân là vân sơn cái kia lão tạp mao đệ tử lại còn nói quên liền quên đi các ngươi vân lam tông cũng thật là có đủ dễ quên a tiêu viêm tiếp tục đối với vân vận trâm trọng nói vân vận tinh vất gác cái thế lực này ta từng nghe qua là trung châu cái thứ nhất hàng đầu thế lực Rất mạnh, nạp lúc a ra n t h lực này vân vận xoay người đối với cái kia tựa hồ đang cùng chủ nhóm chuyện thương lượng nhìn có thể hay không để cho hai người đi mã khí đại lục lữ du lịch thiên vũ hỏi không lợi hại rác r ư i gia tộc tộc trưởng còn là một tự phế đấu khí rác r ư i thiên vũ thuận miệng hồi đáp hắn cũng không có ở cùng cái gì chủ nhóm chuyện thương lượng chính hắn chính là chủ nhóm thương lượng cái giam a hắn chỉ là ở cùng thụy kỳ lân táng gấu hỏi một câu hắn siêu thần học viện thế giới hiện tại tình hình dù sao bạch phượng cựu cùng mình tiểu đồ đệ có thể chính ở chỗ này đây đặc biệt là chính mình tiểu đồ đệ chính mình lúc đi hắn vừa mới mới vừa chúc cơ hiện tại cũng không biết trưởng thành đến mức nào nếu như hắn vẫn không có kết g a k i đan vậy mình liền muốn cân nhắc có phải là nên cho hắn dùng dược nhường hắn lấy nghiền ép tiềm lực phương thức mạnh mẽ tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn này có thể quan hệ đến chính mình đầu mối chính nhiệm vụ rất trọng yếu cho tới sẽ nghiền ép tiềm lực của hắn cái gì điểm này thiên vũ cũng không thế nào lo lắng nếu là không có ta đ ờ i này của hắn thành tựu nổ tung trời cũng liền một kim đan nhưng nếu là ta cho hắn dùng dược tuy nói nghiền ép tiềm lực của hắn nhưng lại có thể nhường hắn trong nháy mắt trưởng thành lên thành đại thừa cấp tu sĩ thậm chí phi thăng cũng không phải là không thể được có câu nói nói thế nào tới ta tuy rằng nghiền ép tiềm lực của ngươi nhưng cũng nhường ngươi khởi điểm so với ngươi nguyên bản điểm cuối còn xa hơn đã như vậy vậy ngươi còn cần tiềm lực thứ này làm gì à lại không thể ăn ngươi nói đúng đi đương nhiên dù sao cũng là chính mình đồ đệ nếu như có thể ở không nghiền ép hắn tiềm lực điều kiện tiên quyết hoàn thành chính mình đầu mối chính nhiệm vụ thiên vũ vẫn là đồng ý chờ một chút nhi liền nhìn hắn có được hay không khí có hay không đạt đến chính mình cho hắn thiết trí yêu cầu chủ nhân ta cùng h ỏ a kỳ lân đạt được liên hệ nó nói trước đây không lâu âu luyện vừa kết ra kim đan tiểu điện hạ chính bồi tiếp hắn đồng thời ở siêu thần học viện trong thế giới chung quanh du mật đây không lâu lắm thủy kỳ lân tin tức phát đưa tới được tin tức này thiên vũ t h ở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt cảnh giới kim đan tương đương với vạn giới t ă m g g i a hệ thống yêu cầu là muốn chính mình ở trong vòng ba năm đem ôn luyện bồi dưỡng đến chí ít cấp bốn cảnh giới hiện tại quá khứ một năm rưỡi còn có một năm rưỡi không có vấn đề về thời gian là đầy đủ xem ra chính mình có thể cho hắn một bảo lưu tiềm lực cơ hội đây không đúng tu luyện tiềm lực có thể bảo lưu nhưng tăng lên tới cấp bốn cường giả tốc độ cũng phải tăng cao đến mới được lần trước đã nghĩ đến có thể cân nhắc dùng siêu thần học viện thế giới kỹ thuật cho hắn cung cấp một đài siêu máy tính cứ như vậy việc tu luyện của hắn tiềm lực sẽ không bị nghiền ép thực lực cũng có thể tăng lên trên diện rộng đ ạ t đến cấp bốn cảnh giới cũng không khó khăn thiên vũ trong lòng nhất thời thì có một mấy c u n g t h ủ y kỳ lân đánh một tiếng bắt chuyện sau thiên vũ đóng cùng nó đối thoại trước cửa sổ chợ đưa mắt nhìn phía vân v ậ n nữ nhân này khi nghe đến chính mình trả lời sau đó chính đang trong đám giáo dục tiêu viêm cái gì gọi là làm làm người phải tự biết mình cái gì gọi là muốn tôn trọng cường giả chỉ là tiêu ra tộc trưởng đều không có đấu khí Làm người còn ngông cùng như vậy, động một chút ngông như động mắng người ta láo sư vậy, một tạm ta là láo là lao bị a ra, ra thay o nào còn khác còn lúc có cùng, còn nghi vấn nhân ra, người khác nếu như bởi vậy bắt nạt hắn, hắn còn nói nhân lớn Không người nên như thế, có niềm tin, vừa ngông cùng, còn không cho người khác bắt nạt hắn. Không ngươi, phải, thói thế cho khác bởi đời đổi, ai Ngươi vậy vừa yếu đều bắt bắt bắt bắt trở vậy? lấy hắn. nạt nạt nạt ép đỏ. vân vận như vậy chỉ trích mã khi đại lục tiêu viêm được nêu là một khi à nếu không là già nam học viện cùng vân làm tông cách có chút xa hắn cần phải xông tới hướng về nữ nhân này trên mặt mạnh mẽ đánh tới một quyền không thể không nữ nhân này vẫn là rất đẹp đẽ làm mất mặt có chút đáng tiếc đánh cái bụng đi ngược lại trên bụng thương sẽ không ảnh hưởng mỹ quan là một người có tố chất nam nhân tiêu viêm tự cho là mình đối với sự vật tốt đẹp vẫn là rất bảo vệ dù cho thực sự là không thể nhịn được nữa muốn đi thương t ổ n nàng cũng chắc chắn sẽ không phá hoại đến nàng khuôn mặt đẹp hết cách rồi ta tiêu viêm người này chính là như vậy thích trưng diện tất cả đều là tình cảm v ẫ n vận tiêu viêm được rồi bụn hoàng xem các ngươi ở này nói rồi n ử a này g nhìn ra đầu đều lớn hơn rồi như vậy đi bụn hoàng nơi này có một quyển không thượng đế kinh xem các ngươi hai l ư u duyên liền tiện nghi bán cho các ngươi các ngươi ai nếu có thể đem nó cho học được bùn hoàng bảo đảm các ngươi tuyệt đối có thể đem đối phương đánh cho liền hắn mẹ đều không nhận ra hàn đến ngay ở tiêu viêm tức giận đến muốn đối với vân vận nói t h u tục thời điểm ăn mặc cái quần có hoa trong miệng cắn cai ở trong đám cướp đến sâu kẹo h ồ lô hát hoàng đối với hai người nói trong tay nó là một quyển từ thượng cổ lưu truyền tới nay đế kinh không muốn hoài nghi kinh xác thực là đế kinh không có làm bộ chỉ có điều này bản đế kinh cùng trước cái kêu bản hát hoàng kinh như thế chỉ có tờ thứ nhất có chữ viết nội dung phía sau chỉ có tu vi đầy đủ cao người mới có thể nhìn thấy còn rốt cuộc muốn cao bao nhiêu tu vi mới có thể nhìn thấy điểm này bùn hoàng cũng không biết ta vân v ậ n cấp bốn hậu kỳ hát hoàng không cần không cần cái gì để kinh ta hiện tại liền có thể đem hắn đánh cho liền hắn mẹ đều không nhận ra hắn đến hát hoàng tiêu viêm chương tám trăm năm mươi bảy hát hoàng hố tiêu viêm ta hát hoàng cậu nhà giàu chính là muốn kiếm chút đỉnh tiền tiền, làm sao liền như thế khó lý nhìn thấy vân v ậ n phát ra tin tức lại liếc mắt nhìn nàng ảnh chân dung trên cấp bốn hậu kỳ danh hiệu còn có tiêu viêm ảnh chân dung trên cấp hai chùm kỳ danh hiệu già thiên thế giới hắc hoàng không nói lời nào chỉ là sờ sờ trong tay không thượng đế kinh mặt chó trên né qua một tia thất lạc vẻ mặt hai người kia thực lực trên lệnh quá to lớn làm được bản thân này bản thần công bí tịch không tốt bản a ai thời đại này chuyện làm ăn thực sự là càng ngày càng khó làm yêu một bên khác mã khí đại lục tiêu viêm sắc mặt khỏi nói có bao nhiêu khó coi vừa nay hắn nhìn thấy vân vận phát ra tin tức tức dẫn đến một phật thăng tiên hai phật xuất thế suýt chút nữa không có bị nữ nhân này thật là độc một cái miệng a lại nói như vậy hiện tại liền có thể đem ta đánh cho ngay cả ta mẹ đều không nhận ra ta đến ngươi lại nói như thế trực tiếp làm như vậy thật sự được không nói thế nào ta cũng là một nam tử trưởng thành ai n à y trong đám nhiều người như vậy ngươi nói nếu như vậy ta có còn nên mặt mũi ta đây thực sự là nếu không là cách màn hình hơn nữa chính mình còn không đánh lại nàng tiêu viêm hiện tại chính là thật sự rất muốn đem vân vận phá tan đánh một trận nữ nhân này so với nàng cái k i a chết tiệt lao sư tính cách còn muốn ác liệt nói chuyện lại như thế hại người tiêu viêm sờ sờ chính mình lương tâm cảm giác lao đau đớn tiêu viêm hừ chờ xem không bao lâu nữa ta sẽ đi b á i phòng ngươi đến thời điểm nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta v ẫ n làm tông lợi hại thấy tiêu viêm bị tự mình nói nói không ra lời vân vận cuối cùng đối với hắn nói một câu sau đó liền từ trong đám lui đi ra trở lại thế giới hiện thực bên trong nàng không có cùng cái khác người mới như thế đi tới một trong hoàn cảnh lạ l ắ m chuyện thứ nhất chính là lặn dưới nước quan sát sau đó ở quen thuộc một điểm nơi này sau lại nhô ra và những người khác chào hỏi từng điểm từng điểm quen thuộc hoàn cảnh này nhường nó biến thành chính mình hiểu biết địa phương bởi vì có thiên vũ ở liên quan với trong đám những người kia còn có mỗi người bọn họ đặc điểm cùng với trong đám liên quan với nhóm văn kiện cùng nhóm thông cáo sự tình thiên vũ đã sớm tất cả đều cùng mình nói rồi vì lẽ đó chính mình không cần đi cùng bọn họ nói lời khách sáo cũng có thể ở trong đám l a n lộn vui vẻ sung sướng dùng câu thông tục mà nói ta phía sau có người được rồi khả năng này có vẻ vân vận có chút con b u ồ n kỳ thực không phải mà là vân vận tính tình nguyên bản liền không phải loại kia yêu cùng người xa lạ giao lưu giả thiết nàng thanh nhã như mây chấp nhất hờ hững tầm nhìn chấn định đơn giản tới nói chính là tính tình lạnh nhạn không yêu cùng người xa lạ nói chuyện như vậy cô nương không tốt phao chỉ khi nào phao lên cái kia là có thể tuyệt đối yên tâm hiện tại thiên vũ chính là bộ dáng này này đ ừ n g đi đồ vô lại nữ đồ vô lại thật vất vả chậm lại đang muốn sẽ cùng vân vận mắng to ba trăm cái hiệp kết quả chính mình cái quái gì vậy phát hiện nữ nhân này lại hạ tuyến hạ tuyến ta đi người cái này đáng ghét nữ nhân ở đây khinh bị ta làm thấp đi ta cuối cùng còn uy hiếp ta một câu lại liền như thế đi rồi trở về a chúng ta tiếp theo mắng nhau a đồ vô lại đáng ghét còn n h ư ờ n g ta mở mang kiến thức một chút vân l à m tông lợi hại ta liên vân núi cũng không sợ ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi à? hừ thấy vân vận không có cách nào bị chính mình cho gọi trở về tiêu viêm ở trong đám bất mãn mạnh miệng nói cho dù trong lòng có chút hốt hoảng nhưng trên mặt vẫn là gắng gượng một bộ ta không sợ dáng vẻ hết cách rồi tiêu g i a đã xuống dốc cha của chính mình càng là ngớ ngẩn tự phế bỏ đầu khí sức chiến đấu ngay cả mình cũng không bằng ở tình huống như vậy tiêu g i a là khẳng định không có cách nào cho mình cho rằng chỗ dựa mà muốn dựa vào thực lực của chính mình đối phó vân sơn cái tia lao tạp mao đệ tử thân truyền Có、cấp ó c bốn hậu kỳ tu vi vân vân l ấ y chính mình hiện tại cấp hai trùng kỳ tu vi thực sự là khó khăn tầng tầng a chờ chút cấp bốn hậu kỳ tiêu viêm đột nhiên phát hiện cái gì sâu sắc liếc mắt nhìn vân vận ảnh chân dung trên thực lực danh hiệu sau đó hắn tâm đột nhiên mắt l ạ n h cấp bốn hậu kỳ sao có thể có chuyện đó vân sơn đệ tử làm sao có khả năng sẽ có mạnh mẽ như vậy tu vi tiêu viêm con mắt t r ừ n g cầu nốc cho tới giờ k h ắ c này hắn mới rốt cuộc phản ứng lại cấp bốn hậu kỳ cảnh giới đến cùng là một kẻ cỡ nào mạnh mẽ cảnh giới chính mình bởi vì tiến vào giao lưu nhóm lại lệ dược lao sư phụ dựa vào linh dược đến phụ trợ tu hành mới từ cấp hai sơ kỳ lên cấp đến cấp hai trung kỳ trong thời gian này khổ cực không đủ vì là người ngoài nói vậy cái này vân vận d à i đến còn rất đẹp đẽ lại so với ta hân nhi xinh đẹp hơn rất nhiều nàng xem ra còn như vậy tuổi trẻ tu vi lại mạnh tới bậc nà y này để cho mình làm sao cản trên a không đúng này không phải trọng điểm trọng điểm chính là nàng làm sao có khả năng như thế cường liền ngay cả dược lão cũng mới tam giai sơ kỳ nàng một vân sơn đệ tử lại mãi đến tận hiện tại còn tưởng rằng vân vận chính là hắn cái kia đấu mã thế giới vân vận tiêu viêm rơi vào tự mình hoài nghi ở trong hắn cảm thấy vừa nay phát sinh tất cả khả năng đều chỉ là một giấc ngộng vân vận chỉ là vân vận làm sao có khả năng Ngậy, còn ở nhắm mắt lại sau đó mở phát hiện vân vận tên còn ở nhóm trong danh sách diện tiêu viêm m ộ ép. làm sao bây giờ vân sơn có một như thế tuổi trẻ lợi hại đồ đệ ta nên làm gì tiêu g i a nên n làm gì ta rất hoảng a ở tuyến trở rất gấp tiêu viêm uy tiểu quỷ người phụ nữ kia không bán b u ồ n hoàng đế kinh vậy còn ngươi b u ồ n hoàng xem ngươi rất có hợp mắt lại hơi rẻ bán cho ngươi thế nào nhìn thấy vân vận hạ tuyến không cam lòng không có bất kỳ ai dao động đến hắc hoàng lại một lần nữa nhảy ra đối với tiêu viêm nói ừ m đế kinh bị hắc hoàng nhìn thấy nó phát ra tin tức tiêu viêm là người chật căng thẳng cảm giác thoáng tàn đi hơi nhún mày nói hắc hoàng đại nhân ngài này bản đế kinh rất lợi hại phải không là đẳng cấp nào công pháp a có thể làm cho ta đánh bại vân vận người phụ nữ kia sao ha tiểu tự này cảm thấy hứng thú nhìn thấy tiêu viêm mắc câu hồi phục chính mình vốn là là ôm thử một chút tâm tình hát hoàng nhất thời liền đại hỷ một cái liền đem trong tay sâu kẹo hồ lô tất cả đều cho nuốt sau đó đối với hắn hồi đáp đương nhiên có thể đánh bại nàng ngươi biết ở ta thế giới này đại đế là đẳng cấp nào tồn tại sao không biết cấp tám hát hoàng dối ra hai cái đầu ngón tay bày ra một thủ thế nói rằng l ờ i này nói đúng là l ờ i nói thật khí nghe tiếng tiêu viêm lúc này liền hít vào một ngụm khí lạnh hắn không nghĩ tới con chó này thế giới đang ở lại như thế điếu còn có cấp tám cứng giả quả thực là khủng bố như vậy à loại tia đẳng cấp tồn tại chính mình trong ngày thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới a mà chủ nhân của ta vô thủy đại đế càng là vô hạn tiếp cận cấp chín cường giả hắc hoàng nói tiếp không được hiểu rõ hắc hoàng đại nhân văn bối vừa nãy thật thất lễ xin hãy tha thứ xin tha thứ tiêu viêm vội vàng hướng hắc hoàng chắp tay nói khiểm tuy nói mình không có thất lễ nhưng đối mặt loại cường giả cấp bậc này chỉ là giảng phổ thông lễ phép cái tia cũng đã là một cái chuyện thất lễ không có chuyện gì b u ồ n hoàng tha thứ ngươi này bản đệ kinh mặt trên ghi chép chính là chủ nhân ta vô thủy đại đế một ít tu luyện tâm đắc vốn là ta là không dự định bán đi nhưng hết cách rồi ta xem ngươi rất có hợp mắt lúc này mới muốn dẫn một hồi ngươi nếu như ngươi không dự định mua vậy thì mua mua mua ta mua tiêu viêm vội vàng đánh gây hắc hoảng lo l ắ n g nói cấp tám thậm chí vô hạn tiếp cận cấp chín cường giả tu luyện tâm đắc dù cho chỉ là bình thường nhất nhật ký đối với với mình người như thế tới nói đều là vô thượng c h í bảo a gặp phải nơi nào có thể bỏ qua nếu như bỏ qua chỉ sợ mình đ ờ i này đều muốn rơi và o hối hận làm bên trong ha h a thành công nhìn thấy tiêu viêm hồi phục gia thiên thế giới h á chương tám trăm năm mươi tám trở về siêu thần học viện đối với chó chết này lòng tham giết thục yêu b ấ y người tật xấu d i ệ p p h ạ m là thật sự không nói gì liền ngay cả mình đều nhiều lần cắm ở trên tay của nó chính mình còn có thể nói cái gì nói tóm lại một câu nói chó chết này lao xấu lao hỏng rồi xấu không cứu cũng không biết lần này lại là cái nào kẻ xui xẻo bị nó cho h ã n hại hy vọng hắn ở biết được chân tướng của chuyện sau đó có thể đã thấy ra một điểm không muốn quá mức chấp nhất miễn cho bị mắc bệnh tâm bệnh đi ai d i ệ p phám yên lặng mà cho hắn không biết tên tiêu viêm đưa lên một câu mong ước đồng thời giao lưu nhóm bên trong trải qua một phen cỏ kẹ mặc cả tự coi chính mình chiếm được tiện nghi tiêu viêm cuối cùng bỏ ra vài bình do dược trần luyện chế đăng dược còn có mấy quyền luyện dược thuật công pháp từ hát hoàng trong tay đổi đến nó cái kia vốn chỉ có tờ thứ nhất có chữ viết đế kinh kỳ thực tiêu viêm m u ố n là là dự định lấy ra bọn họ tiêu ra thiên giai công pháp còn có đấu kỹ thiên gia đến cùng hát hoàng làm ăn kịch truyền hình bên trong tiêu ra lại có thiên giai công pháp cùng đấu kỹ lại là một đột điểm nhưng chỉ là nhìn cái kia thiên giai công pháp tờ thứ nhất hắc hoàng liền không nhắc lên được nửa điểm hứng thú không gì khác ta hắc nào đó cầu tốt xấu cũng là vô thủy đại đế hộ núi thú thực lực tạm lại không nói nhãn lực cái kia ở ta thế giới này tuyệt đối là h ạ n nhất một quyển công pháp là tốt hay xấu chỉ nhìn tờ thứ nhất ta liền có thể có thể thấy thiên giai công pháp đây rõ ràng chính là rác rưởi công pháp có được hay không một khắc đó h á t hoàng nghĩ đến trong tàng thư các có người nói là chết đi hồn phong trước đây trên truyền gia công pháp đấu kỹ nơi đó cũng có mấy quyển thiên gia công pháp cùng đấu kỹ chỉ có điều chính mình nhìn ngang lướt dọc nhìn chung quanh thấy thế nào đều cảm thấy nơi đó công pháp đẳng cấp so với tiểu tử này lấy ra lợi hại vô số lần a đây là chuyện giá sao đây h á t hoàng không rõ nhưng nó cũng không muốn biết nó chỉ muốn m ấ y người làm giàu chỉ đến thế mà thôi vì lẽ đó bình t i n h từ chối đi tiêu viêm liên quan với công pháp tu luyện đổi công pháp tu luyện kiến nghị hắc hoàng cuối cùng lựa chọn muốn hắn nắm đan dược còn có luyện dược thuật công pháp đến giao dịch chính mình không thượng đế kinh đối với này tiêu viêm do dự một lúc sau ở xem qua tờ thứ nhất đế kinh dược trần đều ủng hộ đồng ý trao đổi sau đó giao dịch thành công đế kinh tới tay không thể chờ đợi được nữa mở ra tờ thứ nhất lại là tờ thứ hai tiếp đó tiêu viêm m ộ ép. này đế kinh sao có chữ viết đây tiêu viêm cùng dược trần cầm từ hát hoàng cái k i a mua được hoặc là nói là đổi lấy đế kinh nhìn ngang lướt dọc nhìn chung quanh cũng mặc kệ bọn họ thấy thế nào bọn họ đều chỉ có thể nhìn thấy tờ thứ nhất nội dung mặt sau vậy thì là trống rỗng đây rốt cuộc là chuyện ra sao đây tiêu viêm cảm thấy chính mình tất yếu đi hỏi một câu vị kia hắc hoàng sau đó không chờ hắn mở miệng hắc hoàng tin tức liền chủ động phát ra lại đây cái kia cái gì vừa nãy bổn hoàng có một việc đã quên nói cho ngươi vậy thì là đế kinh chính là thời đại thái cổ lưu t r u y ề n tới nay vô thượng điện tịch bao hàm đại trí tuệ đại phát tác chỉ có đức trí thể mỹ lao toàn phương diện đều hàng đầu vĩ đại nhân vật mới có thể thấy rõ ràng nó toàn bộ nội dung những người khác cụ thể có thể nhìn thấy bao nhiêu nội dung vậy thì muốn xem mỗi người bọn họ tố chất cùng thiên phú ngộ tính đối với không người đạt tới yêu cầu tới nói đế kinh vậy thì là một quyển vô tự thiên thư h á c hoàng mặt không biến sắc đối với tiêu viêm g i a o động nói tiêu viêm phân vân cái gì còn có yêu cầu này thu được cái tin tức này tiêu viêm một mặt mỗi bức hắn đúng là không có hoài nghi h á c hoàng dù sao thân là một tên tiến vào nhóm cũng có một quang thời g i a người n vô tự thiên thư đại danh hắn vẫn có nghe thấy có người nói chỉ có đặc biệt người mới có thể giải thích vô tự thiên thư huyền bí nhưng là ta này muốn không phải vô tự thiên thư mà là một quyển ta tất cả đều có thể thấy rõ không thượng đế kinh a cái này gọi là chuyện ra sao a chỉ có đức tiêu r í thể Mỹ lao toàn phương Mỹ lao d ệ n hàng đầu nhân vật mới có thể thấy rõ ràng đế kinh toàn bộ nội dung, có thể chính mình nhìn nhất liền không nhìn、thấy. chẳng lẽ nói, đều đầu đế thể thấy thể chỉ thể thấy thứ chữ, thứ hai thấy, vật tờ tờ ta t mới i có có có rõ bộ lẽ viêm đức trí thể muốn ỹ lao thì có như thế như có có đ i ề con sao? Ô, ô, ô, ô. tiêu viêm u m khóc nhưng hắn nhẫn nhịn không có khóc ra thành tiếng một bên khác tương tự cũng chỉ có thể nhìn thấy tờ thứ nhất có chữ viết dược trần cầm này bản cái gọi là đế kinh cẩn thận quan sát thỉnh thoảng còn thả ra một k i a lực lượng linh hồn đối với nó tiến hành nhận biết cuối cùng hắn xác định này xác thực là nhiều năm rồi đổ v ậ nhìn ra chỉ ít vạn năm c ấ t bước như vậy niên đại thư tịch sẽ không có giả cho nên nói này bản đế kinh hẳn là thật sự tiêu viêm trong miệng con chó kia không có l ừ a hắn như vậy hai người bọn họ đều chỉ có thể nhìn thấy tờ thứ nhất nội dung chính là nói hắn cùng tiêu viêm đức t r í thể mỹ lao kỳ thực là ở cùng một đẳng cấp nghĩ tới chỗ này sau dược trần sắc mặt nhất thời liền khó coi lên mã đức ta cùng này nhóc con tố chất là cùng một đẳng cấp mở cái gì cho má chuyện cười ta dược trần nam tộc trưởng của đại gia tộc nhìn thấy ta đều đến tôn xưng ta một tiếng giả cỡ xì tôn tin a c tức i u này nhường vân vận hài lòng hồi lâu là ở này vân lam tông bên trong đợi coi như là nàng cũng sẽ cảm thấy một tia phiền muộn có thể đi ra ngoài giải sầu tự nhiên là tốt huống hồ giải sầu địa phương vẫn là chính mình cảm thấy rất hứng thú một cái khắc cùng mình nơi này cực kỳ tương tự thế giới gọi cái gì mã khí đại lục theo thiên vũ từng nói ở chúng ta thế giới này đấu khí là chủ lưu có thể ở thế giới kia đấu mã mới phải chủ lưu đến thời điểm chính mình có thể muốn cảnh giác cao độ khỏe mạnh nhìn một chút nhìn thế giới kia đấu mã đến tột cùng là làm sao một đấu tuy rằng du lịch sự tình đã quyết định được rồi nhưng cân nhắc đến còn có thiên độc nữ chuyện khiêu chiến sắp đến vì lẽ đó thiên vũ cùng vân vận thương lượng sau đó quyết định ba ngày sau đó cũng chính là kết thúc cùng thiên độc nữ đối chiến ngày thứ hai xuất phát đi mã khí đại lục này một kiến nghị được vân vận đồng ý sau đó thiên vũ lại muốn đưa tay ôm nàng thời điểm nàng trực tiếp tiên phát chế nhân đem thiên vũ từ trong phòng cho đẩy đi ra ngoài gọi một mình hắn đi vân lam đỉnh tu luyện còn nói nam tử hán đại trợ phu không thể luôn mê mội với tham hoan bên trong được với tiến vào một điểm đến nỗ lực một điểm nói chung chính là không cho chính mình ngủ nàng này rơi ạ thật gọi người sốt u rồi ta bị từ tầm điện bên trong đẩy đi ra thiên vũ ngẩng đầu nhìn hành lang trần nhà ánh mắt phiền muộn ai có thể hiểu có điều vân vận nói cũng có một chút đạo lý chính mình xác thực là không nên quá mức tham hoan có một số việc vẫn phải là đi làm một lần tính toán một chút thời gian Còn c phân a phân ra một phân thân nhường hắn thay thế mình đi vân lam đỉnh tu luyện miễn cho vân vận đến thời điểm lại nói mình không chào hỏi một tiếng liền đi đón lấy thiên vũ nhìn chung quanh một chút xác định không có ai chú ý sau đó tâm thần hơi động mở ra đi về siêu thần học viện thế giới đường nối xèo một tiếng liền cho bay vụ tiến t bảo chương tám trăm năm mươi chín phiền muộn đức nặc tinh hệ mọi người siêu thần học viện thế giới cự hạ thị theo thiên cặn bà vương hoa diệp chết trận còn có ác ma chi vương mạc cam na bước lên phao tưởng v ì tìm yêu l ư u trình trên cả trái đất chiến sự tạm thời dừng lại mà chỉ còn lại những kêu thao thiết quân đoàn cũng bách với h ỏ a kỳ lân quân đoàn còn có đến từ mỗi cái thế giới thành viên nhóm mang đến áp lực dừng lại ở ngoài không gian không dám xử vào địa cầu nguyên bản chịu đủ ngọn lửa chiến tranh địa cầu tinh rốt cục có thể hơi hơi hoán nghỉ một lắc nhi một trong hẻm nhỏ đường hầm không gian mở ra một bóng người từ trong đó cất bước mà ra người này thân mang trường bảo màu xanh nhạt bên hông buộc một cái có khảm màu xanh sống ngọc thạch đai lưng bên ngoài phong thần tuân tú rất đẹp trai chính là từ đấu khi đại lục lén lút về đến chỗ này thiên vũ hắn để lại một phân thân đi vân lam đỉnh tu luyện miễn cho nhường vân vận lại coi chính mình không để ý ra lén lút chạy mất sau đó bản thể liền tới lặng lẽ đến thế giới này không có cách nào chính mình chuyện cần làm thực sự là quá nhiều bận điệu a có lúc thiên vũ đều đang nghĩ tại sao thân là chấp trưởng một đám chủ nhóm chính mình muốn như thế m ệ n ngọc đây có một số việc giao cho thủ hạ người đi làm không thể được sao nghĩ như vậy thiên vũ vẫn đúng là cảm thấy các loại đem ôn luyện sự tình xong xuôi sau đó chính mình hay là thật sự có thể thử thử đem chính mình chuyện cần làm ở trong đám phân phối xuống nhường trong đám người đến giúp đỡ chính mình hoàn thành mình muốn đi việc làm quá mức hứa cho bọn họ một điểm chỗ tốt là được rồi mà đường đường vạn giới chủ nhóm tại sao phải học tùy văn đế như vậy đem mình mệnh k ỳ cục đây coi như người trẻ tuổi muốn liều mạng có thể mình đã liều mạng mười mấy năm cũng nên đủ chứ là thời điểm nên lén lút lười linh hoạt vận dụng một chút chúc với quyền hạn của chính mình nhường thành viên nhóm nhóm vì chính mình phát sáng t ỏ a n h i ệ t ừm cứ làm như thế các loại đem ôn luyện huấn luyện đến cấp bốn cường giả hoàn thành cái kia sơ làm người sư nhiệm vụ sau đó ta liền an tâm đi làm một cái chỉ điểm giang sơn cá ước muối nhá không là chỉ điểm giang sơn vĩ đại chủ nhóm cho trong đám mỗi người phân phối thuộc về từng người nhiệm vụ làm cho cả giao lưu nhóm tố chất được toàn phương vị tăng lên thiên vũ ở trong lòng tự nhủ nói sau đó xuyên qua đường nổi đóng thiên vũ cánh tay nhẹ nhàng vung lên một đạo hào quang màu xanh né qua một giây sau hắn mặc liền phát sinh biến hóa n h i ê n trời nguyên bản vân lam tông đệ tử tất xuyên trường bảo màu xanh nhạt đã biến thành n â u phục màu đen hơn nữa bởi vì vóc người kiên cường nguyên nhân cái kế mạch trên quân tử khí chất cũng đã biến thành đô thị tổng giám đốc giống như thành công nam tử khí chất quả nhiên người muốn ăn mặc phật muốn kim trang quần áo có thể ở một mức độ rất lớn thay đổi một người khí chất không giả thay quần áo khác thiên vũ mở hai tay ra túi đầu cẩn thận nhìn một chút chính mình tự mình cảm giác rất tốt trong lòng cảm thấy vóc người x o á i mặc cái gì đều x o á i câu nói này không một chút nào giả mặc dù mình xuyên vẫn luôn là đẹp trai quý báu quần áo là được rồi đổi tốt t r a sau thời i ê n Vũ gian từng điểm từng điểm qua ở một ít người dạn dĩ trở về ở lại đồng thời bình an vô sự sau đó dần dần liền có thật nhiều người lục tục chuyển về chính mình nguyên bản quê hương nay cự hạp thị là có văn minh phong bi thành thị ở lúc trước cùng thao tiết h trong chiến tranh bởi vì hoa kỳ lần quân đoàn tham dự nó lại bị bảo tồn tương đương hoàn hảo các loại thiết bị cơ bản tất cả vì lẽ đó không nghi ngờ chút nào nơi này là an toàn có thể ở lại tin tức bị truyền thông cho truyền bá đi ra lại sau đó siêu thần học viện muốn ngăn lại thì càng thêm không thể không có cách nào bọn họ chỉ có thể ngồi xem một nhóm lại một nhóm dân chúng chuyển về nơi này mà theo dân chúng tăng nhanh này ngồi ở thiên vũ lúc rời đi có vẻ rất tiên tĩnh thành thị lại một lần nữa náo nhiệt lên đáng nhắc tới chính là mảnh này náo nhiệt không chỉ thuộc về dân chúng cũng thuộc về thiên vũ dưới trướng h ỏ a kỳ lân bởi vì thiên vũ ở vân l a m tông trong bảo khố được hóa hình thảo mà chính hắn lại có khảo bồi kính vì lẽ đó không cần nhiều lời toàn bộ h ỏ a kỳ lân quân đoàn đều nắm giữ hóa hình thành người loại năng lực chứ mỗi ngày thay phiên lưu lại một nhóm h ỏ a kỳ lân duy trì nguyên hình ở cự hạp thị bầu trời chung quanh tuần tra cái khác có thể nghỉ ngơi h ỏ a kỳ lân hầu như đều đã biến thành nhân loại răng rớp cùng những dân chúng kia hòa mình ở tòa này cự h ạ trong thành phố sống yên ổn lên xác thực đối với chúng nó mà nói thành phố này quá mức thần kỳ cái kia cùng huyền huyền thế giới tuyệt nhiên không giống khoa huyễn văn hóa càng làm cho người thường thường cảm giác mới mẻ sẽ không không có mới mẻ cảm giác cảm thấy tẻ nhạt vì vậy này chi từ khi thành lập sau đó liền hầu như không có viễn t r ì n h qua khoa huyền thế giới h ỏ a kỳ lân quân đoàn đối với nơi này rất là yêu quý bọn họ đã đem cự hạp thị cho rằng chính mình căn cứ trên thực tế cự hạp thị cũng xác thực ở tại bọn hắn nắm trong bàn tay điểm này h ỏ a kỳ lân thủ lĩnh đã từng bẩm cáo qua thiên vũ thiên vũ cũng đồng ý nó chiếm cứ cự h ạ thị thỉnh cầu không gì khác liền ngay cả cho địa cầu mang đến thai nạn đức nặc tinh hệ người đều có thể ở quan phủ bên trong chiếm cứ địa vị cao thậm chí điều khiển quân đội dựa vào cái gì bản chủ nhóm thủ hạ ở một tòa có văn minh phong bi thành thị định cư liền không thể được ta vừa không có trục xuất những dân chúng kia cũng không có sửa chữa bọn họ luật pháp thậm chí còn quy định dưới trướng h ỏ a kỳ lần nhóm cũng tuân thủ pháp luật không muốn thương tổn được những người bình thường kia thấy thế nào bản chủ nhóm thủ hạ đều so với những kia đưa tới ở ngoài tình chiến tranh đức nặc tinh hệ hậu duệ mạnh hơn nhiều bởi vậy đối với siêu thần học viện bên kia nói ra kháng nghị yêu cầu h ỏ a kỳ l â n quân đoàn lui ra cự hạp thị lên án thiên vũ trực tiếp nhường h ỏ a kỳ lân thủ lĩnh hồi phục bọn họ một câu lại tất tất lao tử liền diệt các ngươi nay vừa nói siêu thần học viện ngay lập tức sẽ phẫn nộ tiếp nhận đỗ tạp áo vị trí ngữ cầm thủ trưởng vung tay lên kêu gọi hoa hạ thủ hộ thần đấu chiến thắng phật sẩn gỗ c ụ trước để giáo hấn này nhóm không nghe lời kỳ lân sau đó tin tức chuyển đến đấu chiến thắng phật sẩn gỗ c ụ đã bị tề thiên đại thánh sẩn gỗ cũ cùng sai ra người sẩn gỗ cũ liên thủ cho nắm bắt đi rồi tin tức hoàn toàn không có này rơi ạ liền rất lung túng bởi vì chiến tranh kết thúc quan hệ, giải nạ đã trở về liệt dương tinh trình diệu văn vẫn là không biết tung tích như vậy bọn họ có thể đem ra được cũng chỉ có ngân hà lực lượng cắt tiểu luân cùng nạp tinh chiến thần l u sớm nhưng là chỉ dựa vào hai người bọn họ nữ cầm còn thật không có tự tin có thể chiến thắng đám kệ kỳ lân liền song phương bắt đầu bắt đầu g i ả n g co nói chuẩn xác là siêu thần học viện là rất nhiều thế lực đều bắt đầu g i ả n g co nói thí dụ như c h i ế u cứ cố đô tây tri an thiên hạ hội thủ lĩnh của bọn họ tên là h ù n g bá có người nói là một vị võ giả nhưng xem ra càng như là nắm giữ băng phòng vân ba loại nguyên tố năng lực siêu năng lực giả thực lực không lực phát minh, phát minh p đại n hàn t h ư g đế m cứ quốc khá lắm hàng này là bên trong nhất không biết xấu hổ lại lên danh tự này n g ư ờ i đây là muốn nháo loại nào a phục hồi đế chế nói tóm lại một câu nói đức nặc tinh hệ phát hiện nguyên bản bị bọn họ vững vàng k h ô n g chế hoa hạ bị rất nhiều đột nhiên nô ra người và thế lực chia cắt rất nhiều địa bàn đi mà bọn họ lại còn chỉ có thể lựa chọn cùng với g i a n g co không dám cùng bọn họ khai chiến sợ đánh không lại này nhiều làm người tức giận à. chúng ta đức nặc tinh hệ bỏ ra nhiều như vậy năm mới đưa hoa hạ nắm giữ ở trong tay chính mình chúng ta dễ dàng sao lấy nữ cầm cầm đầu đức nặc tinh hệ mọi người đối với gần nhất chuyện đã xảy ra cảm thấy rất là phiền muộn chương tám trăm sáu mươi ta sáu tuổi thời điểm đang làm gì thế đây có điều không quản bọn họ làm sao phiền muộn thiên vũ g i ớ i trướng thế lực cùng với đến từ mỗi cái thế giới thành viên nhóm nhóm dưới trướng thế lực cũng đã quyết định muốn ở mảnh này hoa hạ đại địa cắm rễ n lệ mầm ai bảo chủ nhóm cái kia không chịu trách nhiệm ra hỏa hiện nay cũng chỉ công khai này một thế giới mà thế giới này đẳng cấp cũng xác thực còn rất cao đây nhớ tới trước đây bọn họ tập thể điều động ở tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới càn quét xong một lần liền trực tiếp chạy trốn cũng không nghĩ ở cái kia phát triển cái gì thế lực ý nghĩ dù sao lúc đó chủ nhóm là quy định xuyên qua thời gian thời gian vừa đến người liền muốn đi muốn để lại đều không lưu lại được lưu cái thế lực ở nơi đó thì có ích lợi gì đây không phải hưởng phí hết nhân thủ sao nhưng là lần này không giống siêu thần học viện thế giới là vĩnh cựu công khai nhóm người mình có thể muốn tới thì tới muốn đi thì đi đã như vậy tại sao không ở chính mình kiến tạo chính mình cái nhà thứ hai đây nhìn những người có tiền kia người nào không có mấy bộ phòng hơn nữa phòng của bọn họ còn đều thu xếp ở không giống địa phương chúng ta những n à y thành viên nhóm trừ ngụy t r i n h cái kia hai tụ thanh phong bình xịt còn có lông vàng nghèo cái kia tiểu tử nghèo ai mà không người có tiền a ở đây chế tạo một thuộc về mình căn cứ không quá đáng chứ không quan tâm người khác nghĩ như thế nào ngược lại chúng ta là cảm thấy không quá đáng l i ê n như vậy hoa hạ rất nhiều thành thị đều bị thành viên nhóm nhóm cho từng người chiếm cứ biết được việc này đức nặc tinh hệ mọi người rất là tức giận cùng khổ não nhưng không có chút nào biện pháp cất bước ở lối đi bộ nhìn đã khôi phục mấy phần thao tiết h đến t r ư ớ c phồn hoa cảnh tượng cự hạ thị thiên vũ gật gật đầu trong lòng đối với h ỏ a kỳ lần quân đoàn biểu hiện vẫn có chút thỏa mãn xem ra chúng nó đều tuân thủ một cách nghiêm trình chính mình định ra quân kỷ không có thương tổn cũng quấy dối những dân chúng này sinh hoạt hay là ở tại hắn cường giả xem ra những này tay c h ó i gà không chặt người bình thường có điều là run dế mà thôi nhưng ở thiên vũ xem ra bọn họ nhưng là có thể sản xuất cùng sáng tạo vĩ đại trí giả bọn họ không thiện lực nhưng thiện trí ở này tràn ngập khoa học kỹ thuật sắc thái hoa hạ có bao nhiêu công nghệ cao đều là cự hạp thị người phát minh cùng sáng tạo ra đến văn minh phong bi thành thị n à y có thể không phải là mình thổi ra là công nhận có bọn họ ở chính mình ở thích hợp truyền vào một ít dị thế giới tin tức cùng tư liệu không chừng ngày nào đó bọn họ liền có thể sáng tạo ra rất nhiều thần kỳ đồ vật đến đây chính mình thiên vũ tập đoàn vẫn không thể chỉ dựa vào họ rổ xi mã hôi thái lan cùng đầu chọc cường ba người đến tiếp thu ý kiến của chúng đầy đủ lợi dụng các loại tài nguyên mới phải ừm tìm tới còn đang tu luyện phép thuật rất dụng công mà đi rồi một lúc nhìn một chút hiện tại cự hạp trong thành phố tình hôm sau thiên vũ thả ra sức mạnh tinh thần của mình tiến hành nhận biết rất nhanh hắn liền tìm đến ôn luyện tung tích ở cảm nhận của chính mình bên trong đứa bé kia chính ở một tòa biệt thự trong sân tu luyện chính mình chuyển cho hắn phách thiên thần trưởng trên trán đều là mồ hôi vẫn không có dừng lại nghỉ ngơi những khác cô lại không nói liền phân nay nỗ lực hắn đúng là không có để cho mình thất vọng xem ra chính mình đúng là thu rồi một đồ đệ tốt đây vị trí không gian một cơn chấn động sau đó thiên vũ biến mất không còn tăm hơi lại xuất hiện thời điểm liền xuất hiện ở cái kia ngôi biệt thự trong sân cũng chính là đang cố gắng tu luyện ôn luyện phía sau không chút nào nhận ra được phía sau chính mình xuất hiện một người đã rất là hề hoại ôn luyện cẩn thận hồi tưởng chính mình trước phạm sai lầm sau đó tiến hành sửa lại giơ cánh tay lên một lần nữa quay về trước mắt một cây đại thụ vung vẩy ra hắn đang tu luyện tật chiêu phách thiên thần trưởng t h ứ thứ nhất dứt lời một đạo màu tím thần quang từ lòng bàn tay của hắn bên trong trang hắn ra trong phút chốc liền bạo bắn ra ngoài bắn trúng cây đại thụ kia đưa nó đánh cái nát tan bởi vì này một chiêu hắn vừa mới mới vừa thành công triển khai ra vẫn không có hiểu rõ vì lẽ đó dù cho hắn hiện tại đã có cảnh giới kim đan tu vi đánh ra đến uy lực còn không phải rất lớn nếu là hắn sử dụng những khác hắn luyện tập thành phép thuật uy lực kia tự nhiên sẽ vượt xa hiện tại đừng nói một cây đại thụ chỉ sợ này ngôi biệt thự cũng phải bị hắn đánh không còn hủy diệt rồi một cây đại thụ ôn luyện xoa xoa mồ hôi trên c h á n trên mặt lộ ra một vệ tử vẻ mặt cao hứng lẩm bẩm nói còn kém xa l ắ m lắm thiên vũ âm thanh từ phía sau hắn chuyển đến đem hắn sợ hết hồn ngay lập tức sẽ theo bản năng xoay người lại hướng về thiên vũ dùng sức đánh tới một q u y ề n ẩm bàn tay bao trùm ở nằm đấm đem tiểu tử này hướng chính mình đánh tới một q u y ề n cho tiếp được cảm nhận được trong đó ẩn chứa sức mạnh thiên vũ khỏe miệng hơi vung lên trong giọng nói bí mật mang theo một tia vui mừng nói rằng làm sao cánh cứng rồi còn muốn đánh sư phụ a lão lão sư nằm bị người ở nhờ ôn luyện nói thầm không được có thể khi nghe đến thiên vũ câu nói này sau đó hắn thì có chút b ố i r ố i ngẩng đầu lên nhìn tấm kia quen thuộc mặt cả người một trận ngay lập tức sẽ đem nắm đấm cho thu lại rồi đứng tại chỗ có chút thấp thỏm lo âu lão sư xin lỗi ta không biết là ngươi vừa nãy ngươi đột nhiên nói chuyện ta còn tưởng rằng ôn luyện mở miệng đối với thiên vũ giải thích ừ n cho nên nói là ta sai lạc thiên vũ mỉm cười nói không có phải là là đệ tử sai ôn luyện cúi đầu xuống hiện ra đến tội nghiệp thiên vũ như ngươi vậy các độc giả xem ra đều sẽ cho rằng là ta sai được rồi sư phụ không có nhỏ nhen như vậy ngẩng đầu lên đi thiên vũ bất mãn t i ể u tử này một chút sau nói rằng vâng tạ ơn lão sư nghe được thiên vũ không có giận bản thân mình ôn luyện ngay lập tức sẽ trở nên trở nên hoạt bát liên tục đối với thiên vũ nói cảm ơn lão sư ngài s o n g xuôi sự tình sao ở lẫn nhau hàn huyên vài câu sau đó ôn luyện đối với thiên vũ hỏi ừ m không kém bao nhiêu đâu thiên vũ lạnh nhạt nói tuy rằng đế viêm còn chưa tới tay nhưng hắn đã đột phá đến đấu đế còn đem đấu khi chuyển hóa thành pháp lực cũng cùng mình trước tu luyện được pháp lực dung hợp ở một chỗ chuyện gấp gáp nhất đã làm xong còn lại có phần thần cùng những kia thủ hạ ở cũng không có cái gì tốt bận tâm quá tốt rồi cái kia lão sư ngài có thể chỉ điểm một chút ta tu hành sao phượng cựu tỷ tỷ nàng luôn đi dạo phố ta cũng không tốt quá phiền p h ứ c nàng ta quá đần lao sư giao cho ta phách thiên thần trưởng ta hiện tại cũng vừa mới mới vừa có thể sử dụng tức thứ nhất mà thôi nói ôn luyện tự mình cảm giác thấy hơi mất mặt càng làm đầu cho thắt xuống thiên vũ không ngươi có thể không ngung ố c s á u tuổi kim đan cường giả này muốn cũng có thể là ngu ngốc cái kia trên đời này sẽ không có người thông minh ồ s á u tuổi kim đan cường giả các loại bản chủ nhóm khi sáu tuổi đang làm những gì đây thiên vũ đ ỗ n g nhiên hồi tưởng chính mình ở vào tuổi của hắn thời điểm sự tình sau đó thiên vũ mặt đen chương 861, s a đ o ạ nữ vương hào trên khi sáu tuổi chính mình còn ở nạp lan ra bên trong bị người khinh thường đây nghĩ tới đây thiên vũ ngay lập tức sẽ bắt đầu hò khan mình và đồ đệ ở ngang nhau tuổi tác thời điểm hoàn toàn không thể so sánh n ta người lao sư này làm có chút mất mặt xin lỗi ta cho khắp thiên hạ quảng đại làm người sư người mất mặt lao sư ngài làm sao nhìn thấy thiên vũ sắc mặt trở nên hơi đen ôn luyện nhấc lên tay sau đó làm như cảm thấy như vậy không được càng làm tay cho để xuống đối với thiên vũ hỏi không có chuyện gì chính là nhớ tới một chút khiến người ta không thoải mái sự tình thiên vũ lắc lắc đầu đem này để cho mình khó chịu ý nghĩ từ trong đầu của chính mình lay động đi ra ngoài sau đó ánh mắt nhìn xuống hơi túi đầu nhìn cái này so với mình thấp một đoạn dài sáu tuổi tiều quỷ không thể không nói n ộ tính của đứa nhỏ này tuy rằng không bằng chính mình nhưng gân cốt vẫn là tu tiên tư chất xác thực muốn so với lúc trước chính mình mạnh hơn không ít chính mình mặc dù có thể lấy chỉ là hơn mười năm liền tu luyện tới thiên tiên cảnh giới chứ đầy đủ lợi dụng chính mình biết rõ mỗi cái thế giới nội dung vợ kịch ngón tay vàng bên ngoài còn chính là tháng ngày tích lũy dùng ăn cấp cao linh quả cải thiện chính mình tư chất hơn nữa trong ngày thường tu luyện cũng cũng khá nỗ lực lúc này mới có bây giờ thực lực này nhưng hắn mới có sáu tuổi kim đan cương giả đừng nói hắn sinh ra ma đạo tổ sư thế giới vậy liền coi là đặc ở hồng hoang cũng là rất đáng gờm tồn tại nhân là nhân loại cùng cái khác sinh vật không giống nhân loại căn cơ là không cách nào cùng yêu ma quỷ quái đánh đồng với nhau quả thật nhân loại là trong thiên địa nhân vật chính nhưng nhân vật chính đại thể đều là trước tiên khổ sau ngọt đi phế vật lưu tu tiên một đường bên trong nhân loại cũng là như thế nữ hoa nương nương b ổ tiên tạo người cho nhân loại một vô hạn khả năng nhưng cũng đem nhân loại khởi điểm sắp xếp cực thấp cái này cũng là tại sao từ hồng hoang đến phong thần lại tới tây du nhân loại này một loại nhóm tuy rằng càng ngày càng lớn mạnh nhưng chân chính uy trấn tam giới cường giả nhưng không có mấy cái là nhân loại sinh ra duyên cớ tương lai có vô hạn khả năng có thể khởi điểm quá thấp lại có mấy người có thể tranh thủ đến cái kia mỹ h ả o tương lai đây lấy nhân loại thân tu luyện sau tuổi liền kết ra kim đan dù là ở hồng hoang điệu này cũng tuyệt đối là khó gặp tồn tại tiểu t ử này không sai không có để cho mình thất vọng lại cho hắn thêm đem hỏa nhường hắn sớm một chút đi vào cấp bốn hóa thần cảnh đưa tay xoa xoa ôn luyện đầu nhỏ thiên vũ ở trong lòng tự đủ nói vừa nhưng đã thành t i ể u kim đan vậy mình cũng sẽ không đi làm những kia nghiền ép hắn tiềm lực sự tỉnh nhường hắn ở không nghiền ép tiềm lực tiền để cường biến thành cấp bốn cường giả phương pháp vẫn có rất nhiều hay dùng đến t r ư ớ c đã xác định rõ siêu thần học viện tạo thần kỹ thuật được rồi nhớ tới ở đây thiên vũ lúc này đối với ôn luyện nói rằng a luyện phách thiên thần trường tu luyện tạm thời trước tiên tạm gác chúng ta lại càng chuyện quan trọng phải làm chuyện quan trọng hơn lao sư là chuyện gì ôn luyện hiếu kỳ ngẩng đầu đối với thiên vũ hỏi a là đem ngươi cải tạo thành thần sự tình thiên vũ đối với hắn cười nhạt nói a nghe tiếng ôn luyện một mặt một bức thần cũng là có thể sửa đổi làm ra đến sao tuy rằng thân ở với siêu thần học viện thế giới nhưng cũng, cũng không có cùng tạo thần kỹ thuật cùng với siêu máy tính tiếp xúc qua ôn luyện còn không biết có quan hệ khoa học kỹ thuật tạo thần sự tỉnh ở trong sự nhận thức của hắn thế giới này khoa học kỹ thuật đại thể đều là dùng để phát minh khí giới dùng để cải tạo chính mình đem mình cải tạo thành thần sự tỉnh hắn vẫn đúng là phải là không dám tưởng tượng thật đáng sợ một điểm nhìn thấy ôn luyện cái k i a m ộ t mặt mộng bức k hiếp sợ vẻ mặt thiên vũ cười cận biết hắn cần một chút thời gian để tiêu hóa cũng sẽ không lại đối với hắn nói cái gì chỉ là đưa tay k h o t lên trên bả vai của hắn nhẹ nhàng vỗ một cái một giây sau hai người liền biến mất ở tại chỗ ngân hạ hệ ngoại vi x a đ o ạ nữ vương hảo mặc cam na mang theo nàng âu yếm tưởng vi ở lại đây vì có thể có được tưởng vi yêu nàng thậm chí tạm thời từ bỏ đối với địa cầu xâm lược phải biết nơi đó nhưng là nàng nguyên bản thiết tưởng nhà mới xem ra coi như là ác ma tri vương đang đối mặt tái tình thời điểm vẫn là sẽ làm ra thoái nhượng dù cho hy sinh lợi ích của chính mình cũng sẽ không tiếc tuy rằng nàng yêu thích người là một nữ mà chính nàng cũng là nữ thì ta đói trong tay nhấc theo hai cái liệt diễm loan a o cá xấu lớn cá tác đốn mang theo hắn minh đệ tốt đi vào phòng chỉ huy vừa tiến đến liền bay về ngồi ở trên vương tọa mạc cam na hét lớn giọng nói k i a chuyện đương nhiên cũng chẳng có bao nhiêu cung kính thành phần đối với này thân là vương giả mạc cam na lẽ ra nên cảm thấy phẫn nộ có thể đối tượng là t á t đốn nàng liền không một chút nào tức giận bởi vì nàng biết t á t đốn này điều cá xấu lơ cá hắn nói chuyện chính là bộ dáng này lâm lâm liệt liệt thẳng thắn nói thật dễ nghe điểm gọi thành thật ngốc anh nói khó nghe điểm chính là ngu một đệ tam thú thể chiến sĩ đối với mình như vậy một đệ, đệ tứ thần thể hô to gọi nhỏ cũng không sợ bị giết chết này có thể không phải là ngu xuẩn được rồi chính mình là sẽ không giết chết cái tên này ngược lại m ạ c cam na cảm giác mình vẫn là rất yêu thích tác đốn này đều i ngu cá hắn n ấp anh thường thường có thể mang đến cho mình hài lòng m ạ c cam na nữ vương chào ngài tác đốn đối với m ạ c cam na trực tiếp đều to đói bụng có thể theo hắn đồng thời đi vào thành hắn huynh đệ tốt cổ nạn cũng không dám làm càn như vậy đẩy một cái trên mũi màu đen viền mắt quay về m ạ c cam na lễ phép bái một cái chào hỏi nói ừ n các ngươi tới ngồi đi m ạ c cam na gật gật đầu chỉ vào một bên đất trống nói rằng dứt lời lúc thì tím quang đẽ qua hai cái ghế liền xuất hiện ở chỗ đó hai người cũng không k h á c h khí trực tiếp nhanh chân đi tới đặt mông ngồi xuống thì ta đói sau khi ngồi xuống t a đốn lại một lần nữa đối với mạc cam na nói rằng đồng thời một đôi bao hàm chờ mong con mắt nhìn chòng chọc vào mạc cam na khiến cho mạc cam na suýt chút nữa cho rằng hàng này là muốn đem mình cho ăn đây đói bụng ngươi liền đi tìm c ô nạn a gần nhất ngươi không phải đều ăn hắn làm ra đồ ăn sao có điều nói đi nói lại c ô nạn ngươi làm ra những k i a đồ ăn mùi vị còn thực là không tồi ăn rất ngon nữ vương ta vẫn không có hỏi ngươi Đó là l nào à từ nơi mặc ra đây? Với n h cam na cả nữ a quay cam cũng chút, cổ Mạc đánh tới điểm tinh thần, ngồi thẳng một chút, quay về cổ nạn hỏi. Mạc cam na điểm hỏi. tới một về vương những k i ê u đồ ăn là ta nắm đồ vật cùng bằng hữu của ta trao đổi giữa chúng ta có đặc thù không gian liên hệ đường nối có thể để cho hắn trực tiếp đem đồ ăn truyền đưa tới cổ nạn lễ phép hồi đáp h ả đặc thù đường hầm không gian đưa tới nữ vương ta này sa đ o ạ nữ vương hào đã che đậy cùng ngoại giới không gian tín hiệu các ngươi lại còn có thể lẫn nhau truyền tạc đồ nghe nói như thế mặc cam na rất là giật mình nàng còn tưởng rằng đó là cỗ nạn trước đó làm ra sau đó gửi ở hắn chuyên môn không gian trùng động bên trong đây có thể ở nàng sa đ o ạ nữ vương hào tùy ý cùng ngoại giới tiến hành không gian truyền t ố n g bực này bản lĩnh n h ư n ế u là thật cái kia nàng đều muốn hoài nghi này cỗ nạn trong cơ thể có phải là cũng có thời không gien thời không gien nghĩ tới đây mạc cam na nhìn phía cỗ nạn ánh mắt ngay lập tức sẽ trở nên không giống lên cùng lúc đó ở mạc cam na trong phòng ngủ một không gian trùng động xuất hiện thiên vũ mang theo ô luyện từ bên trong chậm rãi đi ra sau đó bọn họ đối đầu một người con cũ ăn mặc rộng d ã i ao tám lộ da trắng non như ngọc vai chính tựa ở trên ghế xạ lồng đọc sách đỗ tường vi đỗ tường vi cảnh tượng này ta có phải là nên lên tiếng kêu to a chương tám trăm sáu mươi hai nhường chúng ta đồng thời chăn lớn cùng ngủ đi được rồi tường vi dù sao cũng là tường vi cho dù ở hai người đàn ông trước mặt đem bờ vai của chính mình lộ ra cũng vẫn duy trì mặt không hề cảm xúc dáng vẻ phản p h ấ t chuyện này căn bản là không tính cái sự tình giống như đương nhiên điều này cũng xác thực không tính cái sự tình thời đại này nếu là ở trên bờ cát cái tiết lộ đến tuyệt đối so với chính mình này càng nhiều đây mới thực sự là lộ mình mới lộ cái vai mà thôi không coi là cái gì h ả vừa đến đã gặp phải người quân a đi ra xuyên qua đường n ú i xem tới đó ngồi ở trên ghế xạ lồng đọc sách đỗ tường vi thiên vũ ngần người chợt sang sảng nợ nụ cười mang theo ô n luyện tiến lên cùng nàng chào hỏi ừ m là có đoạn thời gian không thấy đỗ tường vi đồng dạng bay về thiên vũ gật gật đầu đối với thiên vũ làm sao xuất hiện ở đây sự t ì n h chút nào không có hỏi bởi vì nàng từ mạc cam na nào biết hàng này là so với mạc cam na còn muốn nhân vật mạnh mẽ hơn nữa lai lịch phi thường thần bí ở đơn giản đánh vài câu bắt chuyện sau đó đỗ t ư ở n g vi ánh mắt lóe lên đem tầm mắt nhìn phía cái kia bị thiên vũ nắm tay ôn luyện giơ tay ra hiệu hai người mời ngồi sau hỏi đây là con trai của ngươi cùng dung mạo ngươi rất như mà khu khu cái gì ngay vậy mới vừa mang theo ôn luyện ngồi xuống thiên vũ một trận ho khan lập tức sắc mặt quỷ dị nhìn đỗ t ư ở n g vi hắn cùng mình dung mạo rất như rất giống là con trai của chính mình không phải nữ nhân con mắt của ngươi có phải là có vấn đề à, ta cùng ôn luyện nơi nào hình dáng giống coi đời này sẽ không có đồ đệ hình dáng giống sư phụ sự tỉnh ta tối hôm qua mới khai trai làm sao có khả năng liền bốc lên một lớn như vậy nhi từ đây thiên vũ không còn gì để nói mà một bên ôn luyện càng là có chút lúng túng hắn là bái thiên vũ sư phụ không phải nhận thiên vũ vi phụ nhi từ cái gì liền Ngạch, thật giống cũng không phải là không thể tiếp thu a ôn luyện lén lút liếc mắt nhìn ngồi ở bên cạnh hắn thiên vũ trong lòng cảm thấy nếu như có thể nhận lao sư làm nghĩa phụ cái kia kỳ thực cũng là một cái rất mị sự tình cũng khó nói không phải có một câu nói như vậy gọi là một ngày sư phụ cả đời là cha sao đã như vậy vậy dứt khoát liền trực tiếp thành phụ được rồi nói thiên vũ vô vô bên người ôn luyện đối với hắn nói rằng vâng lão sư nghe được thiên vũ dặn dò ôn luyện lập tức đứng dậy quay về trước mặt sắc mặt trở nên hơi hắt lên đỗ tưởng vi bé ngon nói gì cả được ta tên ô luyện gọi ai gì cả đây tiểu thí h à i sang một góc chơi thật không biết lễ phép cùng lão sư ngươi một dáng vẽ vẫn đúng là bị kêu một tiếng gì cả đỗ tưởng vi tức giận đến suýt chút nữa không nhịn được trực tiếp hướng về thiên vũ kiểm môn trên ném qua một đem phi đao thật đúng bao lớn người còn chơi loại này khiến người tức giận đấu t r í s i ế c gọi nhân ra người bạn nhỏ quản ta gọi gì cả ta rất lớn sao mới ba mươi tuổi không tới có được hay không ừ a chính mình rõ ràng rất có lễ phép cho nàng chào hỏi kết quả lại bị nàng nói không có lễ phép ôn luyện mậu ép quay đầu lại nhìn chính mình lao sư hy vọng không gì không làm được lao sư có thể cho mình một trả lời gọi tiểu di đối đầu ôn luyện cầu cứu ánh mắt thiên vũ đem nắm đấm đặt ở bên mép ho khan một tiếng nói rằng há tiểu gọi tỉ tỉ là có thể không đợi ôn luyện đem cái kia mới xưng hô kêu ra khỏi miệng đ ỗ tưởng vi liền sâu thở một hơi xen lời hắn nói xong còn trừng trừng thiên vũ trong ánh mắt tất cả đều là đối với hắn bất mãn liền cần phải gọi di sao Ta n h thế tuổi trẻ. Chuyện này. Lại nhìn một chút chính mình ư sư, tuổi trẻ. một muốn Lại này. n lao g h chút e một cái nhìn của hắn, ôn luyện biểu thấy ị nên tại sao gọi? ta t gọi, sao t t cả đều nghe Nhìn h lao sư. Ừm. ấ ôn luyện này tuân hỏi mình dáng vẻ thiên vũ gật đầu cười trong lòng đối với đứa nhỏ này càng ngày càng thỏa mãn tôn sư trọng đạo không sai đáng tiếc à hắn là một nam hải tử nếu không ta không ngại đem ta dẫn dắt tình yêu thầy trò thủy triều tuyệt học truyền thụ cho hắn nhường hắn cũng nắm giữ chính mình vài phần h ò a hậu nhưng hắn là một nam hải tử cái kia liền không có cách nào rồi tỉ tỉ tốt Thấy thiên vũ đối với vũ mới ì gì vì n liền ôn huyền xưng quản đỗ tưởng vi gọi tỉ tỉ. Tuy rằng trong lòng hắn vẫn h thay hô, thấy, gọi gì cả khá là thích gật gọi gọi một tỷ tỷ. Tuy từ đầu, đổi đỗ lại là cái vi Bởi cảm cả ư hợp. n nhìn lên, này g mạo ạ đ tỷ tỷ ít nhất 20 tuổi, liền này còn có thể tỷ tỷ. Tỷ tuổi trinh lệ cũng lớn liền lệnh lớn Mới hơn mình này còn cũng ngoan. Haha, quá gọi rồi có đó. đệ số vừa rồi còn đang gọi ôn luyện sang một góc chơi đỗ tường vi ở ôn luyện thay đổi một cái xưng hô sau đó ngay lập tức sẽ trở nên thân mật lên tuy rằng sắc mặt xem ra vẫn còn có chút lạnh nhưng s ắ c s ắ c thực thực đang cười nàng còn hướng về phía ôn luyện khoát tay háo một cái ra hiệu hắn lại đây ở hắn tuân đến thiên vũ đồng ý qua sau đó cười sờ sờ khuôn mặt của hắn tảng hắn dương thực sự là một đẹp đẽ lại hiểu lễ phép bé trai so với lao sư người mạnh hơn nhiều bị vô hình t r u n g trái tim đâm một mũi tên thiên vũ khoe miệng đột nhiên vừa kéo không nói lời nào cảm ơn t ỷ t ỷ vẫn là lần thứ nhất bị lớn như vậy nữ nhân mò khuôn mặt ôn luyện khuôn mặt nhỏ trở nên hơi đỏ lên túi đầu thẹn thùng nói rằng há vẫn là một tiểu thân sĩ、si、mạ không sai so với các tiểu luân lưu s ấ m mấy người bọn hắn cũng mạnh hơn rất nhiều nhớ tới a phải tiếp tục duy trì cũng không thể bị người dạy hư biết chưa đỗ tưởng vi tiếp tục nói ưng ôn luyện gật gật đầu phát sinh một tiếng giọng núi n à y n à y n à y gần như có thể a có ta ở ai có thể đem đồ đệ của ta dạy hư a h u y ề n trở về thiên vũ thực sự là nhẫn không được nữ nhân này trước đây như vậy kiên kỵ chính mình đang cùng mình quen thuộc sau đó liền không đem ta coi là chuyện to tát là ở đây đối với mình tiến hành nhân thân công kích ngươi cho rằng ngươi dung mạo xinh đẹp ta liền sẽ không tức giận sao được rồi ta xác thực không thế nào tức giận ai ở cái này nhan giá trị trí thượng thế giới có một tấm khuôn mặt dễ nhìn cũng thật là trọng yêu a may là ta mặt cũng rất gỡ nhìn vâng lão sư nghe được thiên vũ sau ô n h u y ệ n ngay lập tức sẽ tránh thoát đỗ tưởng vi r ằ n g buộc chạy về thiên vũ bên người ngồi xuống còn lôi kéo thiên vũ ống tay áo có vẻ một bộ nhỏ yếu sợ sệt dáng vẻ đỗ tưởng vi bị tình cảnh này khiến cho có chút t ứ c ao cũng cái tên này là cái nào lừa bán tới đây sao nghe lời đứa bé hiểu chuyện như vậy ngoan bà bảo chính mình cũng muốn một có như ngươi vậy lão sư hắn mới dễ dàng bị người dạy hư được rồi nói một chút đi lần này tới nơi này có gì làm quý ta cũng không nhận ra ngươi là đơn thuần tìm đến ta ôn chuyện bình tĩnh thu hồi trước r ồ i ra đi m ò ôn luyện khuôn mặt tay đỗ tưởng vi đối với thiên vũ nhàn n h ạ t hỏi bởi vì lẫn nhau đã xem là rất quen thuộc cho nên nàng cũng đối với thiên vũ tính khí biết một chút cái tên này đối xử kẻ địch lòng dạ đ ư c gác nhưng đối xử bằng t ổ mò mì người xa lạ thái độ vẫn tính là khá là ôn hòa mình và hắn nói thế nào cũng so với những tia sơ giao giao tình tốt hơn một ít à, liền biết vu tội ta thiên vũ lắc lắc đầu liếc mắt một cái ngồi trở lại bên cạnh mình đến ôn luyện mới không cảm giác mình sẽ đem đứa nhỏ này dạy hư đến có điều cũng không có ý định đối với chuyện như thế này tiếp tục tán gấu xuống mà là sắc mặt trở nên tưởng thật rồi một ít đối với đỗ tưởng vi nói rằng ta lần này là đến muốn tìm lương băng xin nàng hỗ trợ cho á huyện thăng cấp đến đệ đệ tứ thân thể đệ đệ tứ thân thể hán đỗ tưởng vi sắc mặt rốt cục phát sinh biến hóa lớn nàng n g ồ i thẳng người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một chút cái kia rõ ràng chính là một tên tiểu quỷ ôn luyện sau đó đối với thiên vũ hỏi đứa nhỏ này bao lớn sáu tuổi làm sao sáu tuổi cũng muốn trở thành liền đệ đệ tứ thân thể đỗ tưởng vi một mặt mẫu b ư ớ c xưa nay đều chỉ nghe qua học tập muốn kíp lúc làm sao hiện tại tạo thần cũng biến thành muốn từ nhỏ nắm lên sáu tuổi chính mình khi sáu tuổi là đợi thứ mấy thần thể tới ừ là đệ đệ nhất tương vi ta đã trở về đến nhường chúng ta đồng thời chăn lớn cùng ngủ đi đang lúc này mặc cam na cái kia cao hứng âm thanh từ ngoài cửa chuyển đến một giây sau cửa lớn bị đẩy ra rút đi trang điểm đậm mặc cam na từ ngoài cửa nhanh chân đi vào vừa t ẩ u biên c ở i quần áo thiên vũ ô luyện không được phi lễ chớ nhìn t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi ba mặc cam na cùng không gian bảo thạch mặc kệ là thiên vũ vẫn là ô luyện không ai từng nghĩ tới bọn họ tán gâu đến khỏe mạnh lại sẽ có một người phụ nữ đột nhiên đi vào đi vào thì thôi còn vừa đi một bên c ở i quần áo này ai nhận được mọi người đều biết nàng mặc cam na nhưng là đã biết vũ trụ to lớn nhất tà ác chỗ kia cái kia quy mô có thể tà ác phi lễ chớ nhìn nhìn thấy mặc cam na ở trong chớp mắt liền đem áo khoác chó k ở i c ò n dự định tiếp tục thoát nổi ý ý khuôn mặt nhỏ nhất thời liền trở nên thông đỏ lên ôn luyện mau mau đưa tay che con mắt của chính mình lên tiếng nói hắn lời này cũng không biết là đang nhắc nhở đã làm được phi lễ chớ nhìn chính mình vẫn là nhắc nhở cái kia vẫn cứ ở rất hứng thú thưởng thức bất thình lình mỹ cảnh thiên vũ không sai c ù n g ôn luyện loại này đơn thuần ngây thơ đứa nhỏ không giống bất kể là tâm linh vẫn là bề ngoài sớm liền không nữa non nớt thiên vũ lấy một loại phi thường thưởng thức ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nhìn kỹ cái kia vào cửa sau liền tới y phục mạc căm na hắn đột nhiên cảm giác thấy nữ ma đầu này kỳ thực vẫn thật biết là người mình mới đi tới nhà nàng làm khách không lâu nàng liền cho mình phát như vậy một phúc lợi hơn nữa nữ nhân này vóc người của nàng còn thực là không tồi không hổ là siêu thần đã biết vũ trụ to lớn nhất t à ác hoàn toàn xứng đáng a ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này lúc này nghe được cô luyện câu k i a phi lễ chớ nhìn mặc cam na trong lòng cả kinh tiếp theo nàng liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc nạp lan tính đức lúc trước c á i k i a đem mình phá tan đánh cho một trận siêu cấp vô địch đại đồ vô lại mã đức hắn lại dám lẻn vào lao nương phòng ngủ hắn lại còn dám nhìn trộm lao nương mặc cam na tự động lơ là quần áo là chính mình c ở i sự thật này ở trong lòng cho thiên vũ an bài một n h ì n trộm cuồng tiêu chí sau đó vội vàng đem áo khoác một lần nữa xuyên lên tốc độ kia khỏi nói nhanh bao nhiêu về phần tại sao chỉ cho thiên vũ an bài nhìn trộm cuồng tiêu chí nhưng không cho ôn n g u y ệ n an vậy dĩ nhiên là bởi vì ôn n g u y ệ n quá nhỏ không chỉ có là tuổi con nhỏ còn như vậy hiểu chuyện biết phi lễ chớ nhìn loại này đáng yêu đứa bé hiểu chuyện chính mình chính là thật cho hắn nhìn thấy không có gì ghê gớm đối với những năm này dài nữ tính tới nói tiểu hai tử kỳ thực vẫn có rất nhiều đ ặ quyền lúc trước thiên vũ ở lần đầu gặp gỡ vân vận thời gian cũng là như thế nếu là thay đổi một người trưởng thành như vậy chiếm vân vận tiện nghi chỉ sợ vân vận phong c h i cực vẫn sát sẽ cho hắn biết bông hoa vì sao như vậy hồng trở lại chuyện chính sâu áo khoác sau đó mặc cam na sắc mặt trở nên rất lạnh cũng không nhắc lại đêm nay muốn cùng t ư ở n g vi chăn lớn cùng ngủ sự tình đi thẳng tới s o f a nơi ngồi xuống an vị ở t ư ở n g vi bên người cũng chính là thiên vũ hai người đối diện đối với thiên vũ là làm sao ở không bị chính mình phát hiện tình huống lẻn vào chính mình ở sa đọa nữ vương hào trên phòng ngủ vấn đề này mặc cam na cũng không có phát sinh vấn đề bởi vì nàng biết đối với thực lực này mạnh mẽ là người giận x ô i chết biến thái tới nói chính mình sa đ o ạ nữ vương h ả o những k i a không gian che đậy khí tám phần mười là không có tác dụng mà nếu không có tác dụng vậy hắn lẻn vào chính mình phòng ngủ cũng có không có một chút nào độ khó mã đức hàng này đến cùng là từ đâu tới đây lại như thế lợi hại mặc cam na trong lòng đối với thiên vũ hận đến muốn đem hắn tươi sống c á n chết nhưng là lý trí làm cho nàng không có như vậy làm dù sao nàng nhưng là một cái chính đang đeo đổi bạn gái nữ nhân nếu như vạn nhất xảy ra chuyện có thể làm sao bây giờ nàng vẫn không có đem lão bà ôm về nhà đây đã ôm về、nhà. nàng h à n vẫn không có lính chứng cùng lệ trời đất đây trong lòng nàng có ràng buộc cũng không thể đi mạo hiểm nạp lan đại cao thủ đại giá q u a n lâm nữ vương ta còn thực sự là không có từ xa tiếp đón đây nói đi lần này đến ta này có chuyện gì ta nhớ không lầm ta cái mạng này đã từ trong tay ngươi cho mua về chứ mặc cam na ngồi xuống sau đó hai tay ôm vào trong ngực nhìn trước mắt thiên vũ lấm lấm liệt liệt nói rằng thái độ không tính là ác liệt nhưng cũng tuyệt đối không hữu hảo cùng tương vi như thế nàng đối với thiên vũ tính tình cũng có hiểu một chút biết mình cùng hắn nói chuyện như vậy không có chuyện gì nếu không cho dù là nàng cũng sẽ hơi hơi sửa sang một chút ngôn ngữ dù sao nàng còn không muốn chết ha bạn Vũ không xa vạn dặm đến nhà bãi phỏng các ngươi liền này thái độ ngươi đây cũng quá nhường ta khổ sở thiên vũ tiện tay một tấm hai lần băng thoải mái có ca co la liền xuất hiện ở trong tay một ly đưa cho ông luyện một bên chính mình uống thiên vũ quay về trước mắt hai nữ nhân này nói rằng lời này đem tưởng vi cũng cho bao quát đi vào ai bảo trước nàng nói chuyện cùng chính mình n g ự a khí cùng giờ khắc này mà cam na cơ bản như thế đây Cũng k hừ ô n người bọn họ đến cùng chống diễn như g biết hai ai ai thê tử trượt hát vợ theo diễn dịch tốt họ phù, dịch h là là vợ vậy.、Ừ. nghe được thiên vũ lời này tường vi hừ lạnh một tiếng đem mặt rời không nhìn tới hắn liền hàng này cũng sẽ khổ sở chỉ sợ trời sập đất hãm hắn cũng không biết khổ sở hai chữ viết như thế nào không phải vậy hiện tại thao thiết hạm đội còn ở thái dương hệ ở ngoài mắt nhìn chằm chằm hắn làm sao liền không ra tay đi đem bọn họ cho tiêu diệt cơ chứ còn không phải không có tim không có phổi không có chút nào đem địa cầu chịu đựng đến thương tổn để ở trong lòng liền đ i ề u này cũng dám tự xưng chính mình là địa cầu thần còn không bằng c á t tiểu luân tên ngu ngốc kia đây nữ vương ta nếu như dùng này thái độ liền có thể cho ngươi khổ sở vậy ta còn thật ước gì nhường ngươi khó hơn nữa qua một điểm nói đi tới đây chuyện gì có việc đối với ta có không có lợi nếu như không có chỗ tốt vậy ngươi liền miễn mở thôn khẩu ở lại chỗ này ăn bữa cơm sau đó liền trở về đi đúng rồi nhà ăn ra ngoài quẹo trái lại quẹo phải lại quẹo trái sau đó thẳng đi liền đến mặc cam na đồng dạng đối với thiên vũ không có sắc mà tốt liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh hắn ôn l u n sau đối với hắn đi thẳng vào vấn đề nói rằng nàng là ác ma c h i vương nàng mới không đi làm những k i u con con g nhiễu nhiễu có cái gì thì nói cái đó có chuyện liền nói thẳng thiên vũ r i ờ i ạ thiệt thòi ta còn tự nhận là là tuyệt thế mỹ nam tử không nghĩ tới ở đây hai nữ nhân này lại đều như thế không ưa ta ta thì có như thế làm người chán ghét sao xanh gầy nấm hương lao sư nhìn thấy các nàng đều như thế đối xử giáo viên của chính mình ôn luyện lôi kéo thiên vũ tay háo đối với hắn nhỏ giọng nói lao sư chúng ta đi thôi các nàng là sẽ không giúp chúng ta ngây thơ ôn luyện còn đang lo lắng hai nữ nhân này sẽ không đáp ứng trợ giúp chính mình thăng cấp đến đệ đệ tứ thân thể sợ các nàng sẽ nhờ đó làm khó dễ thiên vũ ai thực sự là một h i ể u chuyện lại nghe lời đồ đệ tốt ta ngoan sơ sơ đ ầ u của hắn đối với hắn nói rồi một chữ ra hiệu hắn nhìn là tốt rồi sau đó thiên vũ nhìn trước mắt mạc cam na cùng đỗ tường vi suy nghĩ một chút từ trong nạp giới lấy ra một thứ đến đưa nó thả ở trước mặt mình trên khay t r à ừ n cái này là vật ấy vừa ra mạc cam na sắc mặt nhất thời liền thay đổi trở nên cực kỳ chấn động bởi vì nàng có thể cảm nhận được ở cái này vật thể bên trong ẩ n chứa cực kỳ mạnh mẽ không gian năng lượng điều này có thể lượng thậm chí so với mình còn cường đại hơn vô số l ầ n đây rốt cuộc là cái gì đưa tay đem không gian bảo thạch cầm tới dùng chính mình siêu máy tính đối với nó tiến hành phân tích có thể trừ không gian bên trong năng lượng tựa hồ là vô hạn bên ngoài cái gì cũng phân tích không ra bao quát vật thể tên cùng nơi sản xuất điều này làm cho luôn luôn coi không gian là nhất yêu mạc cam na rất là hiếu kỳ lúc này đối với thiên vũ lo lắng hỏi hoàn toàn không có chức lệnh như băng cùng lệnh ngạc a đây là không gian bảo thạch có cực kỳ mạnh mẽ không ỳ m ạ n mẽ k h gian năng lo ư ợ n lắng i d chút nào mạc cam na bắt được không gian bảo thạch sau sẽ không trả lại cho mình thiên vũ cười cho nàng giải thích ngay xong thiên vũ giải thích mạc cam na sắc mặt vẻ khiếp sợ càng ngày càng dày đặc cúc bởi vì nàng căn cứ thiên vũ nói tới tin tức lại một lần nữa dùng siêu máy tính đối với không gian bảo thạch tiến hành phân tích lần này phân tích ra kết quả chứng minh thiên vũ nói một chút cũng không sai đây thật sự là một cái không được không gian bảo vật a bảo vật vẫn là thuộc tính không gian bảo vật đây là trên đời trừ thời không gian bên ngoài tốt đẹp nhất quý giá nhất sự vật chứ mặc cam na ngay lập tức sẽ cho không gian bảo thạch đánh tới chính mình lần yêu đồ vật tiêu chí yêu nhất đương nhiên là thời không gian điểm này mãi mãi cũng sẽ không bị lay động lại lấy ra như thế một đồ tốt đến mà không phải trực tiếp ép b u ta xem ra ngươi trở nên thân sĩ rất nhiều mà được ngươi vật này nữ vương ta rất yêu thích nói đi tới đây có chuyện gì chỉ cần không phải quá phận quá đáng nữ vương ta đều đáp ứng ngươi đem không gian bảo thạch thu vào trong túi sách của mình nói rõ không cho thiên vũ đem nó cho thu hồi đi sau đó mặc cam na quay về thiên vũ vung tay lên hào khí vạn trượng nói rằng không biết c ò n tưởng rằng nàng muốn miễn phí cho thiên vũ giải quyết vấn đề đây chương tám trăm sáu mươi b ố tạo thần cùng nhiệm vụ đối với mặc cam na này trực tiếp đem không gian bảo thạch thu vào trong túi tiền của mình hành vi thiên vũ hai mắt nhắm lại thầm hô một tiếng vô liêm sỉ sau đó hắn đem mình mục đích của chuyến này nói ra đứa nhỏ này là ta đệ tử thiên vũ không tệ ta nghĩ nhường ngươi ra tay giúp hắn thăng cấp một đệ đệ tứ t h ầ n thể đương nhiên nếu có thể có đệ ngũ vậy thì càng tốt thiên vũ đưa bàn tay đặt ở ôn luyện trên bả vai quay về mạc cam na nói ngay vào điểm chính ngược lại nữ nhân này đã thu r ồ i đồ vật của chính mình nàng nếu như dám không đáp ứng tử vài phút dạy nàng làm người như thế nào nhắc không làm thần phi nơi nào đến đệ ngũ t h ầ n thể nữ vương chính ta cũng mới đệ, đệ tứ thân thể nếu như ta có đệ ngũ thần thể tạo thần kỹ thuật hồi trước thì sẽ không bị cái xạ cái kia bị cho khu khu cho hơi chiếm thượng p h ò n g mặc cam na nói đến một nửa đột nhiên t ặ n g h ắ n một cái sau đó mới nói tiếp đối với này thiên vũ cười ha ha không làm ngôn ngữ hơi chiếm thượng p h ò n g cũng thật là có cái đủ không biết xấu hổ rõ ràng chính là bị thần thánh cái xạ đuổi theo đầy vũ trụ chạy được rồi ngươi sẽ không có cùng nhân ra thế lực ngang nhọn qua ngươi cái kia nụ cười là xảy ra chuyện gì nhìn thấy thiên vũ đang mỉm cười mặc cam na mở chừng hai mắt quay về nàng lên tiếng chất vấn nụ cười như thế làm cho nàng rất là khó chịu cái như kia n g thành cười c h mình rao thấy Không nữ nhân này không có lộ ra không muốn vẻ mặt thiên vũ vươn g ngón tay ở trên ghế xạ lổng điểm một điểm đối với nàng hỏi được thành rao ai bảo nữ vương ta là m người tốt như vậy đây mặc cam na đứng lên đến chậm rãi xoay người nói rằng thiên vũ thu rồi lao tử dùng khảo bối kính phục chế ra một viên không gian bảo thạch lại còn bãi làm ra một bộ ta chiếm tiện nghi dáng vẻ ngươi là thật sự có đủ v ô liêm sỉ a thiên vũ tuyệt đối không ngờ rằng ở này siêu thần học viện thế giới lại có so với hắn còn không biết xấu hổ người vẫn là một nữ này thật đúng là thời thế thay đổi lòng người không cổ a đ ạ t được tiểu quỷ ngươi gọi ôn luyện đúng không cùng nữ vương ta đến đây đi hiện tại liền dẫn ngươi đi phòng thí nghiệm thăng cấp thân thể cũng không biết thiên vũ giờ khắc này chính vũ không thiên này trong giờ khắp biết ở Lao ò n không ngừng vụ tội chính mình. g vụ tội Mạc c m Na thân ở s n g lười eo sư a quay tay, u nguyện đó, ngón nói. về ngồi ở bên cạnh hắn ô ngoác ngoác ngón tay, từ tôn ở ô từ Lao s nghe tiếng ôn luyện liếc mắt nhìn bên người thiên vũ hỏi do hắn ý kiến chính mình là nên qua vẫn là không nên qua đây đi thôi ta cùng ngươi đồng thời thiên vũ đứng dậy nói rằng vâng lao sư nếu lao sư sẽ theo chính mình cùng đi vậy mình sẽ không có cái gì tốt lo lắng hắn trước đây cũng đã gặp qua mạc cam na cũng biết thân phận của nàng ác ma tri vương thông tục mà nói chính là người xấu lão đại mình và nàng đơn độc ở c h u n g vẫn là rất sợ s ệ đây ta ở một bên nhìn không có ý kiến chớ thiên vũ đối với mạc cam na hỏi ngươi đây là không tin nữ vương ta à? mạc cam na hé mắt lạnh giọng nói rằng không phải chỉ là đối với đệ đệ tứ thần thể thăng cấp quá trình tương đối hiếu kỳ mà thôi thiên vũ vây vây tay một mặt thành khẩn nói rằng nữ vương ta tin ngươi chính là ngớ ngẩn cái kia theo ngươi nói chung ta ở một bên nhìn không sao chứ bảo đảm không phát ra âm thanh không ảnh hưởng đến ngươi thiên vũ nói rằng hử theo ngươi m ạ c cam na tức giận nói một câu lập tức cùng đỗ tưởng vi nói một câu lặng lẽ lời thiên vũ vểnh thai lên cẩn thận nghe trộm nghe thấy nàng đang nói cái gì buổi tối không trở lại một người ngủ không muốn quá sợ sệt loại hình khiến người ta buồn nôn m ã đức hai người phụ nữ quả thật là thời thế thay đổi a thiên vũ run run người trên nổi da gà mí mắt cũng có rún mấy lần tiếp đó cùng tưởng vi nói xong bị người đánh cắp nghe được lặng lẽ lời m ạ c cam na đi đầu đi ra phòng ngủ ra hiệu hai người đổi tới thiên vũ túi đầu liếc mắt nhìn ôn luyện lúc này liền nắm hắm tay mang theo đứa nhỏ này đi theo nếu không có gì bất ngờ xảy ra lần này h à n cái kia vẫn chưa hoàn thành sơ làm người sư nhiệm vụ là có thể song song rồi tâm thần hơi động đi ở hành lang bên trong thiên vũ đem lúc trước hệ thống cho mình tuyên bố cái kia giáo sư đồ đệ nhiệm vụ cho điều đi ra nhiệm vụ miêu tả bất luận vương nào thế giới sức mạnh truyền thừa đều là sư truyền đồ đồ đệ lại truyền đồ đệ đời đời truyền lại chủ nhóm vượt nhưng đã lệ danh sư hơn nữa đã xuất sư cũng là thời điểm chính mình lĩnh hội một hồi làm người sư gian khổ cùng vất vả xin mời chủ nhóm ở trong vòng ba ngày lựa chọn một tên tuổi không vượt qua m ư ơ i tuổi Tu vi k h ô năm g giới công cũng trong vòng vượt vạn thu thu qua loại, nhân n cấp pháp, làm đồ đệ, thu công pháp, cũng ở trong vòng 3 năm chỉ cấp cứng, Cất thành thành thường, đạo trưởng thành lên thành cấp 4 cứng, giả. Thường, 5 vạn điểm nhóm kinh nghiệm giải tỏa nhóm công năng danh hiệu lực lượng danh hiệu lực lượng thành viên nhóm có thể tạm thời thu được chủ nhóm ban tặng chuyên môn danh hiệu bên trong sức mạnh thu được cùng chuyên môn danh hiệu cùng đẳng cấp những khác tu vi thời gian là mỗi tháng một danh i h h h n viên n ó mươi có có khả năng sử dụng, không có thu năng dụng, sử đ phút vì vậy không cách nào sử dụng nên công năng đây chính là lúc trước thiên vũ ở ma đạo tổ sư thế giới du lịch thời điểm phát động tùy cơ nhiệm vụ cất thường rất là phong phú hầu như đạt đến nhường tiên h vũ không thể không đi làm nó mức độ bây giờ ô nhuyện đã trở thành b ạ n giới tam giai kim đan cường giả nhưng khoảng cách cấp bốn còn có một quãng đường rất dài phải đi có thể thiên vũ có chút các loại không được hơn nữa siêu thần học viện thế giới có có thể ở không nghiền ép hắn tiềm lực điều kiện tiên quyết nhường hắn trở thành cấp bốn thậm chí cấp năm cường giả năng lực vậy mình lại có gì lý do không nắm chặt cơ hội này đây chỉ cần ôn luyện tu vi đạt đến cấp bốn thậm chí cấp bốn trở lên như vậy chính mình liền có thể thu được danh hiệu lực lượng mỗi tháng mười phút chính mình hiện tại có ba cái tiểu hảo tổng cộng bốn cái bốn cái hảo vậy chính là có bốn mươi phút đến thời điểm lại mở mấy cái tiểu hảo là có thể tranh thủ đến nhiều thời gian hơn đã như thế này chư thiên vạn giới còn có cái gì là mình làm không tới sự tình nghĩ đến tương lai mình vô địch với chư thiên cuộc sống tốt đẹp thiên vũ n ở nụ cười khỏe miệng vung lên có vẻ rất là cao hứng rất nhanh mặc cam na phòng thí nghiệm đến thiên vũ mang theo ôn luyện theo nàng đi vào sau đó nàng nhường ôn luyện nằm ở trên một cái giường cũng cho hắn xuyên vào rất nhiều kỳ q u á i cái ống lại mở ra máy tính màn hình trên màn ảnh biểu hiện là một vùng biển sao nhìn dáng dấp là muốn lấy ra mảnh này trong tinh h ả i hàng tinh năng lượng dùng để tạo thần cho tới thiên vũ hắn đứng ở một bên lén lút sử dụng tâm linh bảo thạch sức mạnh đến đối với mạc cam na tiến hành đo lường nếu như nữ nhân này đột nhiên sản sinh cái gì không tốt ý nghĩ chính mình cũng có thể ngay đầu tiên ngăn lại nàng lấy chính mình thực lực hôm nay chớp nhoáng giết hết nàng cũng không phải việc khó gì chương tám t u m ư t tử cùng đường tam vạn giới cấp bảy thực、lực. đủ khiến thiên vũ ở cái này siêu thần học viện thế giới hoành hành vô kỵ đương nhiên hắn là người nào phẩm đức cao thượng vạn giới chủ nhóm hắn như thế nào sẽ làm ra hoành hành vô kỵ sự t ì n h đến vì lẽ đó điểm này sinh sống ở siêu thần học viện thế giới các sinh linh đều có thể lấy yên tâm coi như bạn chủ nhóm ta ngày nào đó thật sự nổi nóng muốn đánh người cái k i a đánh cũng tuyệt đối là người xấu sẽ không ngộ thương người tốt bởi vì ta chính là như vậy một cực kỳ cao thượng người cho tới hạ người gì gọi là người xấu ta nhìn hắn không hợp mắt người chính là người xấu ừ chính là bộ dáng này sử dụng tâm linh b ả o thạch sức mạnh đối với mạc cam na tiến hành giám thị để n g ừ a nàng ở thăng cấp trong quá trình đối với ôn luyện làm trò gì may m à nữ nhân này vẫn tính thành thật tuy rằng trong lòng vẫn luôn chửi rủa cùng vô tội chính mình nhưng cũng, cũng không có đối với ôn luyện làm trò gì bằng không thử đỏ tươi bông hoa chính là nàng tấm gương thăng cấp t h ầ n thể quá trình phi thường chậm c h ạ m có thể tiêu hao nguồn năng lượng nhưng cực kỳ khổng lồ nhìn cái kia treo ở phòng thí nghiệm trên vách tường máy tính màn hình thiên vũ có thể nhìn thấy đã có mười mấy viên hàng tinh nguồn năng lượng bị sa đỏa nữ vương hào cho đánh hết chính là vì cho ôn luyện thăng cấp đệ đệ tứ thân thể không trách trong vũ trụ này thành thần người như vậy ít loại này cấp bậc tiêu hao ở đâu là có thể tùy tiện chịu đựng thời đại này khai thác dầu mỏ đều phải chú ý chỉ huy húng chi là đánh quan g một toàn bộ hàng tinh nguồn năng lượng chờ các loại quá trình tổng là như vậy thẻ nhạt mà thiên vũ lại không phải loại kia sẽ tự xướng người vì lẽ đó ở trong quá trình này hắn cảm giác mình cần phải đi làm điểm cái gì khác sự t ì n h đến phái một hồi thời gian ngược lại chính mình cũng sẽ phân tâm phương pháp có thể một bên làm chuyện khác một bên giám thị chính đang cho ôn luyện thăng cấp mạc cam na mà ở chỗ này bởi vì mỗi cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua không giống duyên cứ vì lẽ đó trên căn bản mỗi thời mỗi khắc đều có thành viên nhóm ở tuyến tán gâu liền giống như bây giờ quất tử cấp hai sơ kỳ nói cho đại gia một tin tức tốt con trai của ta manchet đây là hắn bức ảnh các ngươi xem có thể hay không yêu hình ảnh gì t â n g đến từ tuyệt thế đường môn thế giới nữ vai phụ quất tử từ khi tiến vào nhóm sau đó liền rất ít nói chuyện thiên vũ không nghĩ tới hắn lúc này tiến vào nhóm đến lại đúng dịp thấy nàng ở cùng người t á n gấu nhi tử là hắn cùng hoác mưa hạo nhi tử sao hoác mưa hạo vậy cũng là đường tam con rể tương lai a đường tam con rể cùng những khác nữ nhân sinh h ả i tử cũng không biết đường tam biết rồi chuyện này trong lòng sẽ có ý kiến gì nha đúng rồi hắn hiện tại còn không biết này quất tử thân phận mà quất tử cũng không nghĩ tới cái này đường tam chính là bọn họ thế giới kia mấy vạn năm trước thành thần một trong có muốn hay không đem sự t ì n h cho chọc thùng đây thiên vũ trong lòng đột nhiên bay lên một luồng ác thú vị hắc hoàng tam giai trung kỳ uông giai đến vẫn được chính là so với bổn hoàng ta đến còn kém như vậy một điểm chu phùng xuân cấp năm trung kỳ trên lầu lan thô ngươi một cái chết chó mực còn theo người ta mới vừa mạn trẻ tiểu bảo bảo so với ngươi có tư cách này sao thật đúng một điểm tự mình biết mình đều không có quất tử chúc mừng tiểu t ỷ t ỷ ngươi bảo bảo cũng thật là đáng yêu à đến đây là ta lão chư một điểm tâm ý xin mời nhận lấy cầm phao cho bảo bảo uống đi keng chu phùng xuân cho quất tử phát ra một chuyên môn hồng bao k e n chúc mừng ngươi thu được đến từ chu phùng xuân chuyên môn hồng bao đệ nhất miêu yêu sữa bột tuyệt thế đường môn thế giới một tay ôm h ả i tử một tay nhấc theo một túi giấy trang sữa bột quất tử cười c ậ n đối với chu phùng xuân nói cảm tạ cảm ơn chu đại ca ngươi còn thật sự thay đổi bước đi nuôi chồng yêu thú chu phùng xuân đúng đấy tháng này không dễ chịu nha hiện tại trong đám người đại thể đều có tài sản sự nghiệp của chính mình liền ta l á o chư vẫn không có việc gì ta cũng muốn làm điểm có thể kiếm tiền như vậy mới không còn ở trong đám trở thành nghèo rất mồng tơi liền đi i t quất đường ra nơi đó nơi ra mua cơm tử h ể t chu đại ca đúng là rất nỗ lực đây quất tử cảm thấy mình bị lúc này vì ăn mị thực mà nỗ lực heo cho cảm động hắc hoàng chu phùng xuân lợn chết ngươi xong n g ư ơ i dám đắc tội ta vĩ đại hát hoàng đại nhân ngươi xong đời ta muốn đi chủ nhân ta nơi đó cáo ngươi lúc này bị chu phùng xuân nhục nhã hát hoàng rốt cuộc tìm được nói chen vào cơ hội trực tiếp quay về chu phùng xuân tức miệng mắng to không một chút nào quan tâm thực lực của hai bên t r í n h lệch chu phùng xuân ngươi chủ nhân ai vậy hát hoàng ừ b u ồ n hoàng không phải đã sớm nói sao thật là không có có chi nhớ vô thủy đại đế nhân tộc vị cuối cùng đại đế chu phùng xuân há ta lão chư đại ca là thái bạch kim tình ta lão chư đại ca đại ca là thái thượng lao quân ngươi cho rằng ta lão chư sẽ sợ ngươi cái kia cái gì cất đế sao mang vào một tấm khu nuôi vẻ mặt hát hoàng ngươi hùng bá cấp năm trung kỳ thái thượng lão quân chu phùng xuân nay vẫn là lần đầu tiên nghe ngươi nói phía sau ngươi có như thế một hậu trường đây ngươi thế giới kia lão quân thực lực làm sao à quất tử h ả i tử d á n g dấp không tệ rất có linh khí nếu như không tìm được danh sư có thể để cho hắn bái lao phu sư phụ đây là lao phu cho hải tử một điểm tâm ý cầm cho hải tử làm kiện quần áo mới đi nói hùng bá cũng cho quất tử phát ra một chuyên môn hồng bao không phải cái gì vật quý giá chỉ là hắn lần trước ở tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới cướp được một tấm tiên ra vài vóc m à t h ô i đương nhiên vật này đặt ở tuyệt thế đường môn thế giới vẫn tính là tương đối quý giá vật phẩm dù sao hiểu có yêu thích mà quất tử đa tạ hùng ban chủ nếu là tiểu nhi lớn lên sau đó đồng ý tập võ nhất định quáy rời ngài đi tới trong đám cũng có một quang thời gian tuy rằng dòm ngó bình thời gian không lâu nhưng hùng bá là trong đám sớm nhất một món người điểm này quất tử nhưng là biết đến hơn nữa có người nói hắn còn xưng bá thiên h ạ ở hắn vị trí thế giới đất vị so với nàng này từ thiên nhưng còn cao hơn như vậy một vị manh nhân coi như nàng hiện tại là hoàng hậu cũng vẫn không dám không k h á c h khí h ù n g bá không có chuyện gì việc nhỏ một việc h ù n g bá gần nhất muốn noi theo thánh hiền thời cổ bồi dưỡng được bảy mươi hai võ đạo hiền giả dưới trướng có ba ngàn đệ tử hắn xem quất tử cái kia con trai dài cũng không tệ lắm lúc này mới như thế nhấc lên có đáp ứng hay không cũng không đáng kể cho tới vì làm mà muốn đưa lễ cho quất tử dù sao cũng là nhóm hữu m à nhân gia nhi tử mặt c h a s chính mình phát cái hồng bao ý tứ một hồi cũng là nên ngược lại cũng không phải thứ gì đáng tiền mỗi ngày đều muốn ở trong đám gặp phải người kết một thiện duyên cũng rất tốt chu phùng xuân ta lão chư trước không nói đó là bởi vì ta biết điều chính là thật heo không lộ tướng nếu không là trên lầu con nào đại hắc cầu quá liều lĩnh ta lão chư hiện tại còn sẽ không nói ra hồng miêu quả nhiên biết điều khâm phục khâm phục cao y ế u quả nhiên biết điều khâm phục khâm phục lý vân long quả nhiên biết điều ta lão lý khâm phục gia thần trên lầu đang cố ý phá hoại trận hình a lý vân long a a bị các ngươi phát hiện a ta lão lý không phải cố ý là triệu cường cứ gọi ta làm như vậy chu kế tiên ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin rất nhanh trận hình triệt để rối loạn xem tới đây thiên vũ tâm thần hơi đ ộ n g cũng dự định dây cót tin tức x í vào một chân ai biết hắn vừa mới đem ta tin tưởng hắn bốn chữ này đánh ra đến một nửa một làm hắn thập phần quan tâm người vào thời khắc này đứng dậy đường tam quất tử con trai của nàng c h a nhạc phụ nhưng cũng không phải quất tử phân đường tam quất tử con trai của ngươi dài đến thực sự là đáng yêu à đây là ta một điểm tâm ý đúng rồi nói rồi lâu như vậy này phụ thân của hải tử là ai vậy keng đường tam cho quất tử phát ra một chuyên môn hồng bao quất tử đường tam đây chỉ là va tên đúng không t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi sáu hải thần trúc phúc nhìn thấy cái kia đột nhiên nô ra chính mình đường tam quất tử rơi vào sâu sắc tự mình hoài nghi bên trong lúc trước ở cực bắc nơi nàng trộm đi hoác mưa hạo h ạ n giống sau đó gạt từ thiên nhưng để cho mình mang thai hoác mưa hạo c ố t đục lấy này đến đảm nhiệm hoàng thất huyết thống chuyện này trừ mình ra bên ngoài không có ai biết nhưng có một vị thần nhưng biết được chuyện này đồng thời hắn còn cầm chính mình mới vừa hài tử đầy tháng tính mạng đến uy hiếp chính mình yêu cầu mình tuyệt đối không thể đem hài tử là hoác mưa hạo chuyện này nói ra nếu không đừng nói mình hài tử cũng sẽ mất mạng rằng đạo lý khi biết được chuyện này thời điểm quất tử trong lòng rất là phẫn nộ tại sao tại sao thần muốn tới đúc kết nhân loại sự t ì n h tại sao thần muốn tới năm chính mình hài tử sinh mệnh áp chế chính mình nhưng mà phẫn nộ là không có tác dụng trước thực lực tuyệt đối tất cả tâm tình đều có vẻ thập phần yếu đuối vị kia thần có thể không quản trong lòng chính mình là làm sao khổ sở cũng không quản con trai của chính mình này một đời không biết cha ruột của mình là ai sẽ là làm sao hồ đồ hắn chính là một yêu cầu vô cùng kiên định yêu cầu tuyệt đối không thể đem chuyện này nói ra bằng không chết hắn là thần chính mình chỉ là một phạm nhân làm sao có thể chống lại vì lẽ đó quất tử khuất phục nàng đáp ứng rồi vị k i a thần linh yêu cầu tuyệt đối không đem con là hoác mưa hạo chuyện này nói ra trong lúc nàng có đến vài lần muốn đem chuyện này nói cho hoác mưa hạo nhưng là vị k i a thần đều sẽ đúng lúc ngăn lại chính mình cũng phóng thích thần quang b a phủ con của chính mình nhường tự mình biết nếu như mình không nghe lời như vậy h ả i tử sẽ chết không phải là một câu đáng sợ h ả i tử bị người bắt bí sinh mệnh an toàn cũng không chiếm được bảo đảm đây đối với sơ làm ẹ quất tử tới nói cực kỳ tự trách cùng tức giận liền nàng trở nên triệt để nghe lời lên mãi đến tận h ả i tử mạn chế nàng cũng chưa hề đem việc này tiết lộ cho người thứ ba biết sau đó một lần gặp may đúng d ị p ở nàng từ từ thiên nhưng trong miệng biết được vạn năm t r ư ớ c vũ hóa thành thần vị kia hải thần một ít tin tức thời điểm kết hợp chính mình tao nộ vị kia thần linh một ít đặc thù nàng đoán ra vị kia thần linh thân phận chính là hải thần đường tam là hắn ở áp chế chính mình dùng chính mình hài tử tính mạng nhưng là coi như biết rồi thân phận của đối phương nàng cũng nắm đối phương không triệt bởi vì đối phương là thần mà hắn chỉ là một người mà hiện tại cái này giao lưu nhóm bên trong lại có một đường tam xuất hiện ở trước mặt hắn điều này làm cho quất tử làm sao có thể không vì thế mà khiếp sợ thậm chí kinh hãi có điều cái này đường tam nên cùng cái kia uy hiếp chính mình đường tam không phải cùng một người bằng không hắn cũng sẽ không tặng quà cho con của chính mình keng chúc mừng ngươi thu được đến từ đường tam chuyên môn hồng bao hải thần trúc phúc hải thần c h ú c phúc thần kỹ bị tác dụng người sẽ thu được hải thần c h ú c phúc một đời vô bệnh không hai bình an khỏe mạnh trưởng thành đồng thời vận khí cũng sẽ tăng lên một ít quất tử biển hải thần c h ú c phúc mở ra đường tam phát cho mình hồng bao quất tử một mặt một b ư ớ c sau đó nàng nhìn thấy chính mình hồng bao trong kho hàng thật sự thêm ra một đoàn c h ú c phúc thần quang phía trên này có càng thêm tỉ mỉ giới thiệu rõ ràng viết cái này c h ú c phúc đến từ hải thần đường tam hải thần đường tam ta thiên lặc quất tử nhất thời liền cảm thấy mình đau cả đầu giao lưu nhóm bên trong cái này đường tam lại cùng cái nào uy hiếp chính mình đường tam không phải v à tên mà là căn bản chính là cùng một người vậy phải làm sao bây giờ tốt hoàng a ở t u y ê n trở, gấp chờ chút không đúng nếu như cái này đường tam chính là cái kia áp chế ta đường tam vậy hắn làm sao còn có thể cho ta tặng lễ đây còn đưa một chúc phúc lẽ nào hắn là cái khác thế giới song song đường tam quất tử như có điều suy nghĩ nói có quan bình hành thế giới khái niệm nàng cũng đã sớm có hiểu biết không nói những cái khác long châu thế giới thì có một sần gỗ cụ cũng có một cái kim cố đồng đại thoại tây du thế giới cũng có một s ầ n gỗ cụ hắn cũng có một cái kim cố đồng mà hiện tại bị chủ nhóm công cộng hóa siêu thần học viện thế giới nơi đó cũng có một s ầ n gỗ cụ hắn cũng có một cái kim cố đồng nếu như vậy cái kia những thế giới khác cũng có một hải thần đường tam tựa hồ cũng không phải là không thể được nghĩ tới đây quất tử nhất thời liền thở phào n h ẹ nhóm nàng vẫn đúng là sợ cái kia đường tam tiến vào giao lưu nhóm nếu không mình liền đúng là liền một có thể thở dốc địa phương đều không có đem đường tam phát tới được hải thần trúc phúc từ hồng bao trong kho hàng lấy ra sau đó đưa cho mình trong lồng ngực con trai bảo bối chúc phúc ánh sáng chạy vào trong thân thể của hắn nhất thời từ vân hãn cả người đều trở nên tinh thần rất nhiều t ừ vân hãn đây là quất tử cho mình con trai bảo bối đặt tên vân đối với mưa hãn đối với hạo lên như thế một cái tên chính là vì cùng hải tử cha hoắc mưa hạo dính l i ễ u quan hệ mặc dù cái này quan hệ phi thường b u ồ n c ư ờ i cảm ơn quất tử vung lên khoe miệng gian nan cười cận ở trong đám đối với chính đăng siêu thần học viện thế giới đất thuộc tiến hành kiến thiết đường tam nói cảm ơn hải thân chúc phúc có thể nhường con của chính mình một đời vô bệnh không thai khỏe mạnh trưởng thành đây là quất tử hài lòng nhất lễ vợt đường tam không cần khách khí chúng ta là nhóm hữu m à còn có trên lầu các ngươi có thể đừng ầm ĩ sao yên t ĩ n h một điểm đi đại gia đều là bằng hữu chuyện gì cũng từ từ hà tất nổi dẫn đây đường tam bắt đầu đối với còn ở cãi nhau chu phùng xuân cùng với hát hoàng đám người khuyên can cùng lúc đó tuyệt thế đường môn thế giới thần giới chính ở quan nhìn mình nữ nhi bảo bối tình huống hải t h ầ n đường tam lông mày đột nhiên vừa n h ữ hắn phát hiện đấu la đại lục trên tựa hồ có người chịu đến chính mình chúc phúc nhưng là mình đã hồi lâu không có làm cho người ta ban xuống c h ú c phúc à đây rốt cuộc là chuyện ra sao tiểu tam làm sao đi giúp đường tam hái tiên thảo trở về chuẩn bị hầm canh uống tiểu vũ đi vào thần điện nhìn t r ô n g mình c a o mày lúc này bước nhanh về phía trước một mặt quan tâm hỏi tiểu vũ ta vừa cảm giác được ở đấu la đại lục có người thu được ta hải thần c h ú c phúc hải thần đường tam nhìn thê tử của chính mình khuôn mặt anh tuấn trên lộ ra một tia nhu h ò a ý cười nhẹ giọng nói ngươi lại c h ú c phúc làm cho người ta ngươi không phải đã có mấy ngàn năm không có ban xuống trúc phúc sao nghe được hải thần đường tam thế giới này tiểu vũ có chút không hiểu hỏi không phải ta không có ban xuống chúc phúc nhưng ta nhưng chân thực cảm giác được có người thu được ta chúc phúc đó là hải thần chúc phúc ánh sáng không có sai nói tới chỗ này đường tam sắc mặt lần thứ hai trở nên nghiêm túc lên hắn vừa không có đem hải thần thần vị nhường ngôi đi ra ngoài cũng không có ban xuống chúc phúc cho phạm nhân tại sao có thể có người vô duyên vô cơ thu được chính mình chúc phúc đây thực sự là kỳ quái vậy ngươi xem xem là ai thu được ngươi chúc phúc sau đó sẽ nhằm vào hắn điều tra một chút không là tốt rồi sao tiểu vũ ánh mắt xoay một cái đề nghị、ừ. Ta cũng đây là chuyện ra sao tại sao người phụ nữ kia hải tử sẽ thu được chính mình chúc phúc hắn rõ ràng chỉ là một không nên sinh ra tồn tại chương tám trăm sáu mươi bảy hải thần đường tam cùng địa vũ nhìn mình thi pháp cho thấy đến hình ảnh hải thần đường tam cái kia khuôn mặt anh tuấn trong nháy mắt liền lạnh xuống không gì khác hắn đối với quất tử nữ nhân này còn có nàng lén lút sinh ra được hải tử kia thực sự là không có hào cảm thậm chí có thể nói có chút căm ghét đổi làm bất luận cái nào sắp sửa làm n h ạ phụ người nữ nhi mình bạn trai ở cùng nàng nói chuyện yêu đương trong lúc nhưng cùng nữ nhân khác có một đứa con trai trong lòng đều sẽ không dễ chịu vậy liền coi là dù sao mình con rể tương lai nghiêm chỉnh mà nói cũng không có làm ra c o n lỗi với chính mình con gái sự t ì n h đến hải tử kia cũng chỉ là nữ nhân này trộm đi hắn hẳn giống lén lút sinh ra được thế nhưng nhi tử trung quy là nhi tử mặc kệ hắn là lấy phương thức gì sinh ra vậy cũng thay đổi không được hắn là nữ nhi mình bạn trai nhi tử sự thật này nếu để cho nữ nhi bảo bối của mình biết được chuyện này đến lúc đó nhất định sẽ thương tâm gần chết bi thống văn phần là một người sùng ái con gái phụ thân hải thần đường tam là bất luận làm sao đều không có thể nhường con gái của chính mình thương tâm khổ sở vì lẽ đó thân là thần giới chấp pháp giả hắn thà rằng c h i pháp phạm pháp nhúng tay can thiệp nhân giới việc đứng ra uy hiếp quất tử cũng phải nhường bí mật này vĩnh viễn mai t ă n g xuống nếu không là trong lòng hắn còn có một tia thiện n i ệ m từ lúc quất tử mang thai thời điểm hắn liền sẽ xuất thủ nhường đứa bé này sinh không tới ngược lại trời đất bao la con gái của ta to lớn nhất dù là ai cũng đừng nghĩ nhường nữ nhi bảo bối của ta thương tâm khổ sở đây chính là lúc trước bao quát hiện tại hải thần đường tam nội tâm ý nghĩ cùng thần điêu hiệp lữ bên trong hoàng dung rất giống đúng không, không sai là thật sự rất giống hay là mặc kệ là nam là nữ có phải là nhân vật chính một khi làm cha làm mẹ tính cách liền đều sẽ phát sinh biến hóa rất lớn nhớ tới ở xã điêu anh hùng chuyện bên trong hoàng dung đó là bao nhiêu nam tử trong lòng nữ thần a nhí nha nhí nhảnh hiểu ý tùy hứng bên trong lại mang theo một tia vừa đúng ônu có thể thần điêu hiệp lữ bên trong đem bách phủ cái tia thứ hôn t r ư ớ n g sinh ra đến rồi nàng cả người lại như là phát sinh biến hóa long trời lở đất như thế tự bên không giảng đạo lý bệnh đa nghi n g trọng quả thực chính là một nham hiểm lao thái bà tin tưởng ở xem thần điêu hiệp lữ này bộ kịch truyền hình hoặc là tác phẩm văn học thời điểm có không ít mọi người ở trong lòng vẽ cái tròn tròn nguyền r ù a hoàng dung làm hết sức đem những kia ác độc từ ngữ dùng ở trên người n à n g chứ cùng ở xem xạ điêu anh hùng c h u y ệ n thời tăng thêm ở tuổi trẻ hoàng dung trên người v ẽ đẹp từ ngữ hình thành một sự t r ê n l ệ n h rõ ràng mà lúc này tuyệt thế đường môn bên trong đường tam cùng hắn vẫn không có thành hôn sinh nữ thời đấu la đại lục bên trong đường tam cũng hình thành một sự t r ê n l ệ n h rõ ràng đấu la bên trong đường tam tăng quan cự chính c người n g o à i khiêm tốn giảng đạo lý lại có thuộc về mình nguyên tắc mà tuyệt thế đường môn bên trong đường tam tuy rằng cũng rất hiền lành nhưng lại cực kỳ tự bên vì con gái đừng nói đạo lý thậm chí cũng có thể làm ra biết pháp chuyện phạm pháp đến thần giới bên trong thần trừ là vì chọn người kế nhiệm bằng không là không thể xen vào phạm giới sinh linh động đây là quy định nhưng là thân là thần giới chấp pháp giả hắn yêu cầu nghiêm khắc những k h ắ c thần linh không cho làm như thế chính mình nhưng đi đầu c h i pháp phạm pháp đứng ra uy hiếp q u ố c tử đối với nàng làm ra không cho đem từ vân hãn thân thế nói cho người thứ hai hạn chế nay cùng đấu la bên trong cái kia đường tam làm cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau tuy rằng tạm thời vẫn không có đạt đến trình độ đó nhưng cũng có làm cho người ta một loại sắc biến thành một nham hiểm lão già nát rượu cảm giác quả thật đây là nhân c h i thường tình làm vì phụ thân đều hy vọng có thể ý nghị nghĩ cách bảo vệ tốt con gái của chính mình nhưng chuyện này cũng không hề là hắn chi pháp phạm pháp can thiệp phạm giới về cơ ớ ngươi muốn làm dự phạm giới là bởi vì ngươi muốn bảo vệ con gái của chính mình cái kia người khác muốn làm chút vì pháp loạn kỷ sự t ì n h lẽ nào sẽ không có lý do của hắn sao lẽ nào liền bởi vì quả đấm của ngươi to lớn nhất vì lẽ đó ngươi là có thể muốn làm gì thì làm sao đã như vậy vậy ngươi cùng cái kia đã từng bị ngươi tiêu diệt vũ hồn điện có cái gì khác nhau chớ lúc trước lại vì sao phải dùng những kia mang theo thẩm phán chữa đi tiêu bảng nhân ra cho nên nói làm cha mẹ người và bọn họ đan thời điểm trong thời gian này phát sinh biến hóa cũng thật là có rất lớn a ừ n hai tử kia chính là thu được hải thần c h ú c phúc người có điều ta không có ban cho hắn cái này c h ú c phúc hơn nữa hắn là hoác mưa hạo nhi tử sâu thở một hơi trong lòng cực kỳ ngạc nhiên nghi ngờ hắn quay về thả xuống thiên thảo ngồi vào bắp đ u ổ i mình tới tiểu vũ trầm giọng nói hoác mưa hạo a cái kia không phải là tiểu thất nghe được hải thân đường tam tiểu vũ ngần người chật phản ứng lại kêu sợ hãi lên tiếng không sai chính là hắn cái kia đang ghét tiểu t ử túi h hải thân đường tam gật gật đầu cắn răng nói rằng tuy rằng t ử vân h ắ n sinh ra cũng không phải là bởi vì hoác mưa hạo làm có lỗi với chính mình con gái sự tình nhưng điều này cũng không có thể thay đổi hắn cùng nữ nhân khác có một đứa con trai sự thực đối với thân là đường mối đồng phụ thân chính mình tới nói đây là hoác mưa hạo một khó có thể lơ là khuyết điểm quả thực chính là vô liêm sỉ cái kia tam ca đây rốt cuộc là chuyện ra sao n g ư vậy cũng là tâm can của nàng bảo bối a ta cũng không biết đường tam lắc lắc đầu hắn là thần nhưng hắn nhưng không có có thể bấm sẽ xem là bản lĩnh nơi nào có thể biết chuyện như vậy vậy ngươi nói nàng sẽ không không đem ngươi dặn để ở trong lòng đem việc này nói cho tiểu thất người bạn trai kia chứ nếu như nàng nói ra cái kia tiểu thất tiểu vũ rất là lo lắng đối với đường tam hỏi con gái đều là cha mẹ c h i kỷ tiểu áo đông đối với đường múa đồng mặc kệ là hải thần đường tam vẫn là thế giới này tiểu vũ cái kia đều là cực điểm sủng ái ước gì đem trên trời mặt trăng đều đem xuống đưa cho nàng đương nhiên mặt trăng là không thể hái không phải vậy nguyện thần sau đó nên làm cái gì đây chẳng phải là muốn thất nghiệp hẳn là sẽ không ta nói rồi nàng nếu dám đem đứa bé kia thân thế nói cho người khác biết như vậy hải tử kia sẽ mất mạng so với hoác mưa hạo tiểu tử kia Làm mẫu t hải â tâm n nàng đương nhiên càng quan tâm con hứng chính mình, cho nên nàng là sẽ không đem việc này là đem cho việc nói của ra. sẽ thân đường tam suy nghĩ một chút nói rằng vậy thì tốt nghe nói như thế tiểu vũ vô vô chính mình ngực thở phào nhẹ nhõm chính là cái kêu hải thần c h ú c phúc đến cùng là làm sao d á n g lâm đến đứa bé kia trên người điểm ấy ta còn cần đi thăm dò nhìn một chút hà tất phiền phức như vậy trực tiếp đi hỏi người phụ nữ kia không liền có thể lấy sao tiểu vũ đề nghị trực tiếp đi hỏi hải thân đường tam s ừ n g sốt còn có thể như vậy đúng đấy ngươi là thần giới chấp pháp giả ở hai vị thần vương chuyển thế hiện tại ngươi chính là thần giới chủ nhân ngươi tự mình đi hỏi người phụ nữ kia lẽ nào nàng còn dám không trả lời ngươi vua nào t r i ề u thần ấy đừng nói là người phụ nữ kia chính là hủy diệt c h i thần ngươi muốn biết cái gì cũng cũng có thể trực tiếp đi hỏi lượng hắn cũng không dám không trả lời nói tiểu vũ giơ lên chính mình trắng nó cằm có vẻ rất là kiêu ngạo nàng trượng phu là thần giới chấp pháp giả nàng lại cái vốn để kiêu ngạo ừ n ngươi nói cũng có một chút đạo lý theo bản năng cảm thấy làm như vậy tựa hồ có hơi không được có thể nhìn thấy tiểu vũ như vậy hải thần đường tam cũng khó nói ra bản thân ý tưởng khác bất đắc dĩ chỉ có thể gật gật đầu đồng ý nàng kiến nghị sau đó hắn bắt đầu phong thích chính mình thân nhiệm cũng khiến cho d á n g lâm đấu la đại lục chương tám trăm sáu mươi tám chủ nhóm cứu mạng có người muốn thương tổn con của ta tuyệt thế đường môn thế giới nhật n g u y ệ t đế quốc hoàng cung quất tử một bên rụ rỗ t ử vân hãn cho hắn uy yêu thú sữa một bên nhìn trong đám người tán gâu đánh g i ắ m tháng ngày trải qua ngược lại cũng vẫn tính khoan khoái ở tòa này khắp nơi đều là quy củ cùng uy nghiêm trong hoàng cung Cũng chỉ có con cùng cũng chính mình trong những không mình hoàng hậu đám bảo trai t kia bối để ý vâng con lợn m è o đ á n g chết ngươi chờ bổn hoàng vừa cố vấn một hồi nhân viên quản lý hồn thiên đại thánh hắn nói chỉ cần năm trăm điểm bổn hoàng liền có thể đổi được xuyên qua đến ngươi bên trong thế giới kia đi quyền hạn g ư ơ i dám như thế đắc tội bổn hoàng các loại bổn hoàng đánh dấu tích lũy đến đầy đủ điểm chuyện thứ nhất chính là tới cửa đi đánh chết ngươi bị chu phùng xuân không ngừng mà nhục nhã hắc hoàng nổi giận đùng đùng đối với hắn hết lớn ha ha một tam giai phế cậu cũng nghĩ đến đánh ta l ã o chư ngươi làm ta lão chư này cấp năm tu vi là trang trí sao đối mặt hát hoàng uy hiếp chu phùng xuân biểu thị chính mình không có chút nào hồ lão lấy hắn tu vi bây giờ chính là lúc trước con nào miêu yêu đều sẽ không là đối thủ của hắn huống chi là một con vẫn không có hóa hình chó hoang uy hiếp ta l ã o chư và ngươi cũng xứng a a a tức chết b u ồ n hoàng ngươi chờ b u ồ n hoàng thử một chút xem c ó thể hay không đem vô thủy chung sức mạnh cùng nhau mang tới bùn hoàng cần phải đi đánh chết ngươi lúc này đổ con lợn không thể hát hoàng phát hiện mình tao nộ từ trước tới nay đáng ghét nhất một người nhắc không là một con lợn con lợn này thực sự là quá khí cầu b u ồ n hoàng ta không chịu được hắn vô thủy trung lao chư ta gần nhất có việc muốn bái phòng đại ca ta đại ca cũng chính là thái thượng lao quân ngươi cái kia vô thủy trung nếu là có bản lĩnh liền để sức mạnh của nó giáng lâm đến đâu xuất cung đi ta láo chư chờ làm một đầu dựa lưng thái bạch kim tinh cùng thái thượng lao quân h e o chu phùng xuân biểu thị chính mình không có gì lo sợ được ngươi chờ hắc hoàng c u ố i cùng nói một câu hung tợn sau đó liền xuống tuyến chuẩn bị pháp bảo đi tới mượn dùng vô thủy trung sức mạnh tự nhiên chỉ là ở trong đám hù do người ở này trong ngọn núi vô thủy trung có lẽ sẽ che chở chính mình nhưng mình nếu là đi một thế giới khác nó còn làm sao có thể bảo vệ mình thậm chí trợ giúp chính mình n g a ngược đây vốn định hù dọa đầu kia đồ con lợn nhường hắn tâm thấy sợ hãi sau đó chủ động hướng mình xin lỗi chịu thua không nghĩ tới hắn lại chết vác chính là không chịu túi đầu trước chính mình đã như vậy vậy mình phải nghĩ một biện pháp khỏe mạnh đại triển thân thủ một lần cũng còn tốt những năm gần đây theo đại đế chính mình thu gom vẫn là rất phong phú ngươi là cấp năm ta là tam giai làm sao đến thời điểm n h ư ờ n g ngươi lúc này đổ con lợn mở mang kiến thức một chút có tiền cầu lợi hại ta rất sao nắm pháp khí đập chết ngươi ha ha nhìn thấy này một con lợn cùng một con chó cãi vã quất tử không tên cảm thấy rất thú vị lúc này không khống chế được cười khẽ một tiếng sau đó nàng nhìn một chút trong lồng ngực của mình hải tử lại xuyên thấu qua cửa sổ phóng tầm mắt tới như thế xa xa từ thiên nhưng vị trí cung điện người đàn ông kia hắn là chính mình đi tìm người khác mượn loại chính mình không muốn hoài cái trước người xa lạ hải tử lúc này mới trước đó ở cực bắc nơi nhân cơ hội từ hoác mưa hạo nơi đó làm ra một hạt giống vốn là trong lòng mình còn có vẻ mong đợi hy vọng hắn có thể nhớ tới ngày xưa tình cảm sẽ không thật sự bức bách chính mình đi làm loại này đối với một người phụ nữ tới nói có thể nói nhục nhã sự tình cũng không định đến hắn vẫn là làm như vậy nếu như thế vậy mình cũng làm một cái n g ờ n g hắn không tưởng tượng nổi sự tình vậy thì là để cho mình âu hiếm nam t ử cốt nhục giả mạo bọn họ n h ậ t nguyện hoàng tâu huyết mạch cũng lấy này leo lên thái tử vị trí t ử thiên nhưng hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ đến trong lồng ngực của mình hài tử căn bản là không phải bọn họ từ ra cốt nhục chứ đối với từ thiên n h ư n g quất tử tuy rằng không có yêu nhưng cũng từng có cảm kích chính là hắn cho mình có thể báo thù cho cha mẹ sức mạnh thế nhưng những năm này chính mình vì hắn việc làm cũng đủ để trả lại hắn đối với mình nhân tình ngược lại hắn nợ chính mình có thể vẫn không có trả hết nợ đây b ư ớ c bách một người phụ nữ đi hoài người xa lạ hải tử điều này cũng thiệt thòi hắn vị này đế vương làm ra chuyện như vậy cũng là thời điểm cùng hắn thanh coi một cái nghĩ quất tử ánh mắt hơi đổi trong lòng nhất thời thì có một ý kiến nàng nhớ tới trong đám cái kia cái đại hán hoàng đế lưu hiệp đã nói nhờ có chủ nhóm đánh giết tào tặc chợ chấm bình định l ư a x ư ơ n g lúc này mới có chấm bây giờ bám nghiệp không chủ nhóm liền vô ngã nếu hắn người hoàng đế này có thể cầu được chủ nhóm trợ rút không có đạo lý chính hắn một hoàng hậu liền cầu không được chủ nhóm trợ rút lúc này quất tử ở trong lòng thu dọn một hồi ngôn ngữ sau đó do dự một chút ở trong đám bắt đầu vị kia chỉ nghe tên không gặp một thân chủ nhóm thuận tiện nhắc lên lưu hiệp tuy rằng nhớ tới là chủ nhóm trợ giúp hắn đánh giết tào tháo nhưng cụ thể là làm sao đánh giết chủ nhóm tướng mạo cùng với vóc người lại là thế nào hắn nhưng một chút ấn tượng đều không có hắn cảm thấy điều này cũng có thể là thời gian trôi qua đến quá lâu duyên cớ dù sao đều mười mấy năm q u ố c tử chủ nhóm đại nhân ngài có ở đây không tiểu nữ tử có một chuyện muốn cầu sự giúp đỡ của ngài chủ nhóm chuyện gì cùng q u ố c tử như thế vẫn ở dòm ngó bình xem một con lợn cùng một con chó cãi nhau thiên vũ trả lời nay vẫn là hắn ở sửa chữa toàn thể thành viên nhóm ký ức sau đó lần thứ nhất có thành viên nhóm chủ động chính mình đây quá tốt rồi nhìn thấy chủ nhóm ở tuyến trả về đáp lại chính mình q u ố c tử trong mắt nhất thời liền né qua một vẻ mặt vui mừng có thể không chỉ là từ thiên n h ư n g liền ngay cả cái kia năm chính mình hài tử tính mạng đến áp chế chính mình hải thần đường tam nàng cũng có thể xin mời chủ nhóm đến vì chính mình làm chủ là như vậy chủ nhóm đại nhân ta vụ chính đang tương mình chịu đựng đến đoan ước hướng về vĩ đại chủ nhóm tố nói ra đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng ông ông truyền vào trong thai của chính mình nghe được cái này quen thuộc câm điệu quất tử thân thể nhất thời chính là d u lên sau đó thân thể nàng cứng ngắt trở về quay đầu lại chỉ thấy một đạo màu xanh da trời cột sáng xuất hiện ở trước mặt nàng ở cái kia trong cột sáng một anh tuấn khác nào trích tiên người giống như kiên cường nam tử chậm rãi đi ra này tướng mạo dĩ nhiên cùng trong đám cái kia đường tam giống như lúc quất tử sợ đến tại chỗ liền lùi lại mấy bước nàng biết trước mắt thân phận của người đàn ông này hải thần đường tam cái kia vẫn đầu tiên là ho ngang ngọng sau đó sẽ lên tiếng cảnh cáo chính mình thần linh chủ nhóm quất tử uy ngươi làm cái gì đem bản chủ nhóm cứ gọi ra rồi lại không nói lời nào là đang t r e o cho ta sao lưu sai ở, quất tử tuy rằng ngươi là một người phụ nữ nhưng nếu như ngươi đúng là đang t r e o chủ nhóm vậy ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi chủ nhóm hắn nhưng là ta tán đồng nam nhân a tô đại cường t ầ n g cao nhất trên chủ nhóm là trên đời nhất người vĩ đại n h a không là thần chúng ta những n à y tiểu dân chúng hãy cùng tôn kính cha mẹ như thế tôn kính chủ nhóm quất tử t i ể u n h a đầu ngươi cũng không thể trêu đùa chủ nhóm a chủ nhóm rất bận ngươi làm như vậy có thể là phi thường không tốt hành vi thân công báo trên lầu đạo h ư u nói có lý chỉ có điều v ầ n đạo không phải tiểu dân chúng là được rồi tô đại cường đáng ghét nhất các ngươi những n à y người tu tiên ước ao người chết nhóm chủ nhóm cứu mạng a có người muốn thương tổn con của ta giữa lúc lù sai ơ tô đại cường còn có còn lại ở tuyến nhóm hữu dồn dập đứng ra lên tiếng phê phán chính mình có phải là đang t r e o chủ nhóm không phải vậy tại sao đem chủ nhóm gọi ra rồi lại vẫn lúc không nói chuyện quất tử đột nhiên ở trong đám lớn tiếng kêu cứu lên nghe thanh âm nàng tự a hồ còn khóc trong đám chính đang lên tiếng phê phán quất tử người miệng bặt tân thời một bế nghe tình huống này tự a hồn như là xảy ra chuyện gì a chương tám trăm sáu mươi chín không cho ngươi chạm đứa trẻ kia quất tử rất hoảng không phải bình thường hoảng đường đường hải thần lại tự mình xuất hiện ở trước mặt nàng còn muốn t ử trong tay chính mình cướp đi chính mình thân sinh cốt n h ụ thân là một mẫu thân quất tử nơi nào có thể không hoảng hốt nếu không là biết mình đánh b ấ t quá đối phương hơn nữa mình còn có giao lưu nhóm làm hậu thuẫn có thể ở trong đám cầu viện quất tử đã sớm xông lên cùng cái tên này liều mạng đúng ta trộm đi mưa hạo hạt giống là ta không đúng nhưng này rất sao mắc mớ gì đến ngươi a ngươi một thần ăn no không có chuyện làm động một chút là nhúng tay nhân thế gian sự tình đến gây sự với ta hiện tại còn muốn cướp đi con của ta ngươi thật sự cho rằng ngươi là thần ngươi là có thể muốn làm gì thì làm sao ta cho ngươi biết Chúng có chính Quốc chặt chính thí thần người có thể nhiều chính là đây. Quốc tử thật chặt lấy chính mình hải trong người ngủ ta tử tử, một đôi mắt say đám đây. đôi ôm là lấy vừa n ã y cái tên này không chào hỏi một tiếng liền xuất hiện ở trong phòng của mình còn gọi mình đem con dao cho hắn bảo là muốn kiểm tra một chút hải tử trên người hải thần trúc phúc là từ đâu tới đây nơi nào đến cũng chuyện không liên quan tới ngươi con của ta lại không là các ngươi thần giới thần linh ngươi có tư cách gì ở này quảng đông quảng tây quất tử ô m tử vân hãn không ngừng mà lùi về sau đồng thời ở trong đám hướng về lấy chủ nhóm về mặt thân phận tuyến thiên vũ không ngừng kêu cứu nàng mới sẽ không đem con của chính mình giao cho một động một chút là n ắ m tính mạng của hắn đến uy hiếp chính mình cái gọi là thần đây giao lưu nhóm bên trong quất tử chủ nhóm đại nhân cứu mạng à, hải thần đường tam xuất hiện hắn muốn cướp đi con của ta đường tam cái gì ta muốn cướp đi con trai của ngươi chính đang siêu thần học viện thế giới đất thuộc kiến thiết dị giới đường môn đệ nhất phân đà đường tam một mặt một b ớ c hắn lúc này đã thuận lợi thông qua hải thần t h ầ n thi trở thành hải thần có điều bởi vì hắn tiến vào giao lưu nhóm duyên cớ sớm thu được sức mạnh to lớn vì lẽ đó hắn thế giới đã ở cũng chính là đấu la đại lục bên trong tiểu vũ cũng không có cùng nguyên tắc bên trong như thế hiến tế cho hắn mà là cùng nàng rất sớm ở tốt nghiệp sau đó liền kết hôn cùng nhau cùng nhau sau khi dĩ nhiên là sẽ làm ra loại kia sinh sôi đời sau sự t ì n h chỉ tiếc không biết là chính mình không hăng hái vẫn là tiểu vũ không hăng hái vẫn làm lâu như vậy bọn họ vẫn không có hài tử thế nhưng ta đường tam coi như cả đời đều không có chúc với con của chính mình ta cũng sẽ không đi làm cướp người khác hài tử sự t ì n h nghe được quất tử ở trong đám nói ra kêu cứu đường tam cảm giác mình rất bất ư c coi ta là người nào quất đường tam xin lỗi ta không phải đang nói ngươi ta là đang nói ta thế giới này hải thần đường tam ta chỗ này cũng có một hải thần tên của hắn cũng gọi là đường tam chứ hắn thường thường bắt ta hải tử tính mạng đến áp chế ta muốn ta không cho đem thân phận chân thật của hắn công bố ra ngoài ta đ ã ứng rồi có thể hiện tại hắn lại muốn tới cướp đi con của ta hắn mới một tháng đại a làm sao có thể rời đi chính mình mẹ đây chủ nhóm đại nhân còn có các vị nhóm hữu ta van cầu các ngươi giúp một chút ta ta ta không phải là đối thủ của hắn a g à o khóc g và gờ đường tam hóa ra là như vậy ta suýt chút nữa liền hiểu lầm có điều tương tự là hải thần cũng gọi là đường tam lẽ nào là ta ở thế giới thế giới song song sao nghe được quất tử giải thích đường tam trên mặt oan ư ớ c cùng từng kia một cảm giác mình bị người vô tội tức giận nhất thời liền biến mất không còn t ă m hơi đ a m chiêu gật gật đầu quất tử đại gia ai tôi giúp một chút ta à hắn cất bước hướng ta đi tới ta mặt sau là tưởng đã không thể lui được nữa xã hội bảo nhi tỷ vấn đề không lớn không nên hốt hoảng vấn đề rất lớn hoảng cũng vô dụng dưới một người thế giới chính ăn ở trong đám cướp được tiểu đương ra chế tắc bánh đúc đầu phùng bảo bảo ở trong đám phi thường bình tĩnh đối với quất tử nói rằng không phải là hai tử bị cướp sao n à y tính là gì sự t ì n h không cần hoảng quất tử ngươi không phải ở cùng ta nói đùa sao con của chính mình liền muốn bị người cho cướp đi n à y còn không nên hốt hoảng vậy ta thành cái gì nhạc bất quần ai đáng tiếc nhạc mộ trước đây không lâu quan tòa đánh thua trận trong tay thần khí tất cả đều bị nhân viên quản lý đại nhân lệnh cưỡng chế trả lại hoa thiên q u ố t không phải vậy nhạc mộ là có thể đem thần khí cho ngươi mượn n h ư n g ngươi có năng lực đối phó cái kia đường tam đường tam nhạc bất quẩn có thể hay không không muốn xưng hô hắn đường tam ta nghe có chút không thoải mái cảm t ạ n nhạc bất quẩn h ả xin lỗi a đường môn chủ vậy thì gọi hắn hải thần đường tam được rồi cùng ngươi khác nhau một hồi làm sao đường tam có thể sân cô cụ cái kia hải thần đường tam rất lợi hại sao thực lực của hắn làm sao nếu như là cao thủ ta có thể qua giúp ngươi cùng hắn đánh một trận ta mấy ngày trước ở cái này siêu thần học viện thế giới gặp phải một cái gì quang nữ thần nàng xem ra rất lợi hại dáng vẻ kết quả không hai lần liền bị ta cho đánh bại ta cảm thấy ta hiện tại cần một đối thủ rất lợi hại đến cùng ta tiến hành chiến đấu quất tử thật sự sao quá tốt rồi cái kia đúng là cảm tạ ngươi ngươi nhanh lên một chút đến đây đi hắn bây giờ cách ta chỉ có hai mét quất tử nhìn trước mắt hướng chính mình chậm rãi đi tới hai tay chắp sau lưng sát mặt lạnh lùng xem ra cực kỳ thần thánh cùng đẹp trai hải thần đường tam trong lòng càng căng thẳng cùng bất an sân vô cụ nhưng là ta không có điểm a ta những năm này đều không có làm sao đánh dấu quất tử ngươi còn những năm này ta mới tiến vào nhóm một tháng ta điểm cũng không đủ a lưu hiệp khu khu vào lúc này chính là chấm đứng ra thời điểm chấm có đầy đủ điểm chấm có thể cho ngươi mượn nhóm cũng không thu lợi tước mở ra trực tiếp n h ờ ộ m mọi người chúng ta đồng thời thưởng thức một hồi đặc sắc chiến đấu là có thể thân là trong đám tiền kỳ nhất người có tiền lưu hiệp thành công nắm chắc tiền để ra tiền cơ hội đầu tiên là dùng tiền mua bí tịch sau đó khai cương k h u ế c thổ lại là vay tiền cho nhóm l ư u tiến hành đầu tư nói chung hắn làm các loại kinh m ậ u hoạt động đến bây giờ thực lực của hắn tuy rằng còn còn kém rất rất xa hữu mạ kỳ nạn d tổ nhưng nắm giữ tài phú nhưng đủ để xong bảo hắn cái này lồng vàng nghèo mười cái phố điểm cũng lưu à tài nhà. là một trong thật thật tử trực tiếp Cái kia rơi phải mọi phú không? hạ. không cho cảm cảm mở động ơn n g Có Quốc bệ lệ, ờ i xem đánh n h a hiệp ì n ảnh này không nào đáng. h chút h sao, yêu cầu này không một chút nào quá、đáng. Lưu một hoàng hậu khách khí a tinh lưu hiệp ta thế nào cảm giác ngươi là ở chiếm nhân ra tiện nghi đây dương quá trên lầu chính giải lưu hiệp khu khu các ngươi cho rằng chấm là người nào a không cho nói b ậ y chủ nhóm ha ha xuyên thấu qua giám sát trước cửa sổ nhìn thấy lưu hiệp cái tia mặt đỏ dáng vẻ thiên vũ khỏe miệng co giật một hồi lập tức ở trong đám phát sinh một cái văn tự tin tức xã hội bảo nhi tỷ chủ nhóm ha ha bên trong khẳng định có ý của hắn nói không chắc chính là đang cười ngươi lý lưu hiệp chủ nhóm chủ nhóm được rồi sự tình ta đều biết nếu như vậy cái kia lưu hiệp ngươi cũng không cần mượn cái gì điểm sần g ô cụ ta vì ngươi mở ra đi về quất tử ở thế giới xuyên qua đường nối ngươi đi giúp nàng xử lý phiền phức đi mặt khác trực tiếp cũng cùng nhau mở ra đại gia muốn nhìn liền đến xem bao lớn điểm sự tình a nói xong thiên vũ tiến hành rồi hai cái này thao tác cho long châu thế giới s ầ n gỗ cụ mở ra xuyên qua đường nối cũng cho toàn thể thành viên nhóm mở ra quất t ừ nơi đó trực tiếp hình ảnh thân là chủ nhóm hai người này quyền hạn hắn đều có cho nên nói làm quyền hạn cậu cảm giác thực sự là tốt keng s ầ n gỗ cụ xuyên qua đến tuyệt thế đường môn thế giới nghe được quy tắc này nhắc nhở toàn thể thành viên nhóm máy móc c ầ m thanh đại gia dồn dập tâm thần hơi động tiến vào trực tiếp đặc biệt là đường tam hắn rất tò mò một thế giới khác hắn đến cùng dung mạo ra sao tử làm sao sẽ làm ra cướp người khác hải từ sự tỉnh đến đây rất nhanh trực tiếp bên trong liền đầy áp người hình ảnh trên một cùng trong đám đường tam dài đến cơ hồ giống như lúc chính là khí chất hơi có chút không giống nam tử hai tay chắp sau lưng từng bước một hướng quất tử đi đến ở đến khoảng cách nàng nửa mét vị trí thời điểm hắn giơ cánh tay lên đưa tay hướng trong lòng nàng hải tử tóm tới nhưng mà đang lúc này thành viên nhóm s ầ n gỗ cụ rốt cục đến đường tam bọn buôn người không cho ngươi chạm đứa trẻ kia giao lưu nhóm bên trong đường tam mẹ bán về yêu chương tám trăm bảy mươi chúng thành viên nhóm cùng đường tam khí thế quyết đấu không phải đều nói rồi quản hắn gọi hải thân đường tam dùng để cùng ta tiến hành phân chia sao ngươi làm sao còn quản gọi hắn đường tam còn đường tam bọn buôn người nói như ngươi vậy cân nhắc qua ta cảm thụ sao ta nghe lại như là có người đang mắng ta chính mình như thế này trong lòng rất không thoải mái a tiến vào trực tiếp đang cùng mọi người đồng thời nhìn trực tiếp đường tam trên mặt vẻ mặt khỏi nói có bao nhiêu phiền muộn hắn không phải bọn buôn người hắn không phải bọn buôn người hắn đ ây đến nhiều lần cường điệu bao nhiêu lần các ngươi mới nhớ được a ai đường tam thở dài an mảnh tiểu vũ đưa tới qua yên lặng không nói lời nào tiếp tục nhìn giao lưu nhóm bên trong trực tiếp đối với long châu thế giới sân gỗ cụ như vậy ngu ngốc hắn cảm giác mình coi như nói rồi cũng không có tác dụng gì phiền muộn tuyệt thế đường môn thế giới nhật nguyện đế quốc hoàng hậu tầm cung không để ý quất tử phản đối đang muốn đưa tay đi đem tử vân hãn bắt tới cẩn thận nghiên cứu dưới trong cơ thể hắn hải thần c h ú c phúc đột nhiên phía sau vang lên một thanh âm gọi mình đừng đụng đứa bé này còn xưng hô chính mình vì là bọn buôn người hải thần đường tam sắc mặt nhất thời liền nghiêm nghị lên bọn buôn người xưng hô như thế hắn không một chút nào quan tâm mặc cho thế nhân làm sao nhục ta mắng ta ta đều sừng sững bất động tại sao vậy chứ bởi vì ta là thần Vẫn là tâm h chấp pháp, thần, hờ hứng vẫn phải là có. không phải hai thần thế họ thần ầ n lòng cùng vẫn vương, bọn quản giới giả, giả điểm đại giới cao có, ấy là là làm lý một tạm trí ta vị vậy vị sao đ y Sở dĩ trên ặ tư sẽ lộ là lại ra nghiêm nghị vẻ mặt. Có điều là kinh ngạc này n g thể điều với coi đời mặt, vẻ có có có ờ i có thể, có người có thể ở ta h ở k ô nhanh g ề phát p hiện tình huống xuất hiện h xuất ở í sau ta, lẽ à là o m n giới người. Tâm tư nhanh tư Tâm chóng vận chuyển rất nhanh h ả i thần đường tam thì có một suy đoán mà lúc này vị thiên vũ truyền t ố n g đến tuyệt thế đường môn thế giới sẩn gỗ cụ đầu tiên là nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh sau đó ở phát hiện bị bức ép trốn đến góc tường đi tới quất tử còn có trong lòng nàng tiểu bảo bảo sau đó ngay lập tức sẽ buôn chạy tới veo một tiếng xuất hiện ở hải thần đường tam bên người đưa tay nắm lấy hắn cái kia đưa về phía tử vân hãn thủ đoạn sức mạnh to lớn nhường hắn không cách nào ở đi tới mảy may hả lực lượng này cảm nhận được sần gỗ cũ vì là nắm lấy cổ tay của chính mình sử dụng sức mạnh đường tam lông mày lơ đãng như nhữ mày hắn phát hiện cái tên này sức mạnh lại không có chút nào so với mình kết b á i đại ca cấp hai thần đề đái một bạch é m cái tên này không đơn giản a quất tử n g ư ơ i không sao chứ nắm lấy hải thần đường tam thủ đoạn sau đó s ầ n gỗ cù quay về cái kia nhìn thấy cứu binh đến rồi căng thẳng trên mặt rõ ràng thở phào nhẹ nhõm quất tử hỏi không có chuyện gì đa t ạ g g cù nhóm hữu quất tử lắc lắc đầu đối với s ầ n gỗ cù nói cảm ơn ha h a đừng k h á c h khí có điều ngươi vẫn là mau dẫn hải t ử trốn xa một chút đi ta có thể cảm nhận được cái tên này trong cơ thể có rất mạnh khí đợi lát nữa đánh tới đến ta khả năng không có cách nào phân tâm bảo vệ ngươi sân gỗ cù đầu tiên là ngây ngốc cười cận sau đó nghiêm mặt trở nên phi thường nói thật、à. được được được ta hiện tại liền đi vốn tưởng rằng vị này tôn nhóm hưu đến rồi có thể phi thường ung dung trợ giúp tự mình giải quyết hải thần cái này phiền phái lớn không nghĩ tới hắn lại sẽ nói như vậy sợ đến quất tử mau mau gật đầu sau đó mang theo hải tử kề sát tưởng hướng về một bên khác nhanh chóng đi đến nàng ngược lại không là đặc biệt sợ chết chỉ có điều trong ngực của chính mình còn ôm hải t ử đâu thân là một mẫu thân nàng làm sao có thể không sợ có thể không n h ư ờ n g con của chính mình bị ngộ thương rồi không cho đi nhìn thấy quất tử phải đi hải thần đường tam giáng lâm đến trong nhân thế này thân n h i ệ âm thanh cực kỳ lạnh lùng mở miệng nói đồng thời thần quang l ó i lên thả ra chính mình cái kia khí thế cực kỳ khủng bố đem này cả tòa hoàng hậu tẩm cung đều bao trùm lên ẩm sân gỗ c ủ đúng là không chuyện gì chính là mặc trên người quần áo luyện công còn có tóc của chính mình bị thổi làm có chút theo gió phiêu lạng ý tứ có thể một bên khác mang theo hải tử rời đi đường tam đưa tay chộp tới vị trí quất tử lại bị này khí thế kinh khủng ép trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất tân thiệt thòi nàng không phải mặt hướng đại địa mà là trực tiếp bị đè lên co q ắ p ngồi trên mặt đất nếu không chỉ sợ trong lòng nàng ngủ say mới vừa hải tử đầy thắng cũng phải bị thương đến. quất Cái ngươi, tên nhà x e một đánh. Vẫn vững vàng nắm lấy hải lấy tiếng n lượng ánh sáng. g bạch Ẩm. Một t lanh lảnh tứ chi tiếng va chạm sân gỗ cụ hướng hải thần đường tam gương mặt tuấn tú đánh tới nắm đấm bị hắn trực tiếp dùng một cái khác tay cho tiếp trợ nhìn hắn thần tình kia tựa hồ làm như vậy không một chút nào khó khăn、Ngày. sân gỗ cụ có chút lúng túng có điều rất nhanh trên mặt liền lộ ra hưng phấn sắc thái đây là một so với cái kia cái gì ánh dạng đông nữ thần lợi hại hơn quá nhiều quá nhiều g i a hỏa có thể cùng cường giả như vậy giao thủ đối với mình tới nói thật đúng là một cái lớn lao việc vui a người tới nói tên họ còn có nói vì sao ra tay công kích cho ta ngươi cùng người phụ nữ kia là quan hệ gì phi thường ung dung tiếp được s ầ n gỗ cụ hướng chính mình đánh tới n ă m đấm hải thần đường tam nhàn nhạt hỏi mặc dù mình chỉ là một đạo thân nhiệm nhưng thực lực cũng tuyệt đối có thể so với xếp hạng hạng bét cấp một thần đề thực lực này có thể không phải là người nào đều có thể dễ dàng chiến thắng coi như đối phương đến từ minh giới cũng như thế ha h a ta là s ầ n gỗ cụ đến từ long châu thế giới s ầ n gỗ cụ lặng lẽ cười nói hải thần đường tam ngươi rất sao ở đ ầ u ta đây biết ta là ai không như l a i h ậ tổ t giao lưu nhóm bên trong hồng bá cái này hải thần đường tam thực lực rất tốt mà có thể nhẹ n h ó m như vậy tiếp được s ầ n gỗ cụ một quyền chí ít cũng là cấp năm hậu kỳ cường giả không nói không chắc là lục giai các ngươi xem s ầ n gỗ cụ trên nắm tay còn liều lĩnh b ạ c h quang nhưng hắn nhưng là cái gì quang cũng không có nhô ra chính là trực tiếp như thế đưa tay một tiếp sau đó liền tiếp được thùy vân cơ xác thực xem trên mặt hắn vẻ mặt tuy rằng có một chút nghiêm nghị nhưng cũng không chút nào căng thẳng cùng sợ hãi có thể thấy được đối chiến sần gỗ cụ hắn rất có tự tin thanh tiểu ngọc đường tam đại lão ngươi sẽ không có cái gì muốn nói sao chỉ điểm một chút sần gỗ cụ chứ hắn đang cùng một thế giới khác ngươi chiến đấu ngươi có nhược điểm gì mau nhanh nói ra nhường hắn tốt đúng bệnh hốt thuốc đánh bại ngươi à. đường tam chuyện như vậy nơi nào có thể nói ngươi nghĩ tá ngốc a kỳ kỳ ồ các ngươi đều ở quan tâm cái gì quất tử đều bị thương bị cái kia đường tam khí thế cho đẻ lên co quắp ngồi ở địa các ngươi lẽ nào đều không nhìn thấy sao đường tam kì kì ô xin mời gọi hắn hải thần đường tam không muốn cứ gọi hắn đường tam cảm t ạ n u du mạ kì nạ du tô đường tam vậy ngươi liền không phải hải thần l ạ đường tam ta đương nhiên cũng là nhưng lâm thu bạch được rồi đều chớ nói nữa đại gia trước tiên giúp quất tử hóa giải một chút áp lực đi ta nhìn nàng còn giống như bị khí thế kia đẻ lên không lên nổi đây ngay ở đại gia lại muốn đấu võ mồm thời điểm thực sự không nhìn nổi đại ca đại lâm thu bạch đứng ra nói rằng sau đó đi đầu cho quất tử phát ra một h n g bao bên trong bảy đặt chính là hắn một luồng khí thế u dù mạ kỳ nạ dù tổ được ta cũng tới keng ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ cho quất tử phát ra một chuyên môn h n g bao lông vàng nghẹo cũng đem khí thế của chính mình phát ra một luồng đi ra ngoài đưa cho quất tử hồng bá lao phu cũng tới t r ợ nàng một chút sức lực lưu hiệp chấm tuy rằng không mạnh nhưng khí thế vẫn có một điểm trương tam phong lao đạo cũng tới giúp đỡ đi dù sao đối phương nhưng là một vị thần a thiên sứ ngạ ta là khoa học kỹ thuật thần chỉ có máy tính không có khí thế làm sao bây giờ xã hội bảo nhi tỷ thiên sứ ngạn g ư ơ i có thể đem chính ngươi gửi tới sau đó cùng tôn hầu tử liên thủ đánh cái k i a thần đích thiên sứ n g ạ cái kia không phải đem mình đưa cho quất tử sao ngươi đ bỏ gì thế ngưu ma vương hai vị mỹ nữ các ngươi khí thế do ta lão ngưu cùng nhau cho nói bảo liên đăng sư tỷ ngưu ma vương cũng đem chính mình một luồng khí thế phát ra không chỉ là hắn liền ngay cả đông du ký thế giới thông thiên giáo chủ cũng phát ra không có cách nào ai bảo hắn chán ghét thần tiên hơn nữa lại có nhiều người như vậy đều phát cơ chứ hắn không phát không phải có vẻ hắn không học quần hắn lại không phải nữ nhân không có bị ưu đãi đặc quyền vạn nhất bị chủ nhóm đã làm sao bây giờ l i ê n như vậy nhìn thấy trực tiếp trong hình quất tử bị đè lên co q u ắ p ngồi dưới đất một màn sau trong đám rất nhiều người đều từ người n g dối ra viện trợ tay đem khí thế của chính mình phân phát nàng lập tức thu được nhiều như vậy người trợ rút bị đè lên co q u ắ p ngồi dưới đất không lên nổi quất tử được kêu là một cảm động rất lâu từ khi hoác mưa hạo sau khi rời đi nàng đã rất lâu không có bị như thế cảm động qua trong đám người đều là người ta hút hấp có chút cay cay múi sau đó q rất, rất rõ ràng mọi người tính gộp lại khí thế đã vượt qua vị này hải thần đại nhân hắn thần niệm khí thế nhận ra được quất tử tình huống bên kia hải thần đường tam sắc mặt ngưng lại đón lấy bị sẩn gô cụ tìm tới kẽ hở một quyền đánh vào hắn trên khuôn mặt anh tuấn tên khốn đáng chết này hắn không biết đánh người không làm mất mặt sao đáng ghét ta t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi mốt đường tam sống nhiều như vậy và năm chính mình vẫn là lần thứ nhất bị người cho làm mất mặt đây hải thần đường tam nhìn về phía s ầ n gỗ cụ ánh mắt từ từ trở nên không quân lên tuy rằng ta là thần lòng dạ rộng rãi nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa ta liền có thể khoan nhượng có người đánh đập ta anh tuấn tuyệt mỹ khuôn mặt ngươi có biết hay không ẩm trở tay chính là một vệ thần quang đem bất tử cái kia phát ra đánh tan khí thế của chính mình sau đó phản nào tới đông đảo thành viên nhóm khí thế đã lấy sau đó hải thần đường tam quả đoán nhất từ bản thân chân dài to quay về s ầ n gỗ cụ cái kia lần thứ hai hướng chính mình đánh tới năm đấm dùng sức một đá q u y ề n cướp gặp gỡ song phương từng người phát lực tiếp đó sân gỗ cụ bị đẩy lui bảy tám bộ mà hải thần đường tàm cũng bị chấn động thân thể có chút lay động lùi về sau một hai bộ song phương ai mạnh ai yếu lập kiến rõ ràng giao lưu nhóm bên trong c h í tôn bảo ai này xài dạ người không được a không biến thân hắn căn bản là không phải cái kia hải thần đường tàm đối thủ hắn cái kia cái gì đối với khí nhận biết căn bản là không đáng tin chỉ có thể nhận biết được nhân ra không có ra tay thời điểm ký t ư c này vừa ra tay hắn liền mộ ép thanh tiểu ngọc ai nói không phải đây các ngươi phát hiện không có như vậy hải thần đường tam mãi đến tận hiện tại sẽ không có sử dụng thần ký cùng vũ khí vũ khí của hắn là cái gì tới thật giống là b i ể n xoa b i ể n xoa h ạ Cù m i natsuki ngươi đến cùng ở xoa cái gì đường tam thanh tiểu ngọc là hải thần tam xoa kích đường tam không nói gì chính mình tốt xấu cũng là trong đám nhân vật nổi tiếng một trong nha đầu này thậm chí ngay cả vũ khí mình tên cũng không biết như ngươi vậy n h ư ờ n g ta cảm giác rất không còn mặt mụi ha thanh tiểu ngọc hả đúng đúng, đúng. chính là hải thần tam x o á t kích đồ chơi kia nghe nói trọng một trăm linh tám phẩy không không không cân đây chí tôn bảo cái gì cái kia chẳng phải là ta kim cô đ ồ n g gấp mười lần trọng lượng bởi vì ở thiên vũ dưới sự giúp đỡ khôi phục kiếp trước pháp lực đồng thời cầm lại như ý kim cô đ ồ n g chí tôn bảo một mặt một b ư ớ c hắn còn thật không có làm sao quan tâm đường tam vũ khí không nghĩ tới lại nặng như vậy chính mình như ý kim cô đ ồ n g cũng mới mười tám phẩy không không không cân hắn là chính mình gấp mười lần ác nhật ta nhưng là phủ đầu bang bang chủ k i m thể thiên đại thánh a tuy rằng xem qua tây du ký sau ta cũng biết ta chỉ là một đáng thương bị người đùa bỡn ngốc hầu tử mà thôi nhưng điều này cũng thay đổi không được ta từng đại náo thiên cung sự thực dù sao ta cũng không cầu các ngươi nhường ta đúng không hiện tại một nho nhỏ đường tam vũ khí của hắn lại là vũ khí mình gấp mười lần trọng lượng điều này làm cho trí tôn bảo cảm giác mình rất không còn mặt m u i ừ theo s á t trên đường tam bước tiến ngọc c ư ơ n g chiến thần quản hắn là tam xoa vẫn là bốn xoa chỉ cần sẩn gỗ c ụ biến thân nên đều có thể ứng phó chứ tuy rằng không phải là mình thế giới này sẩn gỗ cũ nhưng sẩn gỗ cụ nhưng là chính mình kỳ phùng địch thủ a hắn sẽ không thất bại trừ phi đối thủ của hắn là ta bằng không hắn là chắc chắn sẽ không thất bại ngọc cương chiến thần đối với mình đắc ý đối thủ rất tin tưởng tuy rằng đối thủ này là một thế giới khác ẩm một tiếng vang thật lớn tiếp theo trực tiếp trên màn ảnh vừa đã biến thành tóc vàng thành siêu s â y đạ sẩn gỗ cũ bị hải thần đường tam trực tiếp một quyền bắn trúng bụng sau đó sẽ là một cước đá trúng khuôn mặt cho đá bay ra ngoài trên người khí cũng bị hắn hải thần ánh sáng cho mạnh mẽ tinh chế rơi mất từ siêu xây đạ biến trở về phổ thông xài giả người cấp độ、Ngày. ngọc cương chiến thần ra mặt có quất một trận làm mất mặt có muốn tới hay không nhanh như vậy a sân gỗ cù ngươi ở làm cái gì a ngươi rất sao đều biến thân còn có thể bị người ta cho đánh trở lại có ngươi như thế làm việc sao trên lầu hai vị xin chờ một chút hiện tại ta cũng biến thành không còn mặt m ũ i nhắc bất quẩn đường tam không nghĩ tới đại lão ngươi còn có chiêu này lại có thể khắc chế có thể biến thân sần gỗ cù nhóm hưu thật là không có nghĩ đến a thất kính thất kính hùng bá đường tam thất kính thất kính tiêu viêm đường tam thất kính thất kính mặt khác hát hoàng ngươi đi ra cho ta ngươi cái kêu bản đế kinh ta muốn trả hàng ta căn bản là không nhìn thấy nội dung phía sau mà ngươi chuyện này căn bản là là không chữ chân kinh được rồi hát hoàng đó là nhân phẩm của ngươi đạo đức không được phạm là có đại đức trí tuệ người cầm bổn hoàng đế kinh đều có thể nhìn thấy mặt trên nội dung muốn bổn hoàng l ù i tiền đó là không thể tiêu viêm ma đức này đều chết chó mực lựa gạt đi rồi ta nhiều đồ như vậy còn trả đua mắng ta nhân phẩm đạo đức không được ta không được lẽ nào ngươi hành vân vận năm mươi bộ cười một trăm bước tiêu viêm đúng hát hoàng ngươi đừng ở chỗ này năm mươi bộ cười Các、loại, vân vận, nữ nhân ngươi đây là ý gì à? Vân vận, nhân đây nữ ngươi gì là ý m ặ tiêu chữ ý tứ. t viêm ngươi đây là b ắ trong nạt thực lực của ta nhược đúng không? Ngươi đây nhất định là đang bắt nạt thực lực ta yếu. ngươi thực ta bắt thực ta chờ thành đầu đế. ta, ta t chờ chờ lực lực của là đây yếu, ở thành ta một thất tuyệt thế tốt、mã. ta xem ngươi làm ngươi đầu đế, mua a lại mã, xem s là ta đối thủ, một tay đối ư ngươi. ợ c trong Tiêu viêm trong lòng cực kỳ kiên định định cho mình mục tiêu đây là may mà vân vẫn không biết nội tâm hắn ý nghĩ không phải vậy không chắc phải bật cười n g ư ơ i thế giới kia lâu đế còn tuyệt thế tốt mã được được người lợi hại vậy người liền c ư i ngựa đến ta đối phó ta được rồi mặc kệ là so với thực lực vẫn là so với vật cưới cất lực tất cả đều do ngươi đến quyết định ai bảo ngươi tuổi so với ta nhỏ hơn đây cho tới ta vật cưới liền lựa chọn thiên vũ đầu kia từ tinh dự sư vương được rồi yên tâm sư tử này cùng ngươi mát cô không giống nhau nó không phải tuyệt thế đấu khí đại lục lén lút đi tới vân lam đình nhìn thấy thiên vũ phân thân chính đang cái kia nỗ lực tu luyện vân v ậ n rất là vui mừng gật gật đầu sau đó rón rén đem chính mình để đến hộp cơm thả xuống lại cẩn thận từng ly từng tí một đi xuống núi chỉ lo quay dối hắn lâm thu bạch ta nói làm sao lâu lại vai cơ chứ sân gỗ c ủ hắn nhanh không chịu nổi lẽ nào các ngươi sẽ không có người nghĩ tới cần giúp một tay không nay đã không biết là đệ bao nhiêu lần tán gẫu một đề tài thời điểm b à i lâu thời khác mấu chốt vẫn là đại ca đại lâm thu bạch đứng dậy đưa tay đem b a i lâu cho mạnh mẽ ngắt qua bài đang tới lý long vân ta lão lý cảm thấy đi cái này sân gỗ c ủ nên còn có hậu c h i ê u có thể lại chống đỡ một hồi tử chính là không biết cái tia hải thần đường tam có còn hay không cái gì khác lá bài tẩy đường tam đại lão ngươi nắm chắc bài sao đường tam phí lời khí công quân quanh đang lúc này bị đánh trở về phổ thông s á i dạ hình dạng người sẩn gỗ cũ lại một lần nữa hướng về hải thần đường tam khởi xướng tiến công đáng tiếc hải thần đường tam căn bản là không cho hắn xúc khí cơ hội ở hắn vẫn không có hô lên cái kia sóng chữ a thời điểm trực tiếp vung tay lên thả ra vô số đã tiến hóa thành thần kỹ lam ngân thảo quân quanh trong chớp mắt liền đem hắn cho trói gô lên hai tay xúc cái kia c ố khí cũng bởi vì như vậy bị mạnh mẽ tiêu tan rời mất sẩn gỗ cũ một mặt một bức còn có thể như vậy này không phù hợp giả thiết ta. ta trước đây ở thế giới của ta đánh nhau thời điểm Ta gặp phải kẻ địch kẻ đều s ẽ cho ta thời ta i g a n thành n c ô goku súc khí, làm a ngươi liền h cho ta thời ô n gian này、đây? Sân g gồ c ta đây? rất là không rõ hắn hiện tại vừa vượt qua phở ý hệ giả tiên hiện tại đang đứng ở nhân tạo người thiên còn không cách nào biến thân thành siêu s â y đa ba càng không cần phải nói cái gì thần vì lẽ đó lúc này hắn căn bản là không phải đã sống mấy vạn năm hải thần đường tam đối thủ cho dù trước mắt hắn cái này đường tam chỉ là bản thể hắn một đạo thần nghiệm mà thôi được rồi chờ ta thần giới sau khi tái thẩm hỏi lai lịch của ngươi hiện tại chế phục ở sân goku hải thần đường tam một lần nữa đưa mắt nhìn phía cái kia ở rất nhiều nói khí thế bảo vệ cho q u ấ c tử đưa tay ra thản n h â n nói đem đứa bé kia giao cho ta ta phải cố gắng kiểm tra một chút không không được thật không ngươi cho rằng ngươi có thể từ chối sao phá theo cái này chữ phá lối ra mở miệng một luồng sức mạnh to lớn từ đường tam trong cơ thể b u ộ phát ra dĩ nhiên mạnh mẽ công phá lâm thu bạch đám người phân phát q u ấ c tử khí thế cũng đúng khí thế vẹn vẹn chỉ là khí thế có thể chân thực lực lượng của thần so với vẫn có phi thường bản chất tranh lệch công phá đông đảo thành viên nhóm phân phát quất tử khí thế sau đó hải thần đường tam cất bước về phía trước lần này không nói thêm gì nữa mà là trực tiếp đi cướp quất tử trong lồng ngực hải tử bởi vì sần gỗ cụ xuất hiện nhường hắn cảm giác này phía sau lưng nhất định cất giấu một không được bí mật lớn đại mưu tính làm thần giới chấp pháp giả hắn nhất định phải đem tất cả những thứ này đều cho làm rõ đến mới được không không muốn không muốn cướp đi con của ta nhìn cái kêu bay thẳng đến chính mình này thuấn t h i ệ m tới được hải thần đường tam quất tử xuất sáng sau đó mau mau tâm thần hơi động ôm hải tử ở hải thần đường tam liền phải tóm lấy hắn trong nháy mắt đó biến mất không còn tăm hơi ừ m người đâu mẹ con hai người đột nhiên từ trước mắt của chính mình biến mất không còn tăm hơi hải thần đường tam sắc mặt đột nhiên biến đổi ở này trong tẩm cung nhìn trái ngó phải lên cùng lúc đó siêu thần học viện thế giới đất thuộc đường môn đường tam đem chính mình cướp được hồng bao mở ra một ô m hải tử tuổi thanh xuân nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn sau đó nhìn nam nhân trước mắt quất tử nhất thời liền trận to hai mắt sau đó phu phu một tiếng ôm hải tử về phía sau nga tới căng thẳng kích thích tâm lực quá mệt mỏi tâm lực quá mệt mọi kinh hãi bị dọa ngất đúng này đáng thương mẫu thân bị đường tam cái này một mặt người vô tội cho dọa hôn mê đường tam ta đây thực sự là chương tám trăm bảy mươi hai thiên hàng chính nghĩa đường tam lúc này tâm tình rất là phức tạp vừa nãy trong đám đột nhiên buốc lên một hồng bao chính mình tay mắt lanh lẹ không chút suy nghĩ liền cho đem nó cho đoạn mở ra sau đó mới phát hiện hóa ra là quất tử người phụ nữ kia sử dụng hồng bao đột cũng được dù sao một thế giới khác chính mình thực sự là quá lợi hại liền biến thân siêu xây đạ hai sẩn gỗ cũ đều không phải là đối thủ nàng tiếp tục lưu ở thế giới kia cũng là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm sử dụng hồng bao độn sau đó mang theo hải tử đi xa hắn n giới tránh né nguy hiểm này kỳ thực cũng là một cái rất tốt sự tình lựa chọn rất sáng suốt chỉ là ngươi thấy ta ngươi liền ké xịu là có ý gì ta đáng sợ như thế sao đồng dạng rửa sạch duyên hoa lộ ra lam ngân hoàng anh tuấn diện mạo như trước đường tam cảm giác mình cực kỳ h oan ức nay vẫn là hắn từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất dựa vào tướng mạo đem người cho dọa ngất đến đây dựa vào tướng mạo đem người dọa ngất c h i tích này nói ra có thể n h e không hay làm a đường tam sờ sờ mặt của mình có như vậy trong nháy mắt hắn đều lo lắng cho mình có phải là thành xấu xí không phải vậy tốt như thế nào đoàn quả thực một người nhìn thấy sau này mình liền bị dọa ngất cơ chứ có điều đường tam dù sao cũng là đường tam rất nhanh hắn đã nghĩ đến nguyên nhân nha hẳn là nhân vì chính mình cùng nàng thế giới kia hải thần đường tam dài đến cơ hồ giống như lúc vì lẽ đó vốn tưởng rằng sử dụng hồng bao độn sau đó sẽ chạy thoát nàng đang nhìn đến xuất hiện ở nàng người trước mặt là sau này mình mới lại đột nhiên căng thẳng té x ỉ u phòng c h ư n g là coi chính mình là thành nàng thế giới kia hải thần đường tam coi chính mình không có chạy chứ. có còn có cái cho các nàng đồng thời đem tử còn có chính cũng mặc chứ. trong trong vào trong vào thời gọi người tiểu thời hài đi ngơi. mình không nhất thì tính hỗ nghỉ nhóm hưu, chính mình cũng không thể mắt thấy nhân Đường lòng bên nữ đường môn nàng đồng lòng nàng mang ngã vào này trên mất Tam một mấy, mấy làm đem một đám mắt kệ đó quất xấu đất tử trợ, tử tử Tốt đệ sau ra là vũ ở xa tới là khách vẫn phải là cố gắng chiêu đãi một phen ở quất tử bị người nâng đi vào hai tử cũng bị tiểu vũ ôm vào trong ngực không ngừng mà khiêu khích sau đó đường tam lại lần nữa nhìn về phía giao lưu nhóm bên trong trực tiếp màn hình lúc này s ầ n gỗ cũ đã bị hải thần đường tam cho triệt để chế phục mặc kệ hắn cố gắng thế nào đều không thể tránh thoát đã tiến hóa thành thần kỹ lam ngân hoàng quân quanh từ một điểm này nhìn lên đường tam cảm thấy quất tử ở thế giới hải thần đường tam thực lực của hắn chỉ sợ còn muốn ở chính mình bên trên dù sao người trong nhà biết chuyện của nhà mình hắn quấn quanh tuy rằng cũng có thể nhốt lại s ầ n gỗ cũ nhưng cho hắn một chút thời gian cái tên này vẫn có thể tránh đứng ra có thể hiện tại này trực tiếp trên màn ảnh cái kia s ầ n gỗ cũ hoàn toàn chính là một bộ căn bản tránh thoát không được dáng vẻ tu vi của chính mình là lục gia sơ kỳ sắp đi vào lục giai trung kỳ như vậy cái kia hải thần đường tam thực lực của hắn ít nhất cũng là lục giai trung kỳ thậm chí khả năng đạt đến lục giai hậu kỳ cũng khó nói lục giai hậu kỳ nghĩ đến cảnh giới này đường tam trong lòng liền cảm thấy một trận không ổn cái này đẳng cấp dù cho ở tại bọn hắn giao lưu nhóm bên trong cũng tuyệt đối là cao thủ hàng đầu a sân gộ cùng nguy hiểm hừ bị người cấp cứu đi rồi chưa lúc này trên màn ảnh bất kể như thế nào nhận biết cũng nhận biết không tới quất tử khí tức hải thần đường tam lạnh lùng nói hắn cảm thấy người sau lưng này cũng quá thần bí âm mưu của bọn họ cũng nhất định lớn vô cùng đầu tiên là không biết xảy ra chuyện gì từ vân hãn tên tiểu tử kia trên người thêm ra đến rồi một hải thần c h ú c phúc lại là một khả năng đến từ minh giới cường g i ả bí ẩn hắn còn tự xưng là s ầ n gỗ cụ cuối cùng quất tử lại bị người vô thanh vô tức từ chính mình dưới mí mắt cấp cứu đi rồi nếu nói là trong này không có cất g i ấ u bí mật gì hải thần đường tam hắn chết cũng không tin hiện tại quất tử cùng con trai của nàng cũng không thấy vậy mình cũng chỉ đành đưa cái này tự xưng là sẩn gỗ cụ ra hỏa mang về thần giới tiếp thu thẩm vấn nhất đồng ị n bọn họ cho thẩm hỏi lên. Nghĩ, hải thần đường tam xoay người, cất bước hướng sần gỗ đi đến. Giao lưu nhóm bên trong.、Chủ、nhóm, toàn thể thành viên, các người sần h phải họ cho thầm hỏi hải Chủ thể đi Giao ai đi đem đem đ mật Tam bí bước cất trở của cụ các cụ cứu xoay lưu gỗ gỗ về, đồng thời thần Tam. đánh hải đường bại cái kia hải thần đường tam. Đồng dạng nhìn thấy màn này thiên vũ ở trong đám nói hắn cũng không nghĩ tới tuyệt thế đường môn thế giới đường tam thực lực lại cường đại như thế s ầ n gỗ cụ tên kia lại bị người cho hoàn toàn thất bại biến thân siêu s â y đạ hai cũng bị người ta một cướp cho đá trở lại thực sự là quét mới thiên vũ đối với cái tên này nhận thức con thật sự cho rằng hắn là cái rất tin cậy tay chân đây cảm tính đến những khác thế giới hắn cũng chính là một người thất bại được rồi dù sao tuyệt thế đường môn bên trong đường tam đã ở thần giới tu luyện mấy vạn năm một thân tu vi so với lên vừa thành thần không lâu đấu la đại lục bên trong đường tam lợi hại rất nhiều điều này cũng không phải là không thể tiếp thu sự tình hơn nữa đấu la bên trong đường tam cùng này sẩn gỗ cụ ở thành viên nhóm không gian trên võ đài luật võ kết quả vậy cũng là sau bốn mở đối đầu nhiều tu luyện mấy vạn năm hải thần đường tam bị người hoàn toàn thất bại tựa hồ cũng không thể nói là hắn sai không phải ta mới không anh dũng làm sao phe địch quá mạnh mẽ a thu được đến từ chủ nhóm toàn thể tin tức hết thệ ở tuyến thành viên nhóm đều trầm mặc thực lực kém cảm giác mình không nói gì cần phải thực lực mạnh thì lại đang suy nghĩ chính mình có nên hay không đứng ra đi cùng cái kia h ả i thần đường tăng một trận chiến dù sao tên kia xem ra rất khó dây vào a cho tới cứu sần gô cụ quên đi thôi tên kia chính là thẳng thắn gọi hắn thua hay dùng hồng bao trốn chạy đi hắn chính là không trốn nói cái gì mình nhất định biết đánh thắng ngươi đều bị người ta trói gô ngươi còn muốn thắng ngươi như thế yêu thích nằm mơ ngươi hiện tại làm sao không nhắm mắt lại ngủ đây thật đúng liền để hắn đi chết được rồi chủ nhóm không có người sao nhìn thấy không có người trả lời chính mình thiên vũ hơi nhúng mày lại một lần nữa hỏi không phải chứ hắn cái này giao lưu nhóm bên trong lại không có một người đồng ý đứng ra đối phó hải thần đường tam cứu vớt sần gỗ c ụ là trong đám bầu không khí xảy ra vấn đề vẫn là sần gỗ c ụ tên n kia nhân phẩm đạo đức không được khiến người ta không muốn đi cứu hắn ừ nên hai người đều không phải mà là đại gia không muốn đi cứu kẻ ngu si chứ dù sao s â n gỗ cũ đ ầ u góc đúng là rất có vấn đề dù n g thứ mười vũ trụ nào đó điều lan g tới nói hắn chính là một thằng nước ca lúc đó xem long châu siêu thời điểm thiên vũ mặc dù biết lời này là thứ mười vũ trụ cái k i a lan g cô ý nói chính là vì cho s â n gỗ cũ hấp dẫn cựu hận nhưng không thể không nói hắn thiên vũ lại cảm thấy không có vấn đề hàng này chính là một không thể cứu t r ư a ngung n ố c thiện lương anh dũng điều này cũng thay đổi không được hắn là một ngu ngốc sự thực đối với ngung ố c hay là thật sự không người nào nguyện ý lưu sai ở, ta đi cho vợ vặn ta cũng muốn lĩnh giáo một hội vị này hải thần thực lực nghe nói hắn hiện tại là thần giới chấp pháp giả mà ta là minh giới chấp pháp giả chính n m nghĩa cẩn thận hai cái chấp pháp giả ai mạnh hơn một ít coi như thiên vũ cảm thấy khả năng thật không người nào nguyện ý xuất chiến dự định mạnh mẽ đem s ầ n gỗ cụ cho truyền đưa lúc trở lại cùng thần thế giới lụ sở lên tiếng cùng đấu la đại lục còn có băng hỏa ma trù thế giới như thế lụ sở thế giới đang ở cũng liền thông thần giới trước hắn từng là thần giới đại thiên sứ dài sau đó tao ga bơ di en h a m hại lúc này mới đi tới minh giới phụ tá minh vương hiện tại nhìn thấy đã từng chỗ ở mình thần giới có một mới chấp pháp giả hắn do dự một chút cuối cùng vẫn là thuận theo chính mình ngứa khó nhị nội tâm hướng về thiên vũ báo danh biểu thị đồng ý đi chỗ đó cùng vị này hải thần một trận chiến thấy có người đồng ý xuất chiến chính mình lại có thể xem một hồi vợ k ị c h lớn liếc mắt một cái vậy còn ở cho ôn luyện thăng cấp đệ đệ tứ thần thể mạc cam na thấy nàng vẫn không có thăng cấp hoàn thành thiên vũ lúc này tâm thần hơi động đáp ứng rồi cái tên này đem hắn truyền tống đến tuyệt thế đường môn trong thế giới đi sau đó một con đường xuất hiện ở chính cất bước đi tới hải thần đường tam phía trên tiếp theo một màu đen mọc ra cánh người từ bên trong rứt xuống vừa vặn đập chúng đỉnh đầu của hắn Keng, Lusar bị c h ủ nhóm truyền tống đến tuyệt thế tuyệt đ ư ờ n g môn t h ế giới. Đông đảo ở x e m t r ự c tiếp thành viên h n ó m n à y có tính hay không hay là t h i ê n hàng chính n h g ĩ a hải thần đường tam đấu với đoạn lạc thiên sứ lù sa ở xuyên qua đến trong thế giới của hắn đi rất nhiều nhóm hữu cũng đã có như vậy trải qua đặc biệt là hiện tại siêu thần học viện thế giới đã trở thành hoàn toàn công khai hóa thế giới thì càng là như vậy chỉ có điều như lù sa ở như vậy xuyên qua đường nối ra bây giờ người ta phía trên sau đó cả người trực tiếp nện ở nhân ra trên đỉnh đầu trải qua bọn họ còn thật sự chưa bao giờ gặp không thể không nói cái này hải thần đường tam cũng thật là có đủ xui xẻo lại bị người bị đập phá đầu đáng thương bi thảm vì hắn mặc niệm một giây đồng hồ sau đó chúng thành viên nhóm tiếp tục nhìn trực tiếp trước cửa sổ quất tử tuy đi nhưng hình ảnh vẫn còn tuyệt thế đường môn thế giới n h ậ t nguyện hoàng hậu tầm cung chính hướng bị chính mình nuốt lại sẩn gỗ cụ đi đến hải thần đường tam hoàn toàn không nghĩ tới ở trên đỉnh đầu chính mình lại sẽ rớt xuống tới một người làm được bản thân trực tiếp bị đập cho bọ ở trên mặt đất mắt nổ đong đóm mà lu sai ơ lúc này đang ngồi ở hải thần đường tam trên lưng trên mặt đồng dạng mang theo có chút mộng bức vẻ mặt hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ từ hải thần đường t a m trên đỉnh đầu rơi xuống này thật đúng là có đủ bất ngờ có điều ngược lại cũng không ảnh hưởng toàn cục tất cả cái mông của chính mình dưới đáy có cái để mà ngã không đau l ũ s à i ở ngươi đến rồi hắn là ta đối thủ giao cho ta tới đối phó ngươi không muốn cướp biết không một bên khác bị lam ngân hoàng trói gô lên sẩn gỗ cụ nhìn thấy l ũ s à i ở lại cũng chạy tới tham chiến ngay lập tức sẽ gấp lên vội vàng quay về lù sa ở la lớn hắn cùng cái này hại thần đường tam vẫn không có phân g i a thắng bại đến đây làm sao có thể đem như thế một đối thủ lợi hại khiến người ta đây này không phù hợp hắn diễn xuất ta đối thủ của ngươi nghe nói như thế lu sa ở cẩn thận quan sát một hồi cái kia bị trói lên căn bản là tránh thoát không được sần ngộ cụ lập tức yên lặng mà thở dài ta cũng thật đúng lưu ý một kẻ ngu si nói làm gì hắn cũng đã bị người cho trói lên hắn còn như thế nào cùng nhân ra chiến đấu chẳng lẽ hắn cho rằng chỉ cần mình còn chưa ngất đi cũng hoặc là ngọn cụ tỏi liền nhất định có cơ hội chuyển bại thành thắng ừ ý nghĩ này rất có chi khí chỉ có điều thắng bại số lượng không phải là dựa vào có trí khí liền có thể xoay chuyển nghĩ lu sợ lên tiếng bắt đầu từ bây giờ chiến trường này do ta tiếp quản đây là chủ nhóm phân phó của đại nhân ngươi vẫn là trở lại cố gắng tu luyện thêm chút nữa đi cái gì ta không muốn ta vẫn không có thua ta còn có thể biến thân ngươi xem a ta biến vèo mới vừa nói ra một biến chữ một giây sau vèo một tiếng bị trói sẩn gỗ c ủ biến mất không còn thăm hơi trở về hắn cuộc sống mình lòng trâu rét thế giới ngươi một bị người hoàn toàn thất bại ra hỏa liền không muốn lại tiếp tục ở lại cái tia ò chúng ta vạn giới giao lưu nhóm mất mặt có được hay không vận dụng chủ nhóm đặc quyền đem sần gỗ cụ mạnh mẽ đưa trở lại thiên vũ ở trong lòng không còn gì để nói nói sự thực chứng minh vẫn chưa thể biến thân siêu xây đại chi thần sần gỗ cụ đối mặt hải thần đường tam loại này cấp bậc đối thủ căn bản là không phải c á i a chỉ hy vọng lũ s a ở có thể chiến thắng hắn đi nếu không cũng chỉ có thể làm cho ngân linh tử thông thiên giáo chủ như ma vương mấy người bọn hắn cùng tiến lên như vậy vừa đến ta cái này giao lưu nhóm liền triệt để làm mất đi mặt núi ngươi đối phó một nho nhỏ hải thần đều cần lớn như vậy phí hoảng hốt người à y còn có thể có cái thể ì tiền n đồ. g nói là chứ sân gô cụ chủ nhóm đại nhân ta còn có thể keng sân gô cụ bị cấm nói một c a n h giờ không muốn nghe cái tên này phí lời thiên vũ trực tiếp bắt hắn cho cấm nói ngươi còn có thể làm gì tiếp tục đi mất mặt sau cũng là ta sai vốn tưởng rằng ngươi coi như thắng không được đối phương ít nhất cũng biết đánh nhau cái năm ăn năm thua kết quả ngươi người thất bại này thực sự là nhường ta quá thất vọng rồi ta nạp lan người nào đó không muốn lại nghe lời ngươi phí lời ngay ở sân gô cụ bị thiên vũ cấm nói thời gian tuyệt thế đường môn thế giới chiến đấu động một cái liền bùng nổ còn lù s à ở đặt mông ép trên đất hải thần đường tam nổi giận khi nào hắn khi nào chịu đến qua khuất nhục như vậy bị một người đàn ông năm cái mông lúc này liền bạo nộ rồi lên mạnh mẽ thần lực từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra trực tiếp liền đem lù s à ở cho chấn động bay ra ngoài có điều lù s à ở tốt xấu cũng là cấp bảy trung kỳ đại cao thủ cùng s ầ n gỗ cụ như vậy bán điếu từ không giống hắn đúng lúc thả ra năng lượng đem chính mình bảo vệ lên tuy rằng bị đánh bay nhưng trên thực tế nhưng không có chịu đến một chút xíu tương tổn trên lưng cái mông cùng trọng lượng biến mất không còn thăm hơi hải thần đường tam đứng dậy lạnh lùng nhìn trước mắt đọa lạc thiên sứ l ũ sải ở bàn tay một tấm hải thần tam xoa kích xuất hiện nhất thời chỉnh tòa cung điện đều trở nên cực kỳ mát mẹ lên lại như là ở sáng sớm cạnh biển trên bờ cắt như thế đồng thời hải thần đường tam liếc mắt một cái trước sẩn gỗ cụ vị trí thấy hắn cùng quất tử như thế cũng biến mất không còn t ă m hơi trong lòng không khỏi càng thêm nghiêm nghị mấy phần lại là như vậy hết lần này tới lần khác từ chính mình dưới mỹ mắt biến mất không còn t ă m hơi sau có trở lại một người những người này đến cùng là lai lịch ra sao lại có mục đích gì nguyên bản hải thần đường tam lấy vì bọn họ đều là minh giới người nhưng sau đó hắn vừa cẩn thận suy nghĩ một chút cảm thấy chuyện này không có khả năng làm a tự hai đại thần vương sau này chuyển thế minh vương cũng thuận theo đi vào luân hồi thần minh hai giới mỗi người quản lý chức vụ của mình nước giếng không phạm nước sông theo đạo lý tới nói bọn họ là sẽ không vào lúc này đến gây sự với chính mình hơn nữa bọn họ muốn gây sự với chính mình vì sao càng muốn từ quất tử trên người vào tay bắt đầu nàng rõ ràng chỉ là một rất phổ thông nữ tính phạm nhân hải thần đường tam rất là không rõ bởi vì hắn không quen biết lủ xài ở đúng thân vị là thế giới này cái thời đại này thần giới chấp pháp giả hắn không quen biết cái trước kỷ nguyên thần giới đại thiên sứ giải sau đó minh giới chấp pháp giả nếu không chỉ sợ hắn sẽ lập tức não bù ra rất nhiều không được hình ảnh hải thần đường tam quả nhiên danh bất hư truyền vẫn không có độc thủ ta liền có thể cảm nhận được từ trong cơ thể ngươi tản mát ra hùng hồn hải dương thần lực lúc này l u s a r cũng ngừng lại bay ngược thân thể hai tay trôi nổi ở cách xa mặt đất khoảng chừng năm cm độ cao tương tự bàn tay một tấm cùng nhau nguyên tội chi kiếm xuất hiện quay về hải thần đường tam ha ha cười nói Các người đến cùng đều là những người nào đi tới trên đại lục này có mục đích gì dù sao không phải c ố nạn thực sự không nghĩ ra trong này con con nhễu i nhiễu càn g đoán không ra chân tướng của chuyện hải thần đường tam đơn giản liền không muốn trực tiếp nắm trong tay hải thần tam xoa kích chỉ vào lù sợ ở chất vấn ha ha có liên quan gì tới ngươi đối mặt hải thần đường tam thả ra ngoài thần lực k h í thế lù sợ không sợ chút nào như thái sơn bình thường sừng sững bất động hỏi ngược lại ngươi không biết ta là ai biết hải thần đường tam bây giờ thần giới chấp pháp giả một trong hả cái kia một trong nghe được hải thần đường tam trong lòng có chút không thoải mái hắn rõ ràng chính là đứng đầu có được hay không lại bị sẽ đổi thành một trong nhưng điều này cũng có thể nói đúng mới liền nói sai rồi bởi vì trừ hắn bên ngoài xác thực còn có hai vị cái khác chấp pháp giả nếu biết ta là ai vậy ngươi liền phải biết giữ gìn thần giới ổn định là trách nhiệm của ta các ngươi những thứ này nơi này là đấu la đại lục không phải thần giới chúng ta cũng chưa từng đi qua thần giới làm sao chúng ta ở thế gian du đãng cũng quan ngươi thần giới chấp pháp giả sự t ì n h ngươi có thể thẩm phán thần linh nhưng chúng ta không phải là thần linh hải thần bản tọa xin khuyến ngươi không chuyện liền tọa một câu, không có chuyện gì có đường à hoàng hoành n thần giới bên trong nợ, không muốn khắp nơi quản đông quản tây, hoành một chân bảo, cho mình g giới khắp thò cho cách thích. Hải thần bảo, ở tây, một tìm đ tam cho mình tìm kích thích hải thần đường tam nhất thời liền trận to hai mắt lại dám như thế nói chuyện cùng chính mình này thật đúng là lẽ nào có lý đó vô định phong ba nương theo gầm lên một tiếng hải thần đường tam ra tay rồi đến đúng lúc tội ác thẩm phán thời khắc theo dõi hắn lũ s ả ở cũng trong cùng một lúc ra chiều hắn ngược lại muốn xem xem cái này hải thần cùng hắn cái này đã từng thần giới đại thiên sứ tướng mạo so với đến tột u cùng ai mạnh ai yếu chương tám trăm bảy mươi bốn thân công báo cùng lạc bảo kim tiễn hải thần đường tam cùng đoạ lạc thiên sứ lụ sở trực tiếp ở tòa này nhật nguyện hoàng hậu trong tẩm cung động nổi lên tay đến sau đó âm một tiếng vang thật lớn cả tòa tẩm cung đều bị hai người công kích cho chấn động s ụ p thanh âm n i ế t hai nhức góc nhất thời liền đã kinh động toàn bộ người trong hoàng cung liền ngay cả cái kia đã ngủ say nhật nguyện đế vương từ thiên đúng vậy không khỏi bị thất tỉnh dọa ra một thân mồ hôi lạnh hắn phản ứng đầu tiên chính là có người đến ám sát hắn bởi vì hắn vừa c h u y ể n đạt xuất binh tấn công nguyên thuộc về đấu la đại lục tam quốc mệnh lệnh lúc này những kia tâm hệ tam đại đế quốc người nhất định đối với hắn hận thấu xương vì lẽ đó phái người đến ám sát hắn cũng không phải là không thể được nhưng động tính này không khỏi cũng lớn quá rồi đó người đến nhanh đi xin mời quốc sư đến đây hộ giá khôi phục một điểm chấn định từ thiên nhưng hướng về chính mình ngoài điện la lớn một giây sau thì có người đáp lại tuân chỉ hai chữ đó lấy một trận tiếng chạy bộ văng lên nhìn dáng dấp là đi xin mời cái kia cái gọi là quốc sư đi tới lúc này nhật nguyệt đế quốc quốc sư là thánh linh giáo giáo chủ cũng chính hoác cũ cùng khắc cao tới cấp siêu cấp đấu la, thực lực M.O.U.N.E tỉnh nhân nam nhân sinh thân không thể khinh thường. hảo hải thể là lao la, mưa một sư siêu tu đấu tử, tới vi đã ở dặn dò người đi đem hắn mời tới sau đó từ thiên nhưng vẫn cảm thấy có chút không yên lòng lúc này lại ra tay khởi động chính mình tẩm cung mấy cái cấp chín phòng ngự hình hồn đạo khí trong phút chốc từng đạo từng đạo ánh sáng bình phong xuất hiện đem này tòa đế vương trong tẩm cung ba tầng ở ngoài ba tầng cho thủ hộ lên nhìn thấy những n à y thủ hộ con trướng từ thiên nhưng cái kia lo lắng được sợ một trái tim cuối cùng cũng coi như là để xuống dưới cái nhìn của hắn có trình độ này bảo vệ ở đừng nói một ít hạng giá áo túi cơm coi như là thánh linh giáo cái kia chín mươi chín cấp lao thái bà đến, đến rồi cũng đừng hỏng thường tổn được chính mình m a y may phong hào đấu la h ừ hiện tại nhưng là khoa học kỹ thuật thời đại hồn đạo khí mới phải thế giới chủ lưu cảm giác mình đã an toàn từ thiên nhưng trong lòng đối với những tia dám to gan lẹn vào hoàng cung ám sát chính mình bọn chuột n h ắ t rất là xem thường cùng lúc đó một bên khác ở quất tử tầm cung sụp đổ sau đó hai đạo cực quan phóng lên trời trong chớp mắt liền đến, đến bầu trời bên trên tiếp theo ánh a o bóng kiếm lui tới không ngừng hải thần đường tam cùng lũ s ở từng người cầm vũ khí của chính mình hướng về đối phương không ngừng khởi xướng tiến công các loại thần kỹ không cần tiền liên tiếp sử dụng khiến cho này toàn bộ bầu trời h a y cùng bị người thả khói hoa giống như rực rỡ yêu kiều hải thần dung trời song phương ở ngăn ngắn mấy hơi thở cũng đã giao thủ mấy trăm chiêu rất nhiều thế lực ngang nhau hình ảnh đối với kết quả như thế này cảm thấy rất không vừa ý hải thần đường tam hồ lao lắc một chiêu hóa thành một đạo tàn ảnh né tránh lũ s ở trăng kích sau đó hắn cầm trong tay hải thần tam xoa kích q a y về lũ sợ sử dụng hoàng kim thập tam kích thứ bảy kích hải thần dung trời hải thần dung trời đây là một chiêu uy lực mạnh mẽ đơn thể sở kỳ hiệu tấn công là hải thần đường tam từ trên đệ nhất hải thần họ xây đ ồ n nơi đó học được trải qua mấy vạn năm tu luyện đường tam tự nhận là hắn này một chiêu đã trò giỏi hơn thầy cho dù là trí cao thần đang đối mặt này một chiêu thời điểm cũng chưa chắc liền có thể bình yên vô sự đem nó cho đón lấy lúc này hải thần đường tam cũng đã có thể dự liệu được người trước mắt này ở chính mình hải thần dung trời dưới thất bại thảm hại một màn nhưng mà ý nghĩ rất tốt đẹp hiện thực nhưng là đặc biệt tăng khốc lu s á c thực bị hải thần đường tam trước hồ lao lắc một chiêu tàn ảnh cho kinh diễn đến hắn không nghĩ tới cái này hải thần lại có như thế thực lực có thể thong dong từ cùng mình chiến đấu bên trong lui ra thế nhưng hắn chiêu này hải thần dung trời muốn uy hiếp đến lũ s ả i ở còn đúng là vẫn còn thiếu nợ mấy phần hòa h ậ u l a m đã từng đại thiên sứ giải hắn thần lực vốn là ở hải thần bên trên có thể cùng tu la thần sánh vai hơn nữa sau đó tiến vào vạn giới giao lưu nhóm thông qua nắm vài món chính mình thu được mà đến thần khí cùng nạp lan tính đức nhóm hưu trao đổi đến mấy viên cấp sáu chín n g à n năm bàn đảo thực lực của hắn cũng sớm đã đến vô hạn tiếp cận hai đại thần vương trình độ hải thần đường tam tuy rằng cũng được khen là, là liền à l hai đại thần vương cũng đến kính thứ ba phân tồn tại nhưng cái gọi là kính thứ ba phân câu nói này ngược lại không phải là nói thần vương vẫn cứ có bảy phần là có thể không cần để hắn vào trong mắt sao lại nói hắn mặc dù có thể nhường thần vương mời hắn ba phân là bởi vì hắn cùng tu la vỏ kiếm tiểu vũ liên thủ sử dụng tới tu la thần lực thời điểm mà không phải hắn hiện tại một mình sử dụng h ả i thần thần lực thời gian một mình sử dụng h ả i thần thần lực hắn đối với lũ xa ở loại này tồn tại tới nói không hề uy hiếp phá cho ta dốc hết toàn lực lũ xa ở tay cầm nguyên tội chi kiếm quay về hải thần đường tam hướng chính mình đánh tới thần kỹ lớn tiếng hét một tiếng nhất thời tiếng nổ mạnh vang lên cái kia c ố cường hãn đến đủ để dung trời sung lượng trong khoảnh khắc liền bị một luồng vô hình phảng phất không d ì địch nổi sức mạnh cho phá giải giới mất loại này mấy vạn năm đến chưa bao giờ từng xuất hiện tình huống n h ư n g hải thần đường tam trong lúc nhất thời có chút mộng hắn có chút không chịu nhận lu sa ở không có b u ô n g tha hắn thất thần cơ hội này lần này đ ổ i làm hắn lấy tàn ảnh phương thức cấp tốc tới gần đường tam ở đến hải thần đường tam trước mặt thời gian hắn quả đoán quay về hắn ngực đánh ra một trưởng thẩm phán phát ấn Ta hải thần đường tam trung quy là chấp pháp giả cấp bậc nhân vật cho dù thất thần cũng có thể rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại ở lũ xa ở đối với mình n g ự c xuất trưởng thời điểm hắn vội vàng giơ tay lên bên trong hải thần tam xoa kích dùng kích thân đến đón đỡ ở lũ xa ở này một chiều làm cho hắn công kích không cách nào tác dụng đến bộ ngực mình nơi ẩm mạnh mẽ thần lực bạo động đánh ở tam xoa kích trên người dù chưa có thể trực tiếp thương tổn được hải thần đường tam nhưng cũng theo bàn tay hắn chuyển khắp hắn toàn thân sau đó hải thần đường tam nơi khoe miệng tràn ra một vệt máu tiếp theo cả người đều bay ngược ra ngoài phát sinh a một tiếng kêu sợ hãi này không phải hải thần đường tam cố ý thực sự là bình thường bị đánh bay người đều sẽ phát sinh loại này theo bản năng âm thanh giao lưu nhóm bên trong nhìn trực tiếp thượng hải thần đường tam tay cầm hải thần tam xoa kích bị l ũ sở một trưởng đánh cho bay ra ngoài bóng người đường tam tâm tình rất là phức tạp chuyện này quả thật chính là ở xem mình bị người đau dẹp sao tuy rằng người kia nghiêm ngặt tới nói cũng không phải là mình nhưng đều là cảm giác rất khó chịu ha cùng đường tam không giống rất nhiều cái khác nhóm hưu thấy cảnh này đều dồn dập vỗ tay bảo hay vì là lụ sở ủng hộ trong miệng nói gì đó đại lão vừa ra tay quả nhiên chính là không tầm thường loại hình nói chung các loại định hót lại nói cái không ngừng lại thông qua trực tiếp bọn họ đều đối với lũ sở cái kia thực lực mạnh mẽ có một tương đối rõ ràng nhận thức cấp bảy trung kỳ đại lão quả nhiên là khủng bố như vậy à. thế nhưng pham là đều có ngoại lệ nhóm hữu còn chính là có một người như vậy hắn đều lũ sở cùng hải thần đường tam trong lúc đó chiến đấu không cảm thấy hứng thú cũng đối với lũ sở c h i ê m cứ thượng phong không có hứng thú hắn cảm thấy hứng thú chính là hải thần đường tam trong tay này thanh hải thần tam xoa kích nay thanh thần khí phẩm chất tựa hồ rất cao a nếu như ta có thể được nó không chừng liền có thể đối phó quảng thành t ử phiên tiên ấn hoa sen đồng t ử na cha thế giới thân công báo một tay vớt cằm của chính mình một tay thưởng thức trong tay một viên mọc ra cánh tiền tài lẩm bẩm nói cái đồng tiền này rõ ràng là hắn ở nhìn phong thần diễn nghĩa sau đó đi chặn giết tiêu thăng cùng tào bảo chiếm được cực phẩm tiên thiên linh bảo lạc bảo kim tiễn sau vì là nguyên thủy thiên tôn đọc được nó có có thể đem không trung pháp bảo cùng tiền cùng rơi xuống năng lực phàm là tiên thiên trí bảo trở xuống bảo vật nó cũng có thể đem hạ xuống trừ này ra nó còn có có thể tính toán thiên đạo huyền cơ năng lực có thể nói quỷ thần khó lường hơn nữa nó còn tốt vô cùng được biết được nó người đầu tiên nhận chức chủ nhân là hai cái không đỡ nổi một đòn rác r ư i sau đó thân công báo ngay lập tức sẽ hành chuyển động đi tới vũ di sơn tìm tới tiêu thăng cùng tào bảo hai người sau đó không đủ vì là người ngoài nói vậy nói chung hoa sen đồng tử na cha thế giới hiện tại đã không có tiêu t h ă n g cùng tào bảo hai người kia mà lạc bảo kim tiễn cũng thành công bị thân công báo cho được trải qua nhân viên quản lý hồn thiên đại thánh giám định cái này lạc bảo kim tiễn phẩm chất lại có cấp bảy bên trong thực sự là khiến thân công báo rất là kích động có lạc bảo kim tiễn đón lấy hắn cần phải làm là khiến cho vật hết t h ể dùng cũng chính là đi lạc người khác bảo không phải vậy chính mình muốn nó tới làm chi đây thân công báo là một người nghèo tuy rằng cũng bị nguyên thủy thiên tôn cho thu ở môn hạ n g nhưng cùng làm đệ tử thân truyền xiển giáo mười hai kim tiên căn bản là không cách nào so sánh được một cái kia mười hai kim tiên trừ hoàng long chân nhân cái kia cắt bã cái khác có thể đều là giàu có đến mức nước đố đổ với ta đặc biệt là thái ớt chân nhân mỗi lần nhìn thấy hắn tả một món pháp bảo hữu một món pháp bảo móc ra để cho người đ ó mắt thân công báo trong lòng liền không khống chế được hướng về trên b ư ớ c lên một đoàn hừng hực l ử a giận liền không thể suy tính một chút chúng ta những người nghèo này tâm tình sao người cái lao tà mao còn có cái kia nguyên thủy thiên tôn ngươi đệ tử thân truyền cũng coi như ta chẳng lẽ còn không sánh bằng khương tử nha cái kia l ã hủ n g ư ơ i đem đả thần tiên cùng phong thần bảng còn có hạnh hoàng kỳ đều cho hắn nhưng lại cái gì cũng không cho ta có n g ư ơ i như thế làm sư phụ sao n g ư ơ i bất công a được nếu lao sư bất công vậy ta làm đồ đệ cũng chỉ có thể chính mình đi ra cửa dốc sức làm sự nghiệp mà cái này lạc bảo kim tiễn chính là ta thân công báo làm giàu lập nghiệp tiền vốn có nó các ngươi có bản lĩnh liền chớ ở trước mặt ta sử dụng pháp bảo nếu không ha ha thái thượng lao quân kim cương trạc ta cũng cho ngươi rơi xuống cũng tương tự xem qua tây du ký thân công báo tự nhiên cũng biết kim cương trạc có thể tạp người đầu cùng hấp thu pháp bảo diện dụng nhưng mình lạc bảo kim tiễn nhưng là c ự c phẩm tiên tiên linh bảo tiên tiên trí bảo bên d ư ớ i bảo vật chính mình cũng có thể mang hạ xuống cái kia kim cương chặt luôn không khả năng là t i ê n thiên trí bảo chứ đương nhiên cái này chỉ là lấy cùng một thế giới thị giác đến phân tích nếu như là thế giới khác nhau chịu đến thiên địa linh khí mức độ đậm đặc không giống do đó dẫn đến pháp bảo đẳng cấp có cao có thấp cái kia liền không nói được rồi mặc kệ những kia trường hợp đặc biệt nói chung chính mình lạc bảo kim tiễn là cấp bảy bên trong pháp bảo như vậy theo đạo lý đến nói không có vượt qua cấp bảy bên trong pháp bảo chính mình cũng có thể hạ xuống mới đúng c h ờ m ì n h thu thập một đống lớn cấp bảy bên trong pháp bảo sau đó ở gặp phải bản lĩnh cao cường kẻ địch thời điểm trực tiếp nắm pháp bảo đi đập chết hắn mùi vị đó nên là cỡ nào tươi đẹp a thân công báo trên mặt lộ làm ra một bộ đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp chờ mong vẻ mặt sau đó hắn hai mắt nhắm lại phi thường thật lòng quan sát trực tiếp màn hình thượng hải thần đường tam cầm c h u i này hải thần tam xoa kích đây là hải thần tiêu phối thần khí có nó chính mình là có thể nắm giữ không chế b i ể n rộng cùng thao tung thái âm chân thủy năng lực thái âm chân thủy đây là cùng thái dương thật hỏa đồng nhất đẳng cấp thần thủy nếu là mình có thể đem như cánh tay chỉ huy cái kia lập tức liền muốn lên diễn phong thần đại chiến chính mình liền có thể thay đổi nguyên bản vận mệnh bi thảm Ta, thân công báo, quyết không đi Bắc hải Điển hải Nhãn, Tuyệt thế thế chút biết một từng thần tới trên, thần Tam rất tới, một một tiếc, bẹn bẹn chỉ là bản thể một đạo thân nghiệm, tuy của đang bay sau nhanh nữa bay nữa giao không Hải Hải Nhãn. Không chủ đánh khí chính mình hải đánh chiến chỗ. hắn chỉ nghiệm, công Điển đường môn nào đường lần lần cùng đến cùng Đáng vẹn vẹn bản nói Bắc có giới. báo, bị đạo suy đi đã đem đó, lại là Sở sẽ Sở ý vũ Lũ Lũ nhưng đang đối mặt lũ sở vị này vô hạn tiếp cận hai đại thần vương cường giả trước mặt hắn vẫn còn có chút không đáng chú ý một lần tiếp một lần bị đánh bay ra ngoài không phải là bị đánh mặt chính là bị đạp c á i bụng nói chung s a o một thảm c h ữ tuyệt vời có điều hải thần đường tam hắn cũng không có vì vậy mà từ bỏ hay là trải qua mấy vạn năm cao cao tại thượng sinh hoạt hắn đã học được không nhìn các p h à m nhân c ầ u t h ẩ n quen thuộc các p h à m nhân thấp kém thế nhưng trong lòng hắn cái kia cái bay kiên định củng cố chớp hắn nhưng là chưa bao giờ từ bỏ cái kia liền là thà làm ngập vỡ không làm n ó i lành không sai hắn hải thần đường tam chính là ngọc mà trước mắt lũ s ả ở chính là ngói hắn thà rằng này nói thần n i ệ m bị người cho tàn đi hắn cũng chắc chắn sẽ không cứ thế từ bỏ bỏ mặc một có thể sẽ uy hiếp đến thần giới không ổn định nhân tố ở mảnh này đấu la đại lục trên tùy ý hoành hành thân kích hợp nhất đấu chuyển tinh di lúc này hải thần đường tam lại một lần nữa ra tay lần này hắn sử dụng chính mình đã từng trọng sang thiên sứ c h i thần thiên nhận tuyết mượn lực đả lực tuyệt chiêu đây là một chiêu đơn thể sở kỳ hiệu tấn công uy lực lớn hắn muốn mượn lũ xả ở sức mạnh phản qua công kích lũ xả ở chính hắn đáng tiếc giao lưu nhóm bên trong đường tam lưu sai ở, cẩn thận đình chỉ công kích đ ổ i thành phòng ngự không phải vậy sự công kích của ngươi sẽ bị gấp đội phản bắn trở về vẫn ở xem trực tiếp đường tam vẫn là không nhịn được cho đi vào s u ấ t chiến nhóm hữu một lời nhắc nhở hết cách rồi cái kia h ả i thần đường tam tuy rằng dài đến giống như hắn tên cũng như thế thậm chí liền ngay cả sở kỳ h i ệ u cũng có rất nhiều là như thế nhưng hắn ở trong đám đợi lâu như vậy cùng rất nhiều nhóm hữu quan hệ đều coi như không tệ n h ư n g hắn nhìn bằng hữu của chính mình bị một người giáng dấp cùng mình gần như giống nhau người cho đả thương đến ăn còn thật là có chút không làm được nhắc nhở một chút liền nhắc nhở một chút đi ngược lại cũng không có gì này vừa đứng qua đi này một chiêu bí mật tả hữu cũng sẽ bị bộc lộ ra đi đường tam ở trong lòng đối với mình nói như vậy nói cái gì thu được đường tam nhắc nhở suýt chút nữa liền muốn ra đại chiêu lụ s ả ở động tác đột nhiên một trận trong lòng cấp tốc về suy nghĩ một chút đường tam ở trong đám danh tiếng ừ tựa hồ cũng không tệ làm à. nếu là nếu như vậy vậy mình cũng chỉ tốt đại thiên sứ thủ hộ lấy kiếm v á quyển lụ xả ở vung vẩy ra một đạo hình tròn màn ánh sáng dùng để thủ hộ chính mình dợ cho q u ỷ gì sử dụng thân kích hợp nhất đấu chuyển tinh di hải thần đường tam thấy cảnh này một ép trước cái tên này rõ ràng chính là một bộ muốn sử dụng sở kỹ tấn công tư thế tốt như thế nào đoàn quả thực liền đã biến thành phòng ngự loại sở kỳ hiệu cơ chứ như ngươi vậy còn nhường ta làm sao mượn lực đả lực a hải thần đường tam nuốt ngụm nước miếng tổng cảm giác mình ngày hôm nay vận khí tựa hồ có hơi không tốt lắm ẩm hải thần đường tam này một chiêu tinh túy là mượn lực đều không có hắn cùng hải thần tam xoa kích hợp là một thể hướng về lù sở vị trí đâm tới ở bắn chúng hắn thủ hộ màn ánh sáng một khắc đó song phương bùng nổ ra đinh thai nhức góc nổ vang dung trời cùng lúc đó trong lòng đã có quyết định thân công báo ở trong đám cho thiên vũ phát tin tức nói chủ nhóm ta xem lũ x ở nhóm h ư u trận chiến này t ấ t thắng nhưng muốn thật sự đem cái kia hải thần đường tam cho bắt lại chỉ sợ còn phải tốn trên không ít thời gian mới được ta có một bảo có thể trợ hắn xin mời chủ nhóm đại nhân đồng ý nhường ta đi tới thế giới kia giúp hắn một tay nói xong thân công báo còn phát ra một tấm nghĩa bạc vân thiên vẻ mặt bao chương tám trăm bảy mươi sáu không phải mỗi một cái đại lao đều là chuẩn đề. nhìn thấy thân công báo phát ra tấm kia nghĩa bạc vân thiên vẻ mặt bao thiên vụ khỏe miệng có quắc một trận thứ ta nói thẳng n g ư ơ i thân công báo đường hầm h ư u bản lĩnh s ắ c thực là cường một nhóm không biết đem bao nhiêu người đều cho đưa lên phong thần bảng nếu như đây chính là ngươi giảng nghĩa khí phương thức vậy ta cầu ngươi ta tuyệt đối đừng giảng nghĩa khí được không chủ nhóm đại nhân cái kia hải thần đường tam thực lực sâu không lường được mà chiến trường là ở trong thế giới của hắn hắn chiếm cứ địa lợi lụ xa ở nhóm hữu thực lực tuy rằng nhìn qua so với hắn phải mạnh hơn mấy phần nhưng muốn thủ thắng ta xem không có mấy cái giờ là không cách nào làm được nếu như ngài đồng ý nhường ta đi giúp hắn một tay nhiều nhất chỉ cần mười cái hiệp ta nghĩ cái kia h ả i thần đường tam sẽ bị ta hai người bắt giữ thấy thiên vũ không nói lời nào thân công báo c ũ n g lên tiếp tục ở trong đám nói rằng cái kia h ả i thần tam xoa kích vừa nhìn chính là món hàng tốt chính mình hiếm thấy gặp phải có thể không thể bỏ qua a thiên vũ ta chỉ là đang đợi đồ đệ thăng cấp thần thể trong quá trình cảm thấy một tia tẻ nhạt cho nên mới ở đây nhìn bọn họ đánh nhau trực tiếp ta lại không đội đánh mấy tiếng liền đánh mấy tiếng chứ ta coi như là xem mấy tiếng tivi ngươi như thế gấp làm cái gì thiên vũ cũng sẽ không đần độn cho rằng cái tên này đúng là giả nghĩa khí muốn muốn đi đâu giúp đỡ l ũ sợ ở một cái lời nói không k h á c h khí hắn thân công báo kết bạn bản lĩnh thật không tệ nhưng muốn cho hắn đi cho bằng h ư u giúp giá hắn sẽ đi hay không điểm này vẫn đúng là đáng giá hoài nghi từ hắn vi phạm triệu công minh ý nguyện nhân ra trước khi chết nói rồi gọi em gái của chính mình tuyệt đối không nên đến báo thủ nhưng hắn nhưng nói h ư u nói vựa đổi thành ngàn vạn muốn tới cho mình báo thủ liền có thể thấy được chút ít hơn nữa l ũ sợ là chiếm cứ thượng phong người chỉ có điều cuộc chiến đấu này không có như vậy nhanh kết thúc mà thôi lại không phải hắn bị người đẻ lên đánh coi như không có ai giúp đỡ cũng không có gì ghê gớm có điều là tiêu hao thêm chút thời gian mà thôi hắn lại tại sao phải đi chỗ đó hoành thọ một chân vào đây thiên vũ trong lòng có chút hiếu kỳ liền hắn mở ra giám sát trước cửa sổ muốn xem một chút thân công báo hiện tại đang làm gì kết quả hắn nhìn thấy cái tên này trong tay lại cầm một viên mọc ra cánh tiền tài đây là lạc bảo kim tiên a cái tên này được vật này chuyện này thiên vũ là biết đến bởi vì bảo bối này cấp bậc vẫn là chính mình tiểu hào hồn thiên đại thánh cho hắn giám định nhưng hắn hiện tại đem bảo bối này lấy ra là có ý gì bình thường chứ ở muốn dùng thời điểm thời điểm khác mọi người không nên đều là đem pháp bảo thu hồi đến mới đối với sao lẽ nào cơ t r í như chủ nhóm thiên vũ trong mắt lóe ra một vệ tinh quang rất nhanh hắn đã nghĩ đến thân công báo hắn như thế là nguyên nhân cái tên này hắn là coi trọng hải thần đường tam hải thần tam xoa ka tại sao không phải xem lên lũ s a ở nguyên tội chi kiếm đây đương nhiên là bởi vì có nhiều như vậy nhóm hưu ở này xem t r ư ớ c tiếp đây hắn thân công báo lại không phải người ngu làm sao có khả năng làm loại này phạm c h ú n g nộ sự tình không thấy nhạc bất quần cùng ra cắt lượng cái kia hai tên này ở quan tòa thua sau đó đều bị chủ nhóm lấy vô thượng pháp lực cách thế giới cho yếu lên sau đó không ngừng mà dùng xét đánh cùng dùng roi đánh sao chắc chắc sách sao một thảm chữ tuyệt vời a chính mình cũng không thể bước bọn họ góp chân thành viên nhóm pháp bảo chính mình không đánh chú ý chính mình chỉ đem chú ý đánh tới trên thân thể người khác như vậy coi như mọi người thấy đối với ta tâm sinh đấu kỵ cũng không thể nói cái gì bởi vì ta vừa không có làm sai này đều là ta bản, của chính mình. Các người nếu là có bản lĩnh cũng ủ a c h có thể đi làm giàu làm giàu a có điều không chỉ ó lạc b ả là thiên vũ y bảo n liền ngay cả cái khác nhóm hữu nhìn thấy thân công báo như thế chủ động muốn đi cho lũ xa ở hỗ trợ trong lòng đều có từng người suy đoán trong đó phùng bảo bảo lại đột nhiên trở nên cơ t r í lên nổi bong bóng đối với thân công báo nói thân công báo đi đi đi ta là đi hỗ trợ ta có thể có âm mưu gì t i ể u nha đầu đừng ở chỗ này vô tội bần đạo a hồng miêu ta cảm thấy bảo nhi tỷ nói không sai nhìn phong thần diễn nghĩa sau đó ta thực sự không p h á p tướng tin thân công báo sẽ là một không có âm mưu liền đi trợ giúp người tốt của người khác thân công báo con mèo nhỏ ngươi ngụy vô tiện ha h a miêu h u n h nói rất có lý hắn coi như không phải suy thần cũng khẳng định không phải một người tốt thân công báo thấy cậu sợ ngươi cũng dám đến vô tội bần đạo nhìn thấy liền ngụy vô tiện cũng tới nghi vấn chính mình thân công báo tức giận đến suýt chút nữa không có phun ra một cái lao huyết thật sự cho rằng bần đạo ta không có xem chủ nhóm đại nhân trên truyền gia ma đạo tổ sư văn đường sao ngươi cái đoạt tụ dám như vậy vô tội bần đạo thật sự cho rằng bần đạo ta sẽ không đánh ngươi thật sao ngụy vô tiện thân công báo ta đã không sợ chó ta xin mời kỳ kỳ ổ cô nương ra tay đem cho nên ta sợ sệt câu chuyện cũ ký ức cho phong ấn lên hiện tại cầu cầu dưới cái nhìn của ta vậy thì là cực kỳ đáng yêu động và nhỏ Là nhân loại nhân chúng ta tốt đúng rồi đoạn tụ hắn coi như không sợ chó điều này cũng thay đổi không được hắn là một đoạn tụ sự thực hắn có thể thông qua tiếp xúc thân mật chó con để chứng minh chính mình không phải là mình thấy cậu sợ nhưng hắn làm sao để chứng minh chính mình không phải đoạn tụ đây hắn luôn không khả năng ngay ở trước mặt hết t h ể nhóm hữu trước mặt cùng một để trần cánh tay nam nhân đồng thời lên giường làm một loại nào đó khó có thể miêu tả v ậ t động sau đó cho mọi người xem hắn chỗ đó nói cho đại gia đối mặt nam nhân hắn thật sự cứng không đứng lên chứ a trong lòng như vậy nghĩ thân công báo một giây sau liền muốn dùng đoạn tụ danh xương này tới gọi ngụy vô tiện ai biết lúc này nhìn thấy bọn họ rất nhiều muốn ẩm ý lên xu thế thiên vũ lên tiếng chủ nhóm thân công báo người đi chỗ đó mục đích ta đã biết rồi không cần ở này ra vẻ mình đại công vô tư cho người đi có thể sau đó đem lạc bảo kim tiễn cho ta mượn thưởng thức đ ư ờ này g n vâng vần đạo linh mệnh đa tạ chủ nhóm đại nhân thu được đến từ thiên vũ tin tức thân công báo trong lòng cả kinh nói thầm nguyên lai chủ nhóm đã nhìn thấu mình tâm tư biết rõ bản thân mình mục đích thật không hổ là chấp trưởng này nhóm vạn giới chủ nhóm a hoảng sợ sau khi thân công báo vội vã chắp tay đáp đối với thiên vũ nói tới muốn mượn lạc bảo kim tiễn đi thưởng thức đ ư ờ này g n thân công báo không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi không lo lắng chút nào chủ nhóm sẽ đem chiếm làm của mình bởi vì không cần thiết có thể xây dựng ra một tòa liên tiếp trừ thiên giao lưu nhóm cấp m ư ơ i một chủ nhóm làm sao có khả năng sẽ đối với mình một cái cấp bảy pháp bảo sản sinh tham nhập đây chuyện này căn bản là không đạo lý à còn nữa nói rồi chủ nhóm trong ngày thường tuy rằng không nói như thế nào nhưng phát ở trong đám phúc lợi nhưng là không có chút nào thiếu ngàn năm bàn đạo, trong a n ngập cùng g sát khí h à khí thần kiếm, thần hồng hồ trang Trong người lô. đó cũng là có cấp bảy pháp bảo tồn tại vì lẽ đó xuất phát từ đối với đại lao kính nghệ thân công báo không lo lắng chút nào chính mình bảo bối sẽ bị người cho chiếm lấy dù sao không phải mỗi một cái đại lão tên của hắn cũng gọi làm chuẩn đề